Mời chương á hai mươi hai khê gốc mãi cho đến giờ hợi một khắc mới trở lại quân lai khách sạn tiến sân liền gặp người nào đó đang ngồi ở bên bàn đá chờ hắn người vội vàng hoảng sợ tìm ta nhưng là vì thái sơ điệp Thành Thái trù, tình truyền thăm Mạch khoáng nhận như huyên hắn không hỏi chỉ phu nghe nghị ào là vài Nam lớn ồn náo, đường công liền người đang nghị luận. sớm có cố được đổ Điệp đã đều đi đi sụp Sơ sự vậy về ý trở ân đồ thanh nhà nhạt ân một tiếng xem ra cái này thái sơ điệp là bị ngươi gia t i ể u một mươi hai cho được vận khí không tệ a tại đồ thanh đối diện ngồi xuống lại cho mình đổ một tách trà chậm rãi nhấp một miếng sau khê gốc mới lại nói ra nói đi muốn cho ta làm cái gì nàng sẽ không sử dụng thái sơ điệp đồ thanh nói người muốn cho ta giáo nàng khê gốc nhíu nhíu mày về thái sơ điệp ta cũng chỉ biết một đại khái phương diện này chúc ngôn so sánh cảm thấy hứng thú vì nghiên cứu thế gian linh thú linh vật hắn còn riêng biên soạn một quyển linh vật bách khoa bách khoa toàn thư Trúc trong tộc một tiền thành tính biệt tu cái khác cùng cốc khác Ngôn phong nhân gian tình vô là lưu á ma sửa bối khê hí du đồ ạ loại loại tại o so Trúc thích thú vật. vật tiên quyết tu thành chúng cứu các trước. Ngôn nghiên linh、vật. Dùng hắn lời mà nói, động vật、so、nhân loại đáng yêu nhiều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại chúng nó tu thành hình người lời điều yêu là kỳ mà đ thanh từng nghe khê cốc nói qua chúc ngôn nuôi vô số có linh tính động vật nhưng là vừa phát hiện đến những động vật sắp biến hóa hắn liền sẽ không chút nào do dự đem chúng nó vứt bỏ đồ thanh tại tộc cũng đã gặp chúc ngôn một lần nhưng không phải rất quen thuộc quyển sách này có thể giúp ta tìm hắn phục chế một quyển sao Khê khóe không không nhiên ngẩn đầu, một đôi mắt đào hoa sáng ngời có thần nhìn chằm chằm thanh định. Nếu làm quyết định, đồ thanh cũng liền rõ ràng thừa nhận. chủ thuận theo tự nhiên、đi. Thuận theo tự nhiên, gốc ngẩn sáng ngời miệng sáng ngươi Vâng, cũng ràng nàng cũng động bằng ngươi có cười, đột đầu, đôi đào đồ đây đồ đi. đâu? một lộ mắt tỏ quyết quyết từ tự tự nếu liền liền quỷ làm là sao ra lừa sẽ rõ bỏ, ý Dù p hắn í chính a ta khuyên người vô số hồi, người cũng không muốn, sao ta quan trước đột thấy một trọng. rõ ràng ta nhưng là sẽ không giúp người người Người nhưng người mượn như cũng chú sách. gốc cũng có cái cảm coi cũng khuyên không không không Khê không không hồi, nhiên nhiên phản h muốn, bỗng liền nói nói, lần giúp gì, đổi đi lại bội vô số sẽ bị là là ý. ngay từ đầu sở dĩ nhất định phải cùng tầm mạch mạch giải trừ t ế phẩm khế ước này căn bản chính là sợ lại bị phản bội một lần mà nay hắn đã không quan trọng tự nhiên cũng sẽ không cần giải trừ khế ước khê gốc là đồ thanh tiếp đón người là nhìn hắn cùng nhau đi tới hắn so ai đều rõ ràng những lời này từ đồ thanh miệng nói ra khó khăn thế nào lập tức không hề hỏi nhiều nâng tay bỏ ra một đạo truyền tin phù hướng chúc ngôn mượn sách đi kỳ thật những lời này không riêng gì từ đồ thanh miệng nói ra không dễ dàng từ mỗi một cái ám ma miệng nói ra cũng không dễ dàng lại bị phản bội một lần cũng không quan trọng đổi một câu trả lời hợp lý liền là ta đã làm tốt bị ngươi phản bội chuẩn bị Mà ngày hôm qua đồ thanh cùng nàng nói qua hôm nay khê gốc tiền bối sẽ trở về nhường nàng lại đây thỉnh giáo thái sơ điệp sự tình tầm mạch mạch biết rõ trong khoảng thời gian này hai vị này tiền bối giúp nàng không ít việc nếu như nói trước hỗ trợ thu thập linh chất t ử mọi người là hợp tác quan hệ như vậy hỗ trợ giảng giải thái sơ điệp tác dụng đó chính là tồn túy hỗ trợ nàng muốn đưa vài thứ biểu đạt cảm tạ nhưng lại không có cái gì lấy xuất thủ đồ vật nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có thể từ túi càn khôn trong lật r a còn dư lại cuối cùng hai hộp điểm tâm ôm đi qua miễn cưỡng xem như đặc sản tiền bối đây là ta tự tay làm tầm mạch mạch cười đưa lên hai hộp điểm tâm ta nhớ lần trước tại t u lâu ngươi giống như cũng lấy một hộp đi ra khê gốc nhớ lại nói đối lần trước khi hộp là trà xanh vị cái này hộp là mai hoa vị là chúng ta xích ninh phong đỉnh núi ngàn năm hàn mai hương vị đặc biệt tốt tầm mạch mạch nói vậy ta phải nếm thử khê gốc rất nề tình lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng nhập khẩu sau mùi hoa bốn phía trong đó còn bạn có một tia nhàn nhạt linh lực lưu động nếu nói hương vị tự nhiên là so ra kém ngày ấy t u lâu thực tiên yến nhưng là thứ này đối với người nào đó đến nói lại là cực phẩm người không ăn khê g ố c nhìn về phía đồ thanh đồ thanh tiền bối người nếm thử cái này hộp cái này hộp là bí đỏ làm cái này bí đỏ là linh trong ruộng trồng ra đặc biệt ngọt không thêm đường cũng không thêm mật ong sẽ không quá dính tầm mạch mạch tự nhiên không có quên đồ thanh vội vàng đem một cái khác hộp điểm tâm đẩy đến đồ thanh trước mặt Nhìn chiếc hộp trong màu vàng nhạt chiếc hộp màu đồ i ể m tâm, đ thanh lúc nhịn à y đây k ô luôn n nâng tay cầm lấy một khối, nhẹ nhàng cắn một cái, trong phút chốc đến từ chính tế phẩm linh lực phụng dưỡng, khiến hắn trong cơ thể hỗn tạp ma khí đột nhiên hòa hoãn xuống, vẫn luôn buộc chặt cơ bắp cũng dần dần tùng mở ra. Đồ thanh g có cự cầm cái chốc lực cơ buộc chặt cơ tuyệt tay một một phút từ tế thể tạp đột lấy ma hòa ra. phẩm mở khối, khí h bắp Đồ không được lại cắn một mụn lớn đối với á ma đến nói tế phẩm phụng dưỡng thật sự khó với kháng cự huống chi vẫn là chính hắn thừa nhận tế phẩm tầm mạch mạch gặp đồ thanh như thế nệ tình lập tức vui vẻ cười nhau mắt chuyện của người ta nghe đồ thanh nói nhưng là đối với thái sơ điệp ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều đêm qua dùng truyền tin phù hướng chúc ngôn mượn thư còn chưa có thu được khê gốc cũng chỉ có thể báo cho biết tầm mạch mạch một ít tự mình biết sự tình tương truyền thái sơ điệp là viễn cầu thời kỳ liền tồn tại một loại linh vật là linh chất từ hóa thành tinh linh linh chất từ tầm mạch mạch có chút khiếp sợ chính mình thu thập được linh chất từ vậy mà có thể hóa thành linh vật không sai khê gốc nói tại viễn cầu thời kỳ trong thiên địa linh khí so hiện tại nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần thế gian vạn vật đều có thể bởi linh khí thẩm bổ sinh ra linh thức đến ngay cả linh khí bản thân cũng có thể như thế từ linh khí bản thân hóa ra tinh linh kia được cỡ nào cường đại cũng không có như vậy khoa trương vạn sự vạn vật đều là có quy luật hạn chế linh khí sinh ra linh thức sau cũng đã thành linh vật là linh vật này liền phải tuân thủ thiên đạo quy luật đương nhiên bởi vì là từ linh khí biến thành như vậy nó đối với linh khí t r ư ở n g khống dĩ nhiên là được trời yêu ái tựa như cá thiện nước chim hội bay nhưng cũng không thể đánh vỡ thiên đạo cân bằng tầm mạch mạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu hiện nay linh khí tự nhiên là không thể cùng viễn cầu thời kỳ so cho nên chỉ có thể từ năng lượng độ tinh khiết càng cao một cấp linh chất t ử đến ngưng tụ thành hình linh chất t ử chỉ sinh ra tại thiên linh hoa hải thái sơ điệp cũng là hiện nay còn sót lại một loại linh khí t i n h linh b ấ tiếp quả nay l n tinh linh không ngưng năng nên linh thân nhân nhìn chúng nó cũng linh thân nhân nhận nhận nhân luyện, phỏng đoán cẩn thận ít nhất h khí thực thể cho chỉ khí hòa thể thấy chỉ khí hòa thể cho Thái chủ. Thái khi chủ thể chủ thể ít tụ tài tài một tốc tu t Điệp Điệp đôi. i lực làm đã độ độ đề độ đề gấp có có cực cao có có cực cao có có cao có cao Sơ Sơ theo thái sơ điệp còn có thể làm tu sĩ thứ hai đan điền nói cách khác bản thân ngươi bên trong đan điền linh lực hao hết sau còn có thể thuyên truyền thái sơ điệp linh lực nói tới đây khê gốc nhịn không được chật chật đứng lên cái này nếu là đánh nhau đến đến song phương linh lực đều hao t ổ n không sai biệt lắm thời điểm người xuất kỳ bất ý một trưởng liền có thể trực tiếp đập chết đối phương thứ hai đan điền tầm mạch mạch mắt sáng lên hỏi ta đây có phải hay không có thể dựa vào thái sơ điệp kết đan thậm chí kết xuất nguyên anh đến ai cái này phòng chừng có chút khó khăn khê gốc nói thái sơ điệp chỉ có thể giúp ngươi dự trữ linh lực kết đan kết anh vẫn là được kết tại chính ngươi trong đan điền tầm mạch mạch có chút thất vọng bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài dù sao đối với b ở i này người khác đến nói thái sơ điệp là có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên chẳng qua bởi vì chính nàng là cái phế xài lãng phí mà thôi tiền bối c ả m ơn ngươi cho ta nói những này tầm mạch mạch nói không cần Nói nửa ngày, lại ăn lại điểm chút tâm, khê g có c chán ú t k h t h ắ nản h cho mình liên tiếp thượng c lên liên ly lại trên bàn muốn nước trà tiếp một trà, ấm m h phát hiện ấm trà n ấm ư ớ chính đều đó bị người nào c o uống đều mau cạn. Còn ăn, ngươi ngược lại là không, còn không mau đi liên tiếp thượng. Khê chán nản, gốc c lại trà tiếp là là đi Khê h mình vì hắn ra tiểu t ế phẩm giải thích miệng đắng lưỡi khô hắn ngược lại hảo ở bên cạnh điên cuồng ăn điểm tâm kia một thân sảng khoái hơi thở cách m ộ ư ơ i mét xa cũng có thể cảm giác được ta đi đi tiền bối nói cho ta biết đi nơi nào liên tiếp nước liền tốt tầm mạch mạch vội vàng đứng lên đoạt lấy khê gốc trong tay ấm trà ta đi đồ thanh cũng không nói nhiều đoạt lấy tầm mạch mạch trong tay ấm trà liền xoay người trở về nhà trong chờ hắn đi khê gốc nhãn châu chuyển động làm bộ như lơ đã ngoán giận đứng lên vốn ta muốn qua mấy ngày mới trở về kết quả đồ thanh người này hôm qua mất bốn năm cái truyền tin phù lại đây thúc ta ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm sự tình đâu nguyên lai、like、vì cho ngươi nha đầu kia giảng giải thái sơ điệp tiền bối không phải kế hoạch tốt hôm nay trở về sao tầm mạch m ạ c h có chút kinh ngạc nàng nhớ ngày hôm qua đồ thanh rõ ràng nói là khê gốc tiền bối hôm nay vừa lúc trở về a như thế nào có thể ta lúc ấy vẫn cùng nhà ta hôn hôn trên giường đâu hắn kia truyền tin phù liền một phong tiếp một phong đến thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện tốt của ta việc tốt tầm mạch mạch khuôn mặt đỏ lên vâng dạ nói đối thực xin lỗi không ngại không ngại khê gốc dùng mặt quạt ngăn chờ chính mình nhướn lên khóe miệng hỏi tiểu thập nhị n g ư ơ i có hay không có cảm thấy đồ thanh đối với ngươi sự tình giống như đặc biệt đề bụng đồ thanh tiền bối đối ta quả thật tốt vô cùng tuy rằng người hung một chút tính tình cũng có chút đại nhưng là rất nhiệt tâm còn bao che khuyết điểm trải qua trong khoảng thời gian này ở chung tầm mạch mạch đối đồ thanh ấn tượng đã thay đổi rất khá cái này thái sơ điệp nguyên bản huyền thiên môn người coi trọng đồng thanh việt còn nói muốn cho ta mười vạn thượng phẩm linh thạch nhường ta không cần lại đi hoa biển ta vốn đều tính toán đồng ý nhưng là đồ thanh tiền bối không cho tuy rằng ngoài miệng hắn nói là không quen nhìn đồng thanh việt kiêu ngạo nhưng là ta biết hắn là vì giúp ta nếu không phải là như thế đồ thanh căn bản không cần cùng huyền thiên môn khởi xung đột cho nên n g ư ờ i vốn là không tính toán muốn cái này thái sơ điệp khê gốc nhíu mày vân tầm mạch mạch cười khổ nói người khác đối ta tốt ta sao có thể không biết tốt xấu ta nương từ nhỏ liền dạy ta làm người muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn tri ân báo đáp khê gốc trong mắt ý cười càng đậm hắn bỗng nhiên có chút hiểu được cái này t i ể u tế phẩm vì sao đối với nhà nàng phô quân như thế cô chấp cũng bỗng nhiên hiểu được đồ thanh cái này không được tự nhiên cuồng bỗng nhiên lại nguyện ý lại tin tưởng một lần nguyên nhân tiểu thập nhị khê gốc đến gần tầm mạch mạch trước mặt nhỏ giọng nói người liền không nghĩ tới đồ thanh hắn có thể thích ngươi các ngươi đang nói cái gì đồ thanh mang theo đốt trà ngon nước đi ra liếc mắt liền thấy khê gốc đang nằm sấp tại nhà mình t ế phẩm bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì lập tức mày trượt c a o lắc mình lại đây khê gốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phủi một chút đồ thanh mắng thầm ngu ngốc lão t ử vừa định cho ngươi phô cái đường kết quả còn bị ngươi cắt đứt liền ngươi cái này y kêu ta nhìn ngươi khi nào mới có thể thu đến đồng tâm c ả n h tùy tiện nói chuyện phiếm tầm mạch mạch nói, nói chuyện phiếm cái gì đồ thanh nhìn chằm chằm khê cốc lấy hắn đối khê cốc lý giải người này vừa rồi nhất định nghẹn cái gì chủ ý xấu hai người vừa rồi trò chuyện đề tài tất cả đều là về đồ thanh nay đương sự ở đây tầm mạch mạch tự nhiên cũng nghiêm chỉnh nói vì thế t ù y t i ệ n tìm cái đề tài truyền hướng ta vừa mới đang hỏi khê cốc tiền bối vì sao ngày nắng to mặc hồ cừu còn có đồ thanh tiền bối vì sao cả ngày mang mặt nạ đồ thanh giật mình đem trong tay ấm trả đặt lên bàn không có hỏi lại xem như tin hồ cừu a lúc này khê cốc sơ chính mình c ổ gái mềm mại hồ ly lông bỗng nhiên đầy mặt cô đơn đứng dậy thở dài nói xuyên nó tự nhiên là bởi vì người này thế gian quá mức lạnh tầm mạch mạch đầy mặt mộng bức nhìn phía bỗng nhiên yêu thương ý thơ lên khê cốc nhưng khê cốc lúc này đã vô tâm tình phản ứng nàng hắn bọc bọc trên người nặng nề hồ cừu phảng phất thật sự rất lạnh dường như lẩm bẩm nhân gian lạnh về trong phòng đi đừng để ý đến hắn lại phát bệnh đồ thanh ghét bỏ nói Tầm mạch mạch một tiếng, thuận thoáng trên tràn t đầu đầy mạch mạch điểm lại. úc có nhu không hỏi nhìn hai hộp bàn, Quay qua ân đồ thanh không có cự tuyệt nhà mình tế phẩm thượng cung đồ vật hắn vốn là ăn yên tâm thoải mái Ta đồ â y tuyển tuyển đi đứng đi. điếm đổ đi đi đi đ rời buổi tiểu nói, tại lại liền Linh trước, tầm Ta thành trù thông thu trợ thành Ta ta thể thông thể tự mình đi tìm mạch mạch chuẩn mạch có có Thạch. nam muốn xem, mình nghe nhị phù hỗ khoáng. danh nhìn lên sáng dụng sang nếu dụng Lung bị báo báo bị báo sửa sĩ sụp vào, n g thanh hỏi cục đá vốn đều trưởng không sai biệt lắm hơn nữa người ngoài tìm ra được khẳng định không ta cẩn thận ta còn là nghĩ tự mình đi tìm tầm mạch mạch nói a đồ thanh nhìn nữ hài nghiêm túc mặt đáy lòng bỗng nhiên sinh ra nhất cổ xúc động đến người rất ngạc nhiên ta vì sao mang mặt nạ a ta ta chính là tùy tiện hỏi một chút cũng không được khá lắm k ì trong nội tâm nàng quả thật có chút tò mò nhưng là người khác mang mặt nạ tổng có người khác nguyên do nàng không muốn bởi vì chính mình tò mò liền truy nguyên đề ra nghi vấn người khác huống chi vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng nói nói cũng không phải thật sự muốn biết muốn xem không mặt ta đồ thanh ngồi ở trên ghế đá ngửa đầu lông mi thật dài bị ánh sáng chiết xạ ra một mảnh hình quạt bóng ma bộ dáng kia tựa hồ chỉ cần tầm mạch mạch muốn nhìn nâng tay liền có thể lấy xuống kia màu bạc mặt nạ tầm mạch mạch bị hắn hỏi lên như vậy cũng không biết là nên đáp muốn nhìn đâu vẫn là đáp không muốn nhìn tổng cảm thấy đáp cái nào cũng không tốt vì thế cổ nàng co rụt lại xoay người chạy tiền bối ta đi trước đồ thanh l ú cám này chân trời bay tới một đạo liêu quang, lọt vào trong viện, lại thẳng tắp chiếu vào khê phòng. vào vào bay chiếu gốc khê trời tới một lọt tắp Một liêu lại đạo l t sau, khê gốc c ầ một ném muốn một làm Cảm tới tùy thư.、Đồ、thanh tiếp thấy, trên viết linh vật bách khoa, bách khoa toàn thư, quyển qua. quyển cuối đầu người nhận, phong bên linh ngôn vài chữ giảng. sách sách sắc bách bách cửa Cho, chúc chữ khoa khoa đi đi Đồ vài vừa ý bì ơn đồ thanh nói lời cảm tạ khê gốc lời biếng rối eo xoay người lại trở về nhà đồ thanh mở sách trang lật đến về thái sơ điệp tương quan địa phương sau đó tinh tế đọc lên đêm khuya giờ tí vừa qua khỏi một đoàn s ư ơ n g đen từ quân lai khách sạn bay ra thẳng tắp bay đi thành nam s ư ơ n g đen đứng ở thành nam ngoài trăm dặm một cái hác động thật lớn bên trên sau đó lực nhất cảm ứng liền lao xuống đi xuống rơi xuống nhất đáy hác động đáy là đầy đất vỡ vụn nham thạch xương đen máu đỏ ánh mắt khóa chặt một nơi rồi sau đó vận dụng linh lực làm vỡ nát đặt ở mặt trên một khối to lớn nham thạch nháy mắt linh quang tăng mạnh vô số lớn nhỏ phẩm chất tốt linh khoáng thạch từ bên trong lộ ra chỉ là cái này một mảnh nhỏ linh khoáng thạch như là tinh tế cắt ít nhất có thể sản xuất m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch đến bất quá xương đen cùng để ý những này hắn lay mở ra mặt trên tán loạn linh khoáng thạch nhặt lên bị đè ở phía dưới một khối màu đen cục đá kia cục đá đại khái lớn chừng ngón cái mặt trên còn cột lấy một cái tinh tế dây tơ hồng thu hồi linh lung thạch xương đen hướng lên trên bay đi mắt nhìn liền muốn bay ra quạng mỏ thì hắn bỗng lại dừng lại màu đỏ ánh mắt nhìn một chút phía dưới phát sáng lấp lánh linh khoáng thạch bỗng nhiên lại lao xuống trở về cuốn đi kia linh khoáng mạch chung lớn nhất linh khí nhất tinh thuần một khối linh khoáng thạch chương hai mươi ba tầm mạch, mạch. Cảm giác được có người đang kêu gọi chính mình, tầm mạch mạch một chút mình, tầm một người đang gọi đương nhìn rõ ràng liền lại, tỉnh nhìn kêu rõ phu í a cửa trước trôi nổi xương đen thì xương chăn sổ nổi vội đen nàng vén lên, x vã ố n giường. g Phu quân tầm mạch mạch có chút kinh h ỉ linh l u n g thạch mất sau nàng vẫn lo lắng phu quân sẽ tìm không đến nàng không nghĩ tới nhanh như vậy phu quân liền đến máu đỏ con n g ư ờ i lơ đãng nhìn lướt qua tầm mạch mạch tuyết trắng áo trong kỳ thật tầm mạch mạch xuyên áo trong cũng không bại lộ nhưng bởi vì là bên người quần áo làm cho người ta nhìn xem cuối cùng sẽ sinh ra một ít k i ề u diễm ý nghĩ đến đặc biệt nàng lúc này vừa mới tỉnh ngủ trên mặt còn mang theo nhất điểm hồng c h o á n g tóc dài xõa trong đôi mắt thật to bọc một tầng hơi nước Đánh thức ngươi, đồ đến điểm đánh mái. ngươi, thanh trợt nhớ tới. Tầm mạch mạch nói qua, nàng không thích ngủ đến một nửa thời điểm bị người đánh thức bằng không sẽ không thức mạch mạch thích thời thức thoải trợt tới tầm một qua, bị sẽ không có ta vừa ngủ yên không bao lâu tầm mạch mạch nhịn không được dụi dụi con mắt để cho mình thanh tình một ít rồi sau đó liền trực tiếp bắt đầu xin lỗi phu quân thực xin lỗi ta đem linh lung thạch làm mất ta biết đồ thanh nhàn nhạt đáp phu quân biết kia phu quân đã đi tìm linh lung thạch tầm mạch mạch hỏi ân đồ thanh nói tìm được sao tìm được kia phu quân có thể hay không đem linh lung thạch còn cho mạch mạch mạch mạch cam đoan về sau không bao giờ làm mất tầm mạch mạch vươn tay khẩn cầu nói đồ thanh không có trả lời ngay cũng không có đem tìm về linh lung thạch cho tầm mạch mạch mà là dùng một đôi máu đỏ con ngươi thật lâu chăm chú nhìn tầm mạch mạch tựa hồ đang do dự cái gì mãi cho đến tầm mạch mạch mặt lộ vẻ khẩn trương hắn mới lên tiếng hỏi tầm mạch mạch còn nhớ rõ ngươi là vì sao hiến tế sao nhớ nàng tự nhiên nhớ nhưng nếu là không nhớ rõ sao lại giữ lại linh lung thạch đến nay năm tuổi trước nàng vẫn luôn bị g ử i nuôi tại thế gian trong thôn xóm khi đó nàng cũng vẫn cho là chính mình là kia gia đình nữ nhi bởi vì lớn đáng yêu lại là trong nhà duy nhất nữ hài bị ngàn kiều vạn sùng lớn lên thẳng đến bốn tuổi nửa năm ấy dưỡng phụ mẫu mang theo nàng cùng ca ca bọn đệ đệ đi thành trong thăm người thân hồi thôn trên đường gặp được một đám sơn p h ỉ sơn phì đoạt tiền tài không tính còn muốn cướp nàng dưỡng mẫu dưỡng phụ tự nhiên không đồng ý liều chết chống cự lại nơi nào là sơn phì đối thủ bất quá mấy chiêu liền bị sơn phì một đao chém tổn thương sơn phì vô cùng hung ác ngay cả hài từ cũng không chịu bỏ qua cử động đao liền muốn tới giết nàng ca ca lôi kéo nàng chạy vài bước liền bị sơn phì đuổi kịp một đao chém đứt chân cho dù như vậy chỉ có tám tuổi ca ca còn vẫn luôn hô nhường nàng chạy nhưng là chỉ có bốn tuổi nửa tiểu hài t ử chạy đi đâu qua đại nhân tại cực độ khủng hoảng dưới tầm mạch mạch kích hoạt tầm ca đặt ở trên người nàng phòng hộ pháp khí một cái nguyên anh kỳ năng lượng kết giới đột nhiên xuất hiện đem nàng chặt chẽ gắn vào bên trong sơn phì thấy nàng có thiên gia pháp khí bảo hộ không gây thương tổn nàng lại biết nàng không phải phàm nhân sợ nàng sau khi lớn lên trả thù liền dùng dưỡng phụ mẫu một nhà tính mệnh uy hiếp nàng lui rơi kết giới xong này thời điểm tầm mạch mạch ngay cả chính mình trên người có phòng hộ pháp khí đều không biết nơi nào hiểu được như thế nào lui rơi nàng chính là muốn đi ra kết giới đều làm không được nàng cách kết giới không ngừng cầu xin sơn p h ỉ bỏ qua phụ mẫu nàng cùng người nhà nhưng là sơn p h ỉ không chịu không đi ra được lại không nghĩ dưỡng phụ mẫu một nhà bởi chính mình mà chết tuyệt vọng bên trong nàng hoàn thành hiến tế một đoàn xương đen trống rỗng xuất hiện tại trước mặt nàng tại xương đen xuất hiện nháy mắt ngoại trừ nàng bên ngoài mọi người phảng phất đều bị thời gian dừng lại bình thường vẫn không nhúc nhích n g ư ơ i xác định muốn dùng chính ngươi đổi bên ngoài những kia phàm nhân sinh mệnh xương đen hỏi van cầu ngươi cứu cứu ta phụ thân mẫu thân ca ca đệ đ ệ tuổi nhỏ tầm mạch mạch khóc cầu khẩn nói ta là mạ ứng ngươi triệu hồi mà đến ngươi nhất định phải hiến tế cùng ta ký kết khế ước trở thành ta thế phẩm ta mới có thể hoàn thành thỉnh cầu của ngươi phần này khế ước đến cuối đời không thể phản bội như là đổi ý ta sẽ thu hồi t a cấp cho của ngươi hết thảy cùng giết ngươi ta nguyện ý đối với khi đó tầm mạch mạch đến nói bất kể là ai m à kệ là điều kiện gì chỉ cần có thể cứu phụ mẫu nàng người nhà nhường nàng làm cái gì đều là nguyện ý như vậy khế ước thành lập sau xương đen giết tất cả sơn phì cứu trọng thương dưỡng phụ lưu lại nhất cái linh lung thạch cùng một câu cảnh cáo nhớ kỹ khế ước đã thành thân là tế phẩm nếu muốn đổi ý chắc chắn vạn kiếp bất phục người khi đó mới mấy tuổi còn tuổi nhỏ đối khế ước cũng không lý giải cái này ba trăm năm đến được hối hận quá sơ quyết định từ trước đồ thanh chỉ nghĩ giải trừ khế ước cho nên tầm mạch mạch có hay không có hối hận qua đều không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi nhưng là lúc này ý nghĩa khác biệt phu quân vì sao đột nhiên hỏi cái này tầm mạch mạch cảm thấy hôm nay phu quân cùng vài lần trước gặp mặt có chút khác biệt trả lời ta đồ thanh tiếp tục nói không có tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi nói đối với khi đó ta đến nói bọn họ là cha mẹ ruột của ta cùng người nhà dù có thế nào ta đều là muốn cứu cho dù là hiện tại nếu gặp được ta đối kháng không được lực lượng vì ta mẫu thân ta vẫn như cũ sẽ lại hiến tế một lần tốt chúng ta đây bắt đầu thực hiện khế ước đi dứt lời cột lấy dây tơ hồng linh lung thạch từ xương đen trung bay ra huyền phù tại giữa hai người tầm mạch mạch không hiểu nhìn phía xương đen cái gì gọi là bắt đầu thực hiện khế ước trước không tính sao Cho theo a của một giọt t ngươi i n huyết,、Đồ、Thanh nói, tầm mạch mạch tuy rằng nghi hoặc nhưng h tuy tầm Đô nói, rằng vẫn n g là nghe lời liền lực lượng linh lung làm rời cường mi tâm ở nạn ra một giọt tinh、huyết. Kia giọt tinh đại phiêu tiếp hai từ tâm một huyết. huyết tách thể, liền bị một rắt thạch một. t ở nạn hướng cùng ra hợp h cầu bị e một vòng hồng quang chợt lóe tầm mạch mạch liền phát xác mình và linh lung thạch ở giữa có cảm ứng đó là một loại chưa từng có qua mãnh liệt c h ó i buộc cảm giác c hối ỉ cần là người bình thường, lúc này ít nhiều cũng sẽ có chút mâu thuẫn, chẳng sợ tầm mạch mạch trước giờ không nghĩ tới phản bội khế ước, lúc này cũng được tầm người bình thường, này nhiều thuẫn, không nghĩ phản này không nhịn được nhíu nhíu là mày. giờ tới bội khế h ít mâu sẽ sợ hận khởi động khế ước thời điểm đồ thanh vẫn luôn t ạ i chú ý tầm mạch mạch sắc mặt tự nhiên không có lậu qua nàng mày có chút nếp nhăn không có chính là có điểm không thích ứng tầm mạch mạch ăn ngay nói thật nói nàng không có hối hận chỉ là không thích ứng loại này mãnh liệt c h ó i bục mà thôi nguyên lài trước chính mình tuy rằng mang linh lung thạch lại hoàn toàn không có một chút cảm giác là vì khế ước căn bản không có khởi động quan hệ làm thế phẩm ngươi cần phải vì ta làm hai chuyện khế ước khởi động cần báo cho biết thế phẩm chức trách tầm mạch mạch ngẩng đầu nghiêm túc nghe đệ nhất ta cần ngươi linh lực phụng dưỡng giúp ta tu luyện thẳng đến ta đột phá xuất khiếu kỳ tiến vào đại thừa cảnh giới thứ hai trong lúc không được phản bội đồ thanh nói đương nhiên tại linh lực phụng dưỡng thời điểm ta sẽ không tổn hại ngươi tu vi cùng thọ mệnh chẳng sợ ngắn m ù i ảnh hưởng sau ta cũng sẽ giúp ngươi khôi phục làm đến hai điểm này đến lúc đó ta sẽ giải trừ khế ước thả ngươi tự do nguyên lài đây mới là tế phẩm chính xác mở ra phương thức đại thừa kỳ a lấy tuổi thọ của mình ước chừng là đợi không được ngày đó ngươi có cái gì muốn hỏi sao đồ thanh gặp tầm mạch mạch không nói lời nào lên tiếng hỏi cho nên ta kỳ thật có thể không cần gả cho ngươi đúng không tầm mạch mạch theo bản năng hỏi đồ thanh d ừ n g một lát nhưng vẫn là đắp không cần tầm mạch mạch nhẹ nhàng ú p một tiếng trên mặt không có may mắn cũng không có thất lạc lúc này ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió tầm mạch mạch nâng tay chỉnh sửa một chút bị thổi loạn sợi tóc đột nhiên phát hiện mình lúc này còn mặc ngủ áo trong vì thế thuận tay cầm lấy bên cạnh đeo áo khoác khoác lên trên người máu đỏ con người có chút nheo lại phu quân tầm mạch mạch kêu xong sau mới phản ứng được ngượng ngùng cười cười ta kêu thói quen không quan trọng đồ thanh nói ta đây liền vẫn là gọi ngươi phu quân đi dù sao lúc ấy ta đáp ứng thời điểm là rất nghiêm túc tầm mạch mạch cười nói nheo lại con ngươi lại có chút chừng lớn một ít đồ thanh khan cả dọc đáp tùy ngươi phu quân ta sẽ hào hào thực hiện khế ước tầm mạch mạch lần nữa cam đoan nói tuy rằng linh lực của ta không nhiều nhưng là nếu ngươi cần có thể tùy thời tới tìm ta biết mình linh lực không nhiều liền hào hào tu luyện Từ nếu h thấy tầm mạch mạch ì n tầm bắt mạch mạch đ mạch mạch bách khoa, bách khoa ta không có cảm giác say ngươi hẳn là được thái sơ điệp nhận chủ trên quyển sách này có thái sơ điệp giới thiệu ngươi cẩn thận đọc đọc thái sơ điệp là khó được cơ duyên thiện thêm lợi dụng cùng ngươi hữu ích đồ thanh nói là tầm mạch mạch mắt sáng lên nàng chính không biết nên như thế nào vận dụng thái sơ điệp đâu phu quân sẽ đưa một quyển sách đến ta đi đồ thanh gặp giao phó không sai biệt lắm xoay người chuẩn bị rời đi phu quân tầm mạch mạch bỗng nhiên kêu ở kia đoàn đã xoay người sang chỗ khác s ư ơ n g đen đồ thanh nghi hoặc quay đầu nhìn trở về vì sao lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi không lấy ta tinh huyết tầm mạch mạch c h à n h to mắt ngay thẳng hỏi đồ thanh ngẩn ra vì sao lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không lấy ngươi tinh huyết tự nhiên là bởi vì khi đó còn ngóng trông ngươi phản bội nhưng là lời này hắn lại là không thể lại nói chỉ là đáp ngươi khi đó không có thái sơ điệp như là lấy ngươi tinh huyết đối với ngươi hao t ổ n quá lớn ta biết tầm mạch mạch mím môi cười cười đồ thanh gật gật đầu như lúc đến bình thường tung bay ra ngoài Tại tầm ạ khi rời đi hắn sau m chỉ mạch mà điểm có tiếp tục cẩn cái bách bách c không thận linh khoa khoa thư h trên giường ngủ, mà là điểm đèn cẩn thận lật lên trong tay cái này bản linh vật bách khoa, bách khoa toàn thư đến. tiếp lật tay vật về là là mới tra xét bộ sách mục lục lật đến về thái sơ điệp kia một tờ còn chưa kịp nhìn đâu nhà nàng phu quân bỗng lại đi mà quay lại từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng trở về phu quân tầm mạch mạch n g ẩ n ra quên một sự kiện nói xong linh lực khẽ nhúc nhích bỗng trước mắt một mảnh cường quang chợt lóe đâm tầm mạch mạch theo bản năng nhắm hai mắt lại đãi lại mờ thời điểm chỉ thấy nhất viên to lớn linh quang lòe lòe chừng quá nửa cái phòng ở lớn nhỏ linh khoáng thạch đứng sừng ở trước mắt nàng đây là tầm mạch mạch trả lại ngươi linh thạch nói xong đồ thanh lại bỏ chạy lúc này đây không có lại trở về ta ầ chầm chầm m mạch mạch nhìn k i linh、quang、lòe lòe linh quang không o đoán á lát n nữa bị linh quang g thạch một thiếu chút mắt quyết mù lóe bị v tay lên, đem đó linh túi rồi thạch thu vào túi khôn chung, rồi sau đó cuối đầu ế phải tục n ì n quyển trên bỗng nhiên phốc thử bật cười. Ta không tay, sách chỉ đọc chút mạch mạch phốc cười. thử h một tầm bật Ta là p của ngươi tế phẩm sao lấy linh thạch lại còn t r ả trở về lấy tinh huyết còn lo lắng đối ta hao t ổ n đại chương hai mươi bốn trong ừ lúc được linh liền luôn được bách khoa, bách khoa toàn thư sau, tầm mạch mạch liền vẫn luôn tại chính thư tại toàn vẫn mình khoa khoa vật tầm t sau, viện nghiên cứu, lúc ạ i viện không môn. Trong ra qua l cũng chỉ cho đồng thanh việt phát truyền tin phù báo cho biết đối phương mình đã tìm về linh lung thạch khiến hắn không cần lại giúp bận biểu tìm như thế liên tục năm ngày sau tầm mạch mạch cuối cùng có chút đoạt được Thông qua liền n toàn thượng ngoại có được khê gốc nói qua hai đại đặc điểm bên ngoài, lớn nhất tác dụng vậy mà là dùng đến vẽ bùa, vẽ trận. h bách khoa bách khoa thư thái ghi mạch mạch thế thái khê hai vật với vậy vẽ vẽ tầm biết trừ tác bùa, có được gốc đặc kia qua mà là đối điệp điệp đại điểm lại mới i sơ sơ l lấy trận pháp đến nói bình thường tu sĩ nếu muốn tu tập trận pháp tu vi nhất định phải tại kim đan kỳ trở lên tại đối t ư ợ thân linh lực có được cực cao lực khống chế sau mới có thể tại vẽ trận pháp thời điểm đem thự thân linh lực dung nhập trận pháp bên trong Quá trình này cũng ó có thật tồn, thường thành tại trận trong trình thể trận thu hao bình linh pháp pháp hấp lớn lực n bị g vẽ quá t h à h phi h tựu t đã là ư ờ n có thiên phú. Mà chẳng sợ chỉ có cái này, ngũ thành linh lực tại tinh diệu, trận pháp cường dưới, lực công kích cũng mới có thiên thành tại tinh trận tăng thể đạt tới phú. linh pháp diệu dưới, mới nguyên này ngũ này Mà sợ bởi ả n thành nhiều. Cũng thu vi b vậy trận pháp s ư tại vẽ trận pháp thời điểm này rót vào linh lực càng nhiều trận pháp uy lực cũng lại càng lớn thiên phú cũng lại càng cường Mà vẽ t r ậ nói vẽ vấn bùa bản ra hao khi không khí sinh linh Thái hoàn Thái thân chính là linh h tại Điệp lại Điệp Sơ Sơ tổn toàn trước lực là là mặt đề. a thành t n linh, h l ự cách lượng lấy linh lực nó không chuyện này nên nếu lấy nàng linh lực đến vẽ trận gì của cứ sích cho sẽ vẽ h bị bất bài vật p p lời nói, hao tổn nhỏ đến hao ơ ồ có thể không đáng kể. Nói cách khác ô n g đ n Nói g kể. á có h khác c được thái sơ điệp tu sĩ hắn s ở hội chế trận pháp phù chú tuyệt đối là cùng cảnh giới đệ nhất thậm chí có thể khóa một cái cảnh giới uy hiếp được tu vi cao hơn hắn người lúc bách i khoa, bách khoa giới thiệu đến nơi đây sau, vì xác minh điểm này, thậm chí còn ở mặt trên hội chế hai cái giản cái linh giới, lại chỉ có chút cơ tu vi hội tiếp n toàn bên trên, đến này còn trên đơn trận cùng này dàng đến huyền nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc những này trận h bách khoa bách khoa thư thậm chí chế pháp phù chú, mạch mạch. mạch mạch chỉ chút pháp phù chú. vật vì vừa mặt tầm Tầm từ tu trước xác lúc có cơ có cơ xúc sau, đây đó ở l dễ này có cái này hai cái đơn giản trận pháp phù chú nàng liền lập tức học lên nhưng à này năm ngày, ngày n g cái đêm k ô n ngừng luyện miễn g tập mới c ỡ học xong thư thượng theo như lời kia hai cái trận pháp phù chú. Nhưng cái xong trận lời kia một t r ư ở n g cầm lực lượng mới tầm mạch mạch liền khẩn cấp muốn biểu hiện ra một chút mà nàng s ở người quen biết bên trong ngoại trừ nhà mình p h u quân bên ngoài nàng thứ nhất nghĩ đến người liền là đồ thanh bởi vì này thái sơ điệp vẫn là bởi đồ thanh duyên cớ mới được đến vì thế nàng liền lập tức đẩy ra viện môn nhanh như chấp chạy tới đồ thanh chỗ ở sân cũng mặc kệ người ta có phải hay không ở bên trong liền kích động loảng xoảng loảng xoảng gõ cửa may mà đồ thanh vừa lúc không có đi ra ngoài môn gõ ba tiếng sau hắn liền đem viện môn mở ra đồ thanh tiền bối bởi vì hưng ơ phấn tầm mạch mạch trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực trong đôi mắt thật to thần thái sáng láng đồ thanh ngẩn ra nghiêng người đem nàng để cho tiến vào chờ nàng vào cửa mới hỏi làm sao t a biết thái sơ đồ i ệ p Gặp như thế nào dùng. thế đ thanh đóng cửa tầm mạch mạch tầm ra à, đồ thanh ra vẻ kinh ngạc hỏi như thế nào dùng ta cùng ngươi nói thái sơ điệp ngoại trừ có thể gia tăng tốc độ tu luyện nhiều dự trữ một phần linh lực bên ngoài tác dụng lớn nhất là dùng đến vẽ trận pháp ta học được vẽ trận pháp tầm mạch mạch cũng bất chấp cùng người ta giải thích nàng như thế nào bỗng nhiên biết điều này hiến vật quý đồng dạng nói ta biểu thị cho ngươi xem tốt đồ thanh bình tĩnh đáp lời hai tay ôm ngực chờ tầm mạch mạch biểu thị tầm mạch mạch lui về phía sau hai bước vứt bỏ chăm chú nhìn ngón tay ngưng tụ linh lực tại trước ngực vẽ mới học được trận pháp trận pháp này năm ngày trong nàng vẽ vô số lần lúc này vẽ cũng bất quá một cái h ồ hấp thời gian liền vẽ tốt tầm mạch mạch thân trước lơ lưỡng một cái màu vàng hình tròn trận đồ vẽ sau khi hoàn thành tầm mạch mạch nhìn một chút đồ thanh ý bảo hắn chú ý nhìn rồi sau đó hai tay kéo vẽ xong trận đồ đi đỉnh đầu ném đi từ linh lực tạo thành trận đồ chậm rãi lên không tại tầm mạch mạch đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra một tầng kim quang tiếp không trung linh khí sôi trào bầu trời có mây đen tụ lại vậy mà tí tách rơi xuống mưa đến k i a m ư a không lớn phạm vi cũng t i ể u chỉ tại hai người đỉnh đầu vị trí rơi đồ thanh tại mưa rơi xuống nháy mắt liền lắc mình ly khai màn mưa phạm vi nhưng tầm mạch mạch lại không có độc nàng đứng ở trong mưa vươn tay tiếp từ bầu trời rơi xuống mưa hừng phấn nói tiền bối ngươi nhìn ta có thể v ả i mưa Tại thế trong giờ phút này học xong đồ mưa trận pháp tầm mạch mạch bỗng nhiên sinh ra một loại dài mộng vui sướng cảm giác đến vui sướng cả người ánh mắt đều tại tòa ánh sáng bất quá nàng tu vi quá thấp trận pháp này liên tục không được bao lâu một thoáng chốc mây đen liền tán đi mưa cũng ngừng một cái tiểu trận pháp liền đem ngươi cao hứng thành như vậy đồ thanh nhìn ướt sũng bị dính một thân người nâng tay làm một cái tiểu pháp thuật hong khô tầm mạch mạch quần áo không chỉ a tầm mạch mạch cười hắc hắc nói ta trận pháp còn có thăng cấp bản thăng cấp bản Đồ thanh l ú cái này mới coi là có một chút chân chính kinh ngạc, linh là mới một coi có chút vật b c bách, khoa, bách khoa toàn thư chung h khoa khoa thư h toàn á t về thái sơ điệp gì h hắn cũng đọc qua, lấy tầm mạch mạch thu vi, lại chỉ học hiệu hẳn hạn i lại vi, lại rồi kia mới nơi Cái lấy là là là, cũng ngày nay, trận nào đến thăng cấp bản. đọc được cực cấp g đã qua, quả vừa mưa mấy tầm thăng cấp bản thi triển đến xem đồ thanh nhịn không được nói ta đây thi triển không cho ngươi sinh khí tầm mạch m ạ c h có chút do dự đồ thanh nhíu mày họa cái trận pháp mà thôi tại sao mình phải sinh khí Cho dù trận pháp vẽ quá trình cùng vừa rồi không có cái gì khác biệt đồ thanh cẩn thận nhìn xem phát hiện kia trận pháp hình thành sau sinh ra uy áp cùng vừa rồi cũng không có cái gì khác biệt đang tại hắn nghi hoặc cái này thăng cấp b ả n đến cùng thăng cấp ở nơi nào thời điểm liền thấy tầm mạch mạch cầm trong tay trận đồ hung hăng ném đi tiếp bỗng nhiên hô to một tiếng mưa to a nhanh nhường cái này vô chi nhân loại loại cảm thụ một chút của ngươi uy lực ào ào khuynh bàn mưa to nháy mắt chảy ngược xuống bị tầm mạch mạch bỗng nhiên la lên cần ăn đòn lời kịch kinh ngạc một chút đồ thanh một cái phản ứng không kịp bị rót vừa vặn ha ha ha một trận cười to truyền đến không biết khi nào từ phòng đi ra khê cốc chính trống không cửa cười không kềm chế được vô c h i vô c h i nhân loại nói rất đúng nói rượu khê cốc một bên cười một bên dùng trong tay quạt xếp chỉ vào ướt đẫm đồ thanh cười nước mắt đều muốn đi ra tầm mạch mạch bản thân liền cũng tại nghẹn cười lúc này bị khê cốc như thế một vùng cũng có chút nhịn không được quay đầu cười bà vai thẳng run dày mưa rào tầm tạ tới nhanh đi lại càng nhanh hơn cơ hồ là rót đồ thanh một đầu đầy mặt sau lập tức liền biến mất đồ thanh đ ứ n g ở ướt nhẹp trong đất b ù n ương một đầu một thân nước tích táp nhỏ nước chật vật đến cực điểm kia một thân áp suất thấp có thể tưởng tượng mặt nạ sau mặt nhất định rất thúi đồ thanh trước là nhìn lướt qua khê gốc khê gốc quay đầu tiếp tục cười chẳng qua thanh âm nhỏ rất nhiều tiếp hắn cất bước đi tầm mạch mạch phương hướng đi tầm mạch mạch thấy hắn tới gần theo bản năng liền hướng sau trốn lấy lòng nói người vừa mới đã đáp ứng ta không thức giận đồ thanh cắn răng gầm nhẹ giải thích chờ khê g ố c cười đủ đồ thanh hong khô quần áo ba người ngồi ở trong viện trên ghế đá tầm mạch mạch mới bắt đầu giải thích năm ngày trước ta phu quân lấy linh lung thạch đến đưa ta nghe được phu quân hai chữ khê g ố c theo bản năng liền đi nhìn bên cạnh đồ thanh đồ thanh lại không nhìn hắn tiếp tục nghe tầm mạch mạch giải thích hắn biết ta có thái sơ điệp liền cho ta một quyển sách thư thượng có liên quan về thái sơ điệp chi tiết ghi lại cùng phương pháp sử dụng Ta thế mới biết nguyên、like、thái sơ điệp là có thể lai đến mới điệp nguyên dùng là sơ có vậy ngươi cái kia thăng cấp bản là sao thế này vì sao muốn gọi như vậy một câu đồ thanh hỏi đó là chú ngữ tầm mạch mạch nói hồ sau có thể tăng lớn trận pháp uy lực chú ngữ cái này không chỉ là đồ thanh kinh ngạc khê gốc cũng tới rồi hứng thú hắn sống lâu như vậy còn chưa nghe nói qua chú ngữ thứ này bọn họ tu giả sử dụng thuật pháp bình thường dựa vào đều là tự thân thực lực cùng tinh diệu công pháp hoặc là cường đại pháp khí còn chưa nghe nói qua kêu lên một câu chú ngữ liền có thể gia tăng thuật pháp uy lực cái này chú ngữ là thế nào đến khê gốc hỏi ta ở trên sách nhìn đến một câu tầm mạch mạch giải thích trong sách nói vật này có linh như vui chi hoặc tương trợ những lời này đồ thanh cũng tại linh vật bách khoa bách khoa toàn thư xem đã đến ý t ứ của những lời này là nói như chủ nhân cùng linh vật tâm ý tương h thông phù hợp độ đồ cao như vậy hai người hỗ trợ lẫn n h a uy u lực liền sẽ càng lớn nhưng là này cùng chú ngữ có quan hệ gì những lời này cùng ngươi cái kia chú ngữ có quan hệ gì đồ thanh hỏi như vui chi hoặc tương trợ ý t ứ của những lời này không phải là nói chỉ cần linh vật cao hứng liền sẽ thêm vào đối chủ nhân tiến hành giúp ta liền muốn a thế gian vạn vật đều hiểu tình cảm giác thái sơ điệp có thần nhận thức tự nhiên cũng liền hiểu tình cảm giác hiểu tình cảm giác sẽ có yêu thích a Tầm ta thận một chút trong khoảng thời gian này tại thiên linh hoa hải trong cùng Thái sơ điệp gặp nhau quá trình. Ta phát Thái ta trừ ta thân thể ta thích mạch mạch làm mơ lại lại ngoại cười hắc hắc cẩn cùng chọn chủ lực cao có cũng càng nhớ khoảng linh hoa hải nhau hiện nhân, linh hòa khen Khen hai hồ. người nói. gian Điệp Điệp bởi ngoài bởi ngợi ngợi, này bên nó. đó Sau Sơ Sơ sử lựa quá độ gặp vì vì dĩ Kỳ tầm h thiên linh hoa hải thời thấy thái nhưng khi cho chỉ hoa phổ thông hồ điệp cho nên cũng không như thế nào để ý. Hơn nữa thái sơ điệp vừa nhìn thấy ta thời điểm cũng không thích ậ t ta tiến ta trong một ta ta, vừa nữa vừa mới điểm điểm mỗi liền điệp biển điệp điệp đến rằng nó con nên cũng nào cũng là là l đã đó để sơ sơ ý. n gần nó đều sẽ né tránh. ta t vừa lại đều sẽ mạch mạch nói nhưng là ta mỗi lần đi thu thập linh chất t ử lại t ổ n g có thể nhìn thấy nó ta cảm thấy nó trường hết sức tốt nhìn bay lên giống khiêu vũ đồng dạng cho nên mỗi lần thấy đều muốn khen ngợi thượng một câu cho ậ vậy thậm nhận nhận m mới mâu ám ma muốn mang rãi, liền giống Cái hai đại kinh. Thái Điệp nói với liền nó nhìn không như thuẫn, còn động đến bên cạnh ta đến.、Cái、này đều được, hai đại ma chấn、kinh. Ngày động nó nó nhà, nó đó đó thấy chí chủ thức chủ chủ chủ. h vì vì ta bắt ta ta ta bay vừa sau là đều về đầu được, c sẽ Sơ nên ta liền đoán rằng ta con này thái sơ điệp nhất định là một con thích bị người khen ngợi lại cao kiêu ngạo hồ điệp tầm mạch mạch tổng kết nói hai người yên lặng nghe đã không muốn nói chuyện Biết bắt thái sơ điệp tính tình kia muốn nhường nó cao hứng liền đơn giản nhiều liền thái điệp gia ngươi rồi nói kia giống lại điểm nếm đến tính tình Ta trận thử thể thật tăng trận nhường hứng nha. học pháp khen nhường hứng, nhìn hay không pháp Nhưng nghe không giống như là khen, sơ sau, sơ sự đơn được đầu đòn muốn nó dùng ngược lại có điểm cần ăn cao cao vừa A. xem uy câu có có lực. là là khê gốc nói đồ thanh không nói chuyện lại dùng ánh mắt bày tỏ tán thành cái này nha tầm mạch mạch ngượng ngùng gãi đầu ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ như vậy Ta đã nói một ít tiểu hồ điệp đẹp quá à, tiểu hồ điệp tốt đáng yêu à, linh tinh thái đã điệp đẹp điệp đáng nói ngươi ngươi linh nói, nhưng lời quá yêu hồ hồ à, là sau ơ điệp không để ý tới ta nha, một chút hiệu quả đều không ý t nha, chút h một i ệ quả đó ề u không c Cho nên ta liền muốn có phải hay nên liền muốn ta khi ô n khen còn g chưa đủ, vì thế ta đủ, vì l ề n càng nâng càng cao, càng cao, k hồ e n càng. Sau kia đó h điệp liền bị ngươi nâng đến chư thần chỗ cao nhất liếc nhìn phàm nhân đúng không khê g ố c hiểu rõ ân tầm mạch mạch ân xong nhỏ giọng bổ sung thêm nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm không phải sao Hai người nhịn không được đồng thời rút khởi khóe、miệng. khê giám kết luận, loại chuyện này, cho dù là linh vật bách khoa bách khoa toàn thư tác giả, chúc ngôn cũng đối không thể thưởng、được. Như vui chi, hoặc tương trợ ý định ban đầu là nhường chủ nhân cùng linh vật tâm ý thông, nhường linh vật cảm thấy chủ nhân ban người miệng, giám loại giả đối vui đồng luận này toàn ngôn cũng tương cùng tương dụng càng lớn tác dụng. gốc được được. kết đầu trợ tác cảm rút vật tuyệt vật tâm vật phát tác mà mà là là vui huy dù vẻ, ý ý sử như vậy một cái cần thời gian cùng không ngừng cọ sát để hoàn thành sự tình lại bị người dùng một câu cái gọi là chú ngữ cho hoàn thành nhưng là người nhỏ phẩm người tinh tế nhất phẩm lời này lại không thật xấu khác nhau liền ở chỗ người trước là khiến linh vật chủ động giúp chủ nhân hơn nữa cảm thấy vui vẻ mà tầm mạch mạch đâu tầm mạch mạch là chủ động nịnh b ỡ linh vật nhường linh vật vui vẻ giúp nàng tuy rằng lẫn lộn đầu đuôi kết quả lại ngoài ý muốn nhất trí t i ể u thập nhị thông minh a đường vòng lối thắt khê có càng nghĩ càng cảm thấy dây nhịn không được giơ ngón tay cái lên hắc hắc hắc tầm mạch mạch cũng có chút tiểu đắc ý nhưng vẫn là nhịn không được lại hướng đồ thanh xin lỗi cho nên đồ thanh tiền bối ta vừa rồi thật không phải cố ý nói ngươi như vậy không ngại đồ thanh còn có thể nói cái gì trách thì chỉ trách cái này hồ điệp tính cách quá mức ngạo mạn ai nha ngươi chiêu này tốt chiêu này dây a về sau đánh nhau chẳng những có thể sử dụng trận pháp để cao lực công kích còn có thể khiêu khích mở ra trào phúng thật sự là đáng giận rất đáng giận rất a Khê không không khẳng khiến khí. nghĩ càng cảm thấy tầm mạch mạch cái này, thái sơ dụng vô cùng, hận không thể chính mình chơi. nhưng thử đánh nhau thời như theo định đánh chết.、Tầm、mạch mạch rất có tự mình hiểu thể thấp ghét thể thức có càng càng cảm cái cùng, cũng con cũng cái có có ngược có này này là này là nàng là dụng đến muốn liền nơi nếu quang muốn người người, dùng giận gặp gỡ tầm một xem, điểm Tầm bắt Ta ta ta Tu rất tự bất Tu ta nhất lấy, vậy, lại lại điệp diệu đi Vi, Vi sơ sẽ so vô bị la ở người này được năng lực này phải thật tốt sử dụng nhiều học chút trận pháp phù chú Đồ t hai n nghị, ta ta h nhìn nhìn đề vị thiền n á cùng nàng thực của cao một g một phen. Hai tiền bối có g dành cùng đi sao nơi này phòng đấu giá không có gì ta để ý đồ vật ngươi hỏi đồ thanh có hứng thú hay không đi khê g ố c hứng t h ú thiếu thiếu nói tầm mạch mạch lập tức quay đầu mắt to tràn đầy chờ mong nhìn đồ thanh đồ thanh bị nàng nhìn không được tự nhiên ánh mắt rời xuống lờ đãng đ ả o qua tầm mạch mạch bưng chén trà cổ tay lập tức kinh ngạc vặn một chút mi tay của cô bé cổ tay trơn bóng trắng nõn nhưng không thấy hắn vừa đưa trở về linh lung thạch khê c ố c vừa thấy đồ thanh vẻ mặt này liền biết hắn đang nghĩ cái gì vì thế liền thuận miệng hỏi tiểu thập nhị người cái này linh lung thạch không phải tìm được sao như thế nào không thấy ngươi đeo ở cổ tay tầm mạch mạch theo khê có ánh mắt nhìn mình cổ tay mới chợt nói ta sợ lại làm mất liền không mang trên tay ta đổi một cái c ư n g rắn hơn dây thừng đeo trên cổ nói xong tầm mạch mạch còn vỗ vỗ bộ ngực mình đồ thanh nao nao rồi sau đó mày triển khai bên người mang quả thật không dễ dàng ném khê có cười mập mờ nhìn lướt qua đồ thanh giờ dậu canh ba cửa khách sạn chờ ta Đồ thanh cuối đầu đáp đi đấu động đề đi. thanh trà, một thời tầm Tốt, thời tầm từ, trong nhìn chằm chằm chén như mạch mạch đi phòng đấu giá. Tốt, hẹn xong thời gian, tầm mạch mạch liền chủ động để ra cáo từ về chính gian, gian, ra ứng cùng xong liền mình trong viện cuối cái giá. xem báo cáo về nàng mấy ngày nay bởi vì luyện tập trận pháp cũng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt hưng phấn vẻ đầu vừa qua không khỏi có chút mỏi mệt đứng lên tầm mạch mạch sau khi rời đi khê g ố c nhìn về phía đồ thanh trêu nói như là tu đến đại thành linh lung thạch trở về bản thể người tính toán nhường nó làm n g ư ờ i thân thể cái nào bộ vị tóc đồ thanh nói người bỏ được c ầ m miệng ha ha ha khê g ố c lại là một trận cười to chương hai mươi năm hôm sau giờ dậu canh ba tầm mạch mạch trước thời gian nửa khắc đồng hồ chờ ở khách sạn tiền thính thuận tiện cùng nàng quen thuộc vị kia điếm tiểu nhị hỏi thăm hương an thành gần nhất náo nhiệt sự tình Gần trong gì ngoại khoảng gian Tầm nhất thành trong có cái gì náo nhiệt sự tình phát sinh phát mạch mạch hỏi, ngoại trừ khoảng thời gian trước Thái trừ trước sao? có các đại thông môn người tới chúng ta cái sự Sơ điếm tiểu nhị một bên sát bàn một bên cùng tầm mạch mạch nói chuyện phiếm cái này linh chất từ giá đều vọt lên gấp đôi lật gấp đôi đó không phải là một bình linh chất từ muốn hai vạn thượng phẩm linh thạch tầm mạch mạch mắt sáng lên tiếp tục hỏi như thế nào bỗng nhiên tăng giá bởi vì thái sơ điệp a điếm tiểu nhị biết tầm mạch mạch đối thiên linh giới không phải rất quen thuộc vì thế kiên nhẫn giải thích cái này linh chất từ tuy nói mỗi mảnh thiên linh hoa hải trong đều có nhưng cũng không phải mỗi mảnh thiên linh hoa hải đều có thái sơ điệp a có thái sơ điệp tồn tại thiên linh hoa hải trong thu thập đến linh chất tử hiệu quả kia cũng không phải là phổ thông linh chất tử có thể so lật gấp đôi giá cả vẫn chỉ là giá khởi điểm mà thôi loại này linh chất tử là có giá không thị tiên từ khoảng thời gian trước mỗi ngày đều đi hoa biển nhưng có thu hoạch không có tầm mạch mạch lắc đầu điều này cũng bình thường nghe nói năm nay toàn bộ hương an thành tổng cộng liền tịch thu thập đến mấy bình tầm mạch mạch nếu là thật thu thập đến linh chất tử mới không bình thường đâu lúc này một thân huyền y đầu đội mặt nạ cao mất thân ảnh từ hậu viện đi ra một chút liền thấy được ngồi ở trong đại s ả n h cùng điếm tiểu nhị nói chuyện phiếm tầm mạch mạch chờ rất lâu đồ thanh đi qua hỏi không có không có cũng liền trong chốc lát tầm mạch mạch trả lời điếm tiểu nhị gặp tầm mạch mạch chờ người đến công kính khom người liền thông minh chạy ra muốn ăn xong sao đồ thanh đưa mắt nhìn trên bàn còn dư một chút xào đậu p h ụ c hỏi Không không chúng ta vẫn là nhanh chóng phòng như nhưng ghế thời mạch mạch phộng cho cần, vẫn Miệng nói trên đứng vẫn trong nắm còn toàn xong. giá giác cái, tầm ta từ tay tự một bắt đĩa vậy, là là là lại lại đi đấu đi. điểm, đi đem đậu rũi dư dậy đồ thanh hai người từ khách sạn đi ra một đường đi phòng đấu giá đi trên đường tầm mạch mạch đem linh chất từ tăng giá sự tình nói cho đồ thanh ta biết chuyện này đồ thanh lại là sớm đã biết Ta trước đi phòng đấu giá bán qua một bình linh chất tử, chất tử tăng giá chính là từ khi đó bắt、đầu. Trước hắn cùng tầm qua chính cùng mạch mạch đi đấu đó đầu. đều giá linh linh giá khi mỗi phòng bình hắn bán ngày là sau ẽ đi thiên linh h o hải h t thập l i này h chất từ, nhưng không có một bình có tử, một l l ấ đi h ư ơ n gia an thành xem xét, xem lúc l ấy ề n đã đ ư thái ớ i ư ơ n an thành thủ vệ chú ý. Sau này g Sau ra thủ t chú h vệ ý. sơ điệp nhận chủ sự tình hai người ngày đó cũng vừa vặn đều tại h i ể m nghi liền càng lớn vì thế thừa dịp tầm mạch mạch bế quan học tập trận pháp thời điểm hắn riêng đi một chuyến phòng đấu giá đấu giá một bình chiết xuất sau linh chất t ử cùng tại chỗ phô bày giám linh bảo lô có giám linh bảo lô như vậy kiểm tra đo lường cùng chiết xuất dĩ nhiên là có thể chính mình thao tác điều này cũng liền giải thích trước vì sao bọn họ không có đi hương an thành kiểm tra đo lường nguyên nhân tuy rằng như vậy như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi nhưng ở không có càng thêm chứng cớ xác thực trước hương an thành cũng sẽ không tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ h nguyên chi, cũng được cách cơ họ như thế nào cũng không nghĩ đến, được thái sơ điệp lớn như điệp bọn nào đến, lớn một sơ vậy d người, lai ạ i còn dám công dám k h ở tại hương an thành trong không đi. hương không an Nguyên、like、là a i l ngươi nâng lên giá hàng tầm mạch mạch c ả kinh nói linh chất t ử hiệu quả càng tốt giá càng càng cao đây là hiện tượng bình thường hơn nữa tầm mạch mạch thu thập đến linh chất t ử đều là cùng thái sơ điệp có qua tiếp xúc hiệu quả tự nhiên so phổ thông linh chất t ử tốt ta không phải ý t ứ này ta là nghĩ nói làm được xinh đẹp tầm mạch mạch nhịn không được khen chúng ta tiền lời một chút liền lật gấp đôi đồ thanh n h ú u mày ám đạo không phải mới cho qua nữ nhân này một khối lớn linh khoáng thạch sao sao còn như thế để ý linh thạch vậy ngươi đi qua phòng đấu giá lần này chúng ta đi có phải hay không sẽ không cần đăng ký trực tiếp liền có thể đi vào tầm mạch mạch hỏi nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên đi phòng đấu giá thời điểm cái kia phụ trách giới thiệu trung niên tu sĩ nói qua tiến vào phòng đấu giá là cần xuất cụ một ngàn thượng phẩm linh thạch tiền ký quý ân đồ thanh có chút ngạch đầu khi nói chuyện hai người đi đến phòng đấu giá phía trước đại đạo xa xa liền thấy được phòng đấu giá cửa sáng sùa đèn đuốc hương an thành phòng đấu giá ngoại trừ m ộ ư ơ i năm một lần đại đấu giá hội bên ngoài còn có một tháng một lần loại nhỏ đấu giá hội loại này loại nhỏ đấu giá hội nhưng thật ra là vì cho đi ngang qua tu sĩ trao đổi vật phẩm mà chuẩn bị bình thường sẽ không có vật gì tốt tầm ớ cớ, i gia nhiều, thái điệp loại nhỏ đấu giá hội ngược lại tham tu thành ít không nhưng hương nhỏ không an ra cũng ngược quá duyên đấu sĩ sẽ sơ lúc c này đến là là vì đây u u tu a linh chất từ t sĩ. ầ mạch m mạch nhìn không ngừng từ không trung rơi xuống trốn quang chẳng qua một lát sau liền gặp được vài cái tu vi nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ lập tức nhịn không được trong lòng cảm thán một câu không hổ là thiên linh giới quả nhiên nguyên anh khắp nơi đi à. lúc này đỉnh đầu có một con tiên cầm từ đằng xa bay tới chim môn cuối rực lóe thất thải hoa quang đem bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày đó là cái gì tầm mạch m ạ c h có chút kinh diễm nhìn phía đỉnh đầu không đợi đồ thanh trả lời chung quanh đã có những tu sĩ khác nghị luận đó là loan điều là vô cực tiên môn đạo huyền c h â n nhân đạo huyền c h â n nhân là xuất khiếu kỳ toàn năng hắn sao cũng tới tham gia loại này tiểu đấu giá hội thất thải loan điều là vô cực tiên môn đạo huyền c h â n nhân tọa kỵ vô cực tiên môn đạo huyền chân nhân đó không phải là thương nhĩ g sư phó sao tầm mạch mạch n h ị n không được k i ễ n chân nhìn chằm chằm loan điều bay tới thả hướng muốn xem nhìn thương nhĩ g hay không tại mặt trên nhưng là loan điều không có cùng những tu sĩ khác đồng dạng tại đấu giá hội cửa dừng lại mà là trực tiếp bay vào bên trong phòng đấu giá bộ cái gì cũng không thể thấy tầm mạch mạch lập tức có chút thất vọng người nhận thức vô cực tiên môn người đồ thanh hỏi nhà ta một cái t i ể u đồng t ử thượng giới sau chính là bái tại vị này đạo huyền chân nhân thủ hạ tầm mạch mạch giải thích cũng không biết hắn đi mới sư môn vừa vặn không thích ứng nếu n g ư ờ i là gặp nhau hắn trong chốc lát trở ra đi qua tìm hắn đồ thanh nói không được thương nghĩ mới bái sư một tháng lúc này có thể chính tu luyện đâu không nhất định liền theo đến tầm mạch mạch lắc đầu lúc này hai người cũng đi tới phòng đấu giá nhập khẩu đồ thanh đưa ra thiệp mời mang theo tầm mạch mạch vào đại môn đại sau là một chỗ đình viện trong đình viện có cây phồn thịnh linh khí nồng đậm hiển nhiên phòng đấu giá là tại cái này trong đình viện thiết chí thụ linh trận xuyên qua đình viện còn có một đạo cổng vòm cổng vòm sau mới là bán đấu giá khô tiểu thư bỗng nhiên một cái ước chừng bảy tám tuổi hài đồng từ cổng vòm trong chạy ra đột nhiên một đầu đâm vào tầm mạch mạch trong ngực tầm mạch mạch ngần ra sau đó mừng rỡ như điên hạ thấp người thương nhĩ tiểu thư là ta một tháng không thấy mặc vô cực tiên môn nội môn đệ tử phục sức tiểu thương nhĩ lộ ra càng thêm tinh thần tu vi cũng tiến bộ không ít vậy mà đã có luyện khí một ư ơ i tầng tu vi lại có hai tầng liền có thể t r ú c cơ t h ư ờ n g nhĩ người luyện khí một ư ơ i tầng tầm mạch mạch trước mắt kinh ngạc vân sư phó cùng sư huynh đưa ta rất nhiều có trợ giúp tu luyện đan dược t h ư ờ n g nhĩ cao hứng nói trước ừ từ tiến vào thiên linh giới đến bây giờ, mới một tháng nhiều một chút thương nhĩ vậy mà một chút tầng tầng, thiên thăng Thương tu tư chất thế tốt thể ta linh giới giờ, mới nhiều liền linh giới linh giúp người nhiều người giải đến đến nhĩ luyện luyện cường cùng đan cũng nhanh. nhĩ, luyện như cũng không thể học ta ăn đan Đan ăn đan luyện vào vậy mà là cho khí khí khí học không đầy độc bây chậm quá có dược dược. dược có dù sẽ tại xích ninh phong thời điểm tầm ca thường xuyên sẽ chuẩn bị cho tầm mạch mạch chút tăng lên tu vi đan dược nhưng là lại chưa từng có cho qua thương nhĩ có một lần nàng vụng trộm nhét một cho thương nhĩ bị tầm ca sau khi biết hung hăng mắng một trận nàng thế mới biết tăng trưởng tu vi đan dược là không thể tùy tiện ăn bậy tiên tử yên tâm sư tôn sẽ không để cho tiểu sư đệ rơi xuống đan độc tầm mạch mạch ngẩng đầu phát hiện lại vẫn là người quen chính là trước tại thiên duyệt tông tiếp đi thương nhĩ mặt con nít thiếu niên lâm bắc cố tiểu sư đệ thiên phú tuyệt hảo trước đó tại huyền linh giới cơ sở cũng đánh vững chắc chẳng qua bởi vì huyền linh giới linh khí độ dày không bằng thiên linh giới mà linh khí trung đựng tạp chất cho nên tu luyện bảy tám năm mới chỉ là luyện khí năm tầng tu vi tiến vào thiên linh giới sau tiểu sư đệ trước là vì linh lực s u n g kích mộ đạo tiến giai sau sư tôn lại cho chút khu trừ tạp chất đan dược tiểu sư đệ lúc này mới lại tiến giai tuy rằng nhìn xem tiến giai rất nhanh lại là hậu t í c h bạc phát lâm bác cố cười giải thích Bất tầm mạch mạch nghe được lâm bác cố nói như thế có chút cao hứng nhịn không được hung hăng xoa xoa thương nhĩ đỉnh đầu búi tóc thương nhĩ bị tầm mạch mạch từ nhỏ vào thói quen cũng không ngăn trở chỉ là ánh mắt tả rời thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở một bên đồ thanh nhìn đồ thanh nguyên bản an tĩnh đứng ở một bên không có quấy g i à y lúc này thấy t i ể u hài một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn thẳng xem liền không tự giác nhíu nhíu mày hỏi chuyện gì người chính là ta gia t i ể u t h ư đạo lữ thương nhĩ thình lình hỏi đồ thanh ngẩn ra người nói bừa cái gì đâu tầm mạch mạch hung hăng gõ một cái thương nhĩ đầu Đây đồ là tiểu h h a n t ề n chúng bằng bối, i chỉ h ta là tiểu thương nhĩ g có i n đáng thương vô cùng nói còn nói bừa tầm mạch mạch vừa thẹn lại lúng túng người một cái t i ể u cái d á m hải biết cái gì thân mật người con mắt nào nhìn đến chúng ta thân mật vội vàng nói áy náy tiên t ử không muốn trách cứ t i ể u sư đệ là lỗi của ta lâm bác cố xấu hổ giải thích là ta trước gặp nhị vị đứng ở bụi hoa bên trong có chút quen thuộc dáng vẻ liền muốn tiên t ử vừa đến thiên linh giới h ẳ n là không biết người nào liền cùng t i ể u sư đệ nói bậy tại thương nhĩ chạy đến trước lâm bắc cố liền trước một bước chú ý tới đi tại trong đình viện hai người khi đó hai người tuy rằng nhìn như tùy ý đi về phía trước nhưng là mỗi cái chêm khắc bên cạnh vị này mang mặt nạ đạo hiệu ánh mắt liền muốn phiết hướng tầm mạch mạch một chút kia cử chỉ có chút tự nhiên không giống như là sơ sơ vì đó hắn lợi dụng vì hai người là vợ chồng liền nhạo báng nói một câu tiểu thư nhà ngươi cùng đạo lữ rất là thân mật ai biết vậy mà đã đoán sai tiền bối thực xin lỗi t h ư ờ n g nhĩ g tại tầm mạch mạch g i a n dày hạ vẫn là ngoan ngoãn hướng đồ thanh nói lời xin lỗi không ngại đồ thanh ánh mắt có chút chấp động giọng điệu ngoài ý muốn ôn hòa tiểu sư đệ người cũng đã gặp qua chúng ta trở về đi đấu giá hội một lát liền bắt đầu lúc này trong đình viện trừ bọn họ ra đã không có người khác hiển nhiên tất cả mọi người đã vào phòng đấu giá sư huynh ta nghĩ cùng tiểu thư chờ lâu trong chốc lát có thể hay không chờ đấu giá hội kết thúc ta trở về nữa thương nhĩ nhìn về phía nhà mình sư huynh cầu khẩn nói sư phó mua xong cần đồ vật liền sẽ lập tức rời đi có thể sẽ không đợi cho đấu giá hội kết thúc lâm bác cố lắc đầu không có việc gì về sau ta sẽ đi xem ngươi tầm mạch mạch an ủi xoa xoa thương nhĩ đầu thấy hắn không vui nhân tiện nói đừng không vui nếu không ta cho ngươi biết cái bí mật bí mật gì thương nhĩ yếu ớt hỏi hai người khác nghe tầm mạch mạch muốn nói bí mật liền m ư ờ i phần tự giác tránh được thường u y rằng bọn nhĩ ta tìm đến mẫu thân sư môn tầm mạch mạch nhỏ giọng nói thật sao thường nhĩ mắt sáng lên cái nào tông môn thập phương lâu thập phương lâu thập phương lâu cũng là thiên linh giới ngũ đại tông môn chi nhất ta nghe sư huynh nói qua thường nhĩ kích động nói tiểu thư kia có phải hay không liền có thể tại thập phương lâu tu luyện v â n chờ thêm đoạn thời gian ta liền đi thập phương lâu tìm sư tổ cùng sư bá tầm mạch mạch nghĩ tới chờ một tháng nữa như là sư bá không đến nàng liền qua đi tiểu thư ta đây về sau có phải hay không cũng có thể đi thập phương lâu tìm ngươi t h ư ờ n g nhĩ hỏi chờ ta đến liền cho ngươi phát truyền tin phù tầm mạch mạch cười v â n t h ư ờ n g nhĩ cao hứng điểm đầu tiểu thư có sư môn hắn cũng sẽ không cần như vậy lo lắng đúng rồi đưa ngươi lễ vật tầm mạch mạch nói từ túi càn khôn trong lật ra đến ba cái bạch ngọc cái chai đưa cho thương nhĩ nói đây là linh chất từ có thể dùng nhắc tới luyện pháp khí cùng đan dược ngươi lưu lại về sau hữu dụng v â n thương nhĩ từ nhỏ thu tầm mạch mạch lễ vật thu quen lúc này cũng là cực kỳ tự nhiên tiếp nhận cũng không hỏi vật này là không phải m ư ờ i phần chân quý tốt trở về đi nghe sư phó sư huynh lời nói hào hào tu luyện tầm mạch mạch vỗ vỗ t i ể u hài b ả vai ý bảo hắn rời đi Thương một tiếng, phất phất tay, hướng đứng ở cổng vòm trong tiểu trở về, xoay người hướng tầm gật Thương thanh tới, tầm ta thôi. Nhĩ hướng chạy hướng mạch mạch nhẹ gật đầu, lớn hơn chào hỏi Nhĩ khai. Đồ thanh lúc này cũng đi tới, đối tầm mạch mạch nói, chúng sư người ân đứng cổng lớn liền dẫn này cũng nói, cũng gặp lâm Lâm vòm đi đối đi qua. xoay sao ly đệ đầu, Đồ ở bác cố bác cố lúc về, vào hai người vượt qua cổng vòm tiến vào bán đấu giá khu lập tức liền có thị nữ tiến lên đón rồi sau đó hai người lại tại thị nữ dẫn đường hạ tiến vào thuộc về hắn nhóm ghế lô Ghế lô vô có trận pháp cùng phù chú phương diện bộ sách sao tầm mạch mạch hỏi không có đồ thanh lắc đầu a đó không phải là bạch đến tầm mạch mạch có chút thất vọng bất quá nghĩ lại lại nói không có việc gì nhìn thấy thương nhĩ cũng không tính bạch đến đồ thanh phủi nàng một chút lại nói bất quá hôm nay vừa lúc có nhất cái lục cấp xét phù bán đấu giá người có thể mua lại lục cấp phù chú uy lực như thế nào tầm mạch mạch hỏi tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực một cách đi đồ thanh nói nguyên anh kỳ a vậy không cần ta nương cũng là nguyên anh kỳ nàng cho ta không ít phòng hộ pháp khí đâu ta không cần đến lại mua tầm mạch mạch nói Ta c ũ người không phải h n n n g g ư mua này ó đến tự b o Đồ điếm Thanh không biết nói gì, kia mua nó làm gì. Tầm trận thông không mạch mạch nghi hoặc trận pháp cùng phù chú nhập môn bộ sách phổ thông thư thể nhưng nói nó cùng môn gì. gì. Kia mua làm mua liền có được chú phù bộ ề n nghĩa cần đang trong quá trình tự hành lĩnh ngộ. Người này diệu lại thu quá hàm phù là sĩ tự vẽ không có sư phó chỉ bảo nếu chỉ là đọc những kia nhập môn bộ sách cũng học không đến thứ gì muốn lĩnh ngộ càng nhanh biện pháp tốt nhất chính là từ t r ư ớ c người phù chú t r u n g thể ngộ đồ thanh nói Tầm mạch mạch nghe hiểu, nhưng vấn đồ ề liền là loại lục này ta mới chúc cơ tu vi, thần thức Tìm một thần thức cao người mang theo người liền tốt A. cao mang mới cảm vi, giác người người chúc cơ cũng được cấp chú không phù r i Đô thanh nói đây chẳng phải là muốn thần thức tiếp xúc tu sĩ đối với mình thần thức đều là cực kỳ bảo hộ cho dù là thả ra thần thức cha xét ngoại giới hoàn cảnh thì tại gặp được người khác thần thức sau cũng sẽ tự giác tránh đi căn bản không thể có khả năng làm cho đối phương chủ động tiến vào chính mình thức hải còn tùy ý đối phương g ắ á c đây là một loại cực kỳ thân mật lại nguy hiểm hành vi không phải tại tuyệt đối tín nhiệm nhân c h i tại là tuyệt đối không thể có khả năng phát sinh tiền bối n g ư ơ i ngươi phải giúp ta tầm mạch mạch sắc mặt cầu quái hỏi đồ thanh vừa muốn đáp thượng một câu có thể nhưng là quay đầu một đôi thượng tầm mạch mạch cầu quái ánh mắt liền lập tức phản ứng kịp đồng thời còn có chút thẹn quá thành giận ngươi nghĩ hay lắm Kìa không gì biểu tình, chẳng lẽ ta cái chẳng còn biểu giúp ngươi còn phải bị ngươi ghét bị bỏ tình, thành? lẽ nghe đối phương nói như thế tầm mạch mạch nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng thật là có chút sợ đồ thanh đáp ứng chứ cũng không phải nói nàng không tín nhiệm đồ thanh tương phản trải qua trong khoảng thời gian này ở chung nàng đã rất tín nhiệm đồ thanh nàng chỉ là không có thói quen thần thức chạm nhau thân mật cảm giác tầm mạch mạch vừa mới chúc cơ thời điểm thức hải sơ khai có thần thức tầm ca t ừ n g tay cầm tay giáo tầm mạch mạch như thế nào vận dụng thần thức đến nay tầm mạch mạch đều còn nhớ rõ nàng cùng mẫu thân thần thức chồng lên cùng một chỗ cảm giác loại kia không hề giữ lại đem mình hiện ra ở một người khác trước mặt cảm giác nếu không phải mẫu thân tầm mạch mạch cũng không thể tiếp nhận Đương nhiên, đương thần thức tu luyện tới trình độ nhất định được. đạo người tưởng nhưng nhiên, thần luyện trình nhất cũng có thể bản thân phong không nàng, nay nàng còn không、được. Nàng nay thần nàng thần thức liền sẽ lý giải nàng giắt giải thức thể cho khác thấp khi thức thức tới biết vi tiếp kia tu tu một tất có của xúc cả cảm xúc. sau quá là lý sẽ bế, ý lục cấp xét phù cũng không phải đặc biệt gì cao dài phù chú chỉ là bởi vì tất cả phù chú trong lôi phù là khó khăn nhất hội chế cho nên có chút kiêm thu phù nói tu sĩ sẽ mua trở về tham tường một hai mà chuyên môn tu luyện phù nói đệ tử phần lớn sẽ có tông môn sư phó chỉ bảo cho nên xét phù giá đấu giá cách cũng không cao cũng rất dựa vào phía trước bán đấu giá tiến hành nửa giờ sau thứ sáu kiện món đồ đấu giá liền là xét phù hiện tại giới thiệu thứ sáu kiện món đồ đấu giá đây là một chương lục giai xét phù giá khởi điểm một thượng phẩm linh thạch các vị đạo hữu khả năng sẽ nghĩ chỉ là lục giai xét phù mà thôi coi như lôi phù khó được cũng không đến mức muốn như thế giá cao dù sao trên thị trường một chương lục giai phù chú cũng chỉ cần chính là ba trăm thượng phẩm linh thạch nhưng là cái này cái lôi phù có chút khác biệt đây là một vị đạo hữu từ một chỗ viễn cổ di tích mang vẻ ra tới này đạo xét phù uy lực cũng so bình thường lục giai xét phù muốn lớn hơn một ít Bán bán bản giá pháp đương nhiên coi như uy lực lớn thượng một ít cũng không nên chúng cũng không này chương này thân văn. Viễn truyền văn tin tưởng nói hứng đấu đã đạo thất thất thiệu, uy uy thu hiểu giới coi dai phải loại kiêm sư sớm sẽ một ít ta thú. phù chú cho nên chúng ta bán cũng không phải này phù chú uy lực, mà là loại này phù chú bản thân phù văn. Viễn cổ phù chú phù họa phù lực lực cổ là mà kịp có hứng thú. Tốt hiện tại chúng ta hiện chúng bán ắ t đầu g i bắt b đầu. á đấu giá sư tiếng rứt tầm nói vừa dứt tầm mạch mạch liền lập i ề n l tức lập ớ n tiếng thượng linh xương thượng linh Bán thạch. thạch. hiểu giá giá hô. phẩm phẩm sư l đạo Số bao ra đấu tức lại ậ p l ngươi không phải không mua sao đồ thanh gặp tầm mạch mạch ra giá kỳ quái liếc nàng một chút m u a mua tầm mạch mạch vội vàng nói ta có thái sơ điệp không học phù chú thật lãng phí người mùa có ích lợi gì của ngươi thần thức lại đọc không ra bên trong phù văn bốt pháp nói xong lại bỏ thêm một câu ta cho ngươi biết ta là chắc chắn sẽ không giúp cho ngươi không cần ta có ta phu quân sẽ không phiền toái tiền bối tầm mạch mạch nói đồ thanh cuối cùng tầm mạch mạch trải qua tam luân tăng giá sau dùng hai thượng phẩm linh thạch đem xét phù mua được tay chờ xét phù bị người đưa lại đây tầm mạch mạch thanh toán linh thạch sau đồ thanh liền đứng dậy muốn rời đi tiền bối không xem xong sao tầm mạch mạch n h ị n không được hỏi mặt sau đồ vật đều không có tác dụng gì đồ thanh nói vô dụng nhìn xem náo nhiệt cũng được a ta còn muốn nhìn xem ép chục món đồ đấu giá đâu tầm mạch mạch nói ép chục món đồ đấu giá là linh chất t ử đồ thanh nói tiền bối chúng ta trở về đi tầm mạch mạch lập tức không có hứng thú chương hai mươi sáu lầu ba cao nhất trong ghế lô thương nhĩ đang đầy đấu điểm đi đấu đầu đều đẹp ra qua kia hòa sao. hương phấn nhìn xem bán đấu giá. hắn vốn là tuổi còn nhỏ, tại huyền linh cũng ngoài lần phường vẫn lần tiên nhìn ngạc nhiên. huynh xinh Thương nhĩ giá, giá gì tầm chạy thấy thủy mặt xem mạch mạch xâm tuổi tại thời theo thị, tới, thế rất thật bất chỉ hội hảo dưới Sư vì cái cái vài là là dạo sự chỉ vào phía dưới biểu hiện ra ra tới một kiện pháp bào trong mắt dị thải liên tục đó là ngàn năm băng tàm ti bệnh mà thành pháp bào thủy hòa bất xâm ngược lại là thật sự bất quá chỉ có thể chống đỡ phổ thông thủy hòa không coi là cực phẩm lâm bác cố giới thiệu sư huynh người có thể cho ta mượn chút linh thạch sao ta về sau trả lại ngươi t h ư ờ n g nhĩ bỗng nhiên nói người muốn mua cái này pháp bào lâm bác cố một chút liền đoán được vâng t h ư ờ n g nhĩ trùng điệp điểm đầu loại này r á c pháp bào mua nó làm gì chờ trở về tông môn nhường sư huynh ngươi ra ngoài cho ngươi săn một con vạn năm lửa mãng dùng da của nó làm cho ngươi một kiện pháp bào nguyên bản vẫn luôn im lặng dùng trà đạo huyền chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói sư tôn tiểu sư đệ ước chừng là muốn mua cái này pháp bào đưa nhà hắn tiểu thư l â m bắc cô cười giải thích kia pháp bào tuy rằng phòng hộ hiệu quả bình thường nhưng thắng tại đẹp mắt băng tàm thi chẳng những mỏng như cánh ve tại dưới ánh trăng còn có thể tản mát ra nhà nhạt ánh huỳnh quang là nữ tu yêu nhất dùng đến chế tác pháp bào một loại nguyên vật liệu chi nhất chính là ngươi vừa rồi đi gặp cái kia đạo huyền trân nhân hỏi ân thương nhĩ gật đầu ngươi vừa rồi đi gặp nàng nàng nhưng có nói cái gì đạo huyền trân nhân hỏi tiểu thư nhường ta hào hào tu luyện nghe sư tôn sư huynh lời nói còn đưa ta lễ vật thương nhĩ thành thành thật thật hồi đáp đạo huyền c h â n nhân ánh mắt c h u y ể n hướng ngũ đệ tử lâm bác cố lâm bác cố khẽ gật đầu kia liền mua a linh thạch không cần ngươi còn đạo huyền c h â n nhân nói trước thương nhĩ bái sư khi còn chuẩn bị cho hắn lễ bái sư tuy nói cũng không phải cái gì quá quý trọng đồ vật nhưng là nghe ngũ đệ tử nói là nàng kia giao đãi nhà hắn tiểu đồ để hai người tại huyền linh giới là chủ tớ tình cảm tựa hồ không sai nhưng là thương nhĩ g hôm nay là đồ đệ của hắn hắn tự nhiên không hy vọng đồ đệ của mình ở bên ngoài còn có cái chủ t ử cho nên cũng không mười phần hy vọng giữa bọn họ lại lui tới bất quá hoa chút linh thạch ngược lại là không ngại hoàn lễ về sau dây dưa cũng sẽ thiếu chút cảm ơn sư tôn thương nhĩ g lại không biết hắn ra sư tôn có nhiều như vậy ý nghĩ chỉ là đơn thuần cao hứng chính mình cũng có một thứ có thể đưa trả cho tiểu thư bất quá là ngàn năm băng tàm ti mà thôi nếu ngươi là tu vi cao thêm chút nữa chính mình cũng có thể đi săn giết làm sao đến mức tới nơi này mua đạo huyền c h â n nhân nói đồ nhi sẽ hào hào tu luyện chờ tu vi đủ liền tự mình đi săn bắt sau đó cũng cho sư phó làm một kiện pháp y t h ư ờ n g nhĩ lập tức nói ha ha ha tốt vi sư nhớ kỹ đạo huyền c h â n nhân bị đùa một trận cười to lấy hắn nay tu vi nơi nào còn cần loại này cấp bậc thấp pháp b à o bất quá là mượn này khích lệ để thử tu luyện mà thôi lâm bác cố dùng ba thượng phẩm linh thạch đem pháp b à o ra mua sau lại qua nửa canh giờ đấu giá hội cuối cùng tiến vào v ĩ thanh vẫn luôn chưa từng đem ánh mắt nhìn phía bán đấu giá đài đạo huyền c h â n nhân cuối cùng đem ánh mắt rời đi đi qua trong mắt mơ hồ trượt lóe một vòng khẩn trương sắp muốn bán đấu giá là hôm nay cuối cùng một kiện món đồ đấu giá linh chất t ử bán đấu giá sư ra sức giới thiệu chắc hẳn các vị đạo hữu cũng đều biết chúng ta hương an thành thiên linh hoa hải trong cất dấu một con thái sơ điệp mà hôm nay bán đấu giá cái này tam bình linh chất t ử chính là khoảng thời gian trước vừa thu thập được thái sơ điệp là linh khí n g ư n g kết mà thành linh vật tương truyền như là thái sơ điệp nghỉ lại qua thiên linh hoa kỳ hoa phấn trung ẩn chứa linh chất t ử cũng sẽ có nhất định linh tính dùng loại này có linh tính linh chất t ử tinh luyện pháp khí lời nói thậm chí có có thể sinh ra khí linh Đạo huyền chân nhân buông tiểu r trà o n chén thân thể không g tay thể h k ỏ ngồi thẳng một ít. Linh chất từ, thường nhĩ nghe được bán đấu giá sư giới thiệu, nhịn không được nhẹ di một tiếng. giá giới thiệu di i một ít. chất tử, một t được được đấu sư sư đ ệ có thể chưa nghe nói qua cái này linh chất t ử là thiên linh giới mới có đồ vật là từ một loại gọi thiên linh hoa phấn hoa trung thu thập mà đến lâm i phi dai biệt đến hậu kỳ thời điểm, liền phải linh n đang luyện chung dụng thường lớn, tăng lên luyện đan đến mình bản mạng pháp khí, nếu như muốn tăng lên chính mình bản mạng nhất định h chất thể pháp khí phẩm cấp, liền nhất định phải chất chế hậu thuộc pháp khí, pháp khí phẩm tác có cao dược, đặc có cấp có chất tử tu tu tử. đều l kỳ sĩ về bác cố giải thích thương nhĩ nghe không khỏi mở to hai mắt nhìn lúc này phía dưới đã bắt đầu bán đấu giá tam bình linh chất t ử giá khởi điểm sáu vạn thượng phẩm linh thạch bất quá một lát liền đã có vài người tăng giá đào mắt liền gọi đến m ộ ư ơ i sáu vạn thượng phẩm linh thạch giá cao cùng trước món đồ đấu giá thêm cái hai ba lần giá liền bị mua được tình huống tạo thành tranh lệch rõ ràng t h ư ờ n g nhĩ coi như niên kỳ lại tiểu đối con số vẫn có khái niệm m ộ ư ơ i sáu vạn thượng phẩm linh thạch đổi thành huyền linh giới tiền c h ọ n vẹn đều có một cái loại nhỏ mạch khoáng nhiều như vậy nguyên lai tiểu thư thiện tay đưa cho chính mình đồ vật vậy mà giá trị một cái loại nhỏ mạch khoáng hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch lâm b ắ c cố hướng tới dưới đài hô một tiếng một hơi liền bỏ thêm bốn vạn thượng phẩm linh thạch phổ thông linh chất từ giá cả chiết xuất sau cũng bất quá một vạn thượng phẩm linh thạch một bình cái này tam bình linh chất từ bởi vì cùng thái sơ điệp có chút quan hệ vậy mà trực tiếp ao tới m ộ ư ơ i sáu vạn thượng phẩm linh thạch giá cả giá này phổ thông tu sĩ liền đã có chút không đủ sức gánh vác vì thế chờ lâm bác cô cái này báo giá vừa ra phía dưới thanh âm một chút liền không có cuối cùng tại bán đấu giá sư nhiều lần hỏi sau lấy hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao sư huynh cái này tam bình linh chất từ giá trị nhiều linh thạch như vậy t h ư ờ n g nhĩ nhịn không được hỏi quý là đắt điểm bất quá chúng ta nhu cầu cấp bách liền cũng bất chấp những thứ này lâm bác cô nói chỉ có tam bình đạo huyền chân nhân trong giọng nói tràn đầy thất phỏng Sư Tôn, cái này cái lâm i thôi, biển linh đối với lại cái linh tiêu lại niên n năm sản lượng cũng bình sản bình đến, đã xem như thật tốt. Hơn nửa ngày cần như này bình chuẩn,、so、được thượng chúng ta qua lại mấy thập có nhặt. h chất chỗ hoa thể thật chất phẩm chất chất phẩm chất thể thập có cầu cao, có được bất mấy xuất mấy từ một một tam tốt. từ tam từ đạt ta mà xem so là l góp qua quá qua yêu đã bác cô biết nhà mình sư tôn nóng vội không thì cũng sẽ không tại nghe nói hương an thành thiên linh hoa hải thái sơ điệp nhận chủ sự tình sau liền tông môn đều không thể hồi trực tiếp liền bay tới nếu là có thể tìm đến cái kia được thái sơ điệp người liền tốt rồi hắn thu thập được linh chất tử phẩm chất nhất định sẽ không kém đạo huyền chân nhân thở dài nói hắn không phải là nghĩ tăng lên một chút bổn mạng của mình pháp khí sao quang linh chất tử đều góp nhặt nhanh một trăm n ă m cốc cốc lúc này cửa ghế lô bị gõ vang bán đấu giá s ư tự mình dẫn hai người thị nữ đem kia tam bình linh chất tử cùng trước thương nhĩ muốn băng tàm thi pháp bảo cùng nhau đưa tới Vãn huyền bối gặp qua đạo huyền chân nhân đây là thật người vừa rồi vừa có h bình linh chất cùng băng tàm thi pháp ụ p được đấu sư cùng tam tử tàm băng bào. Bán n giá i đạo huyền chân nhân h có c ú thể n g ạ c đầu, đ xuống đi. lưu â m bác cố c đi qua ờ thời i linh nhận đồng chất lấy tử, đưa q a một phẩm thượng cái chữ lại i n h h t c h g ó to. Chân nhân có thể Chân có nhân lưu lại một cái truyền tin phù như vãn bối nơi này còn có thể thu t ậ p được phẩm chất tốt linh chất tử chắc chắn chủ động cho chân nhân lưu lại Bán đấu giá sư là cá nhân đấu sư là tăng i lại đây tham gia loại này, tiểu đấu giá hội, liền vội linh n huyền chân nhân mình này đoán được đạo huyền chân nhân nhất định là vội vã dùng h thấy tham chất vừa vậy vã tự từ t đấu đây đạo được đạo mà là lên tên thật pháp khí Tăng lên pháp khí phẩm á p p khí h cấp cần linh chất từ số lượng tuy nhiều nhưng là lấy vô cực tiên môn tài lực thu t ậ p được đầy đủ tăng lên pháp khí phẩm cấp linh chất từ cũng không khó mà đại đa số tông môn trong bảo khố đều sẽ có một chút linh chất từ tồn kho đạo h u y ề n chân nhân n h i ề u năm như vậy còn chưa hoàn thành pháp khí tăng lên,、duy、nhất có thể tính liền chưa pháp khí thể vậy duy có là, đây ạ o huyền h c n nhân muốn dụng linh nhường sinh ra khí linh đến.、Mà、bọn họ hương an thành, năm n thù chất pháp khí khí họ Mà sử tử, đặc ra a là i lại mới lại n huyền chân nhân yêu cầu cho nên hắn mới có thể tự mình h chất phù hợp cho thể hiểu, lúc cầu có tử tự l đạo Đạo vừa đây. đây yêu ta truyền tin phù như là còn có thể thu t ậ p được năm nay hoa trong biển sản xuất linh chất tử làm ơn tất liên hệ ta lâm bác cố đưa qua chính mình truyền tin phù nhất định Bán đấu giá sư cung kính đấu sư trong i ế p nhận t lòng c à nghĩ t ê yêu tiên m mình. mình điểm làm môn một khẳng định suy đoán của mình. Nếu là mình thật có thể thu tập được phù hợp đạo huyền chân nhân yêu cầu linh chất thời thể cho hắn nhân tình h đoán Nếu đến còn nợ Trong lòng n g được đạo đâu. suy cầu cái của có có có cực là lẽ tập tử, vô như vậy trên mặt lại nửa điểm không lộ bán đấu giá sư cung kính thi lễ sau dẫn thị nữ lại lui ra ngoài bọn họ sau khi rời đi lâm bắc cố liền mở ra trong đó một bình linh chất t ử nắp bình cảm thụ sau một lát nói ra sư tôn phẩm chất quả thật không thể Hiểu d ụ n g không còn phải cầm lại cho ngươi sư bá nghiệp thượng hay phải cho nhất còn nghiệp. cầm lại sư bá đạo huyền chân coi như cái nhân Hơn như nói. nữa này trân a m muốn bình đều hiểu dụng cũng vẫn là không hiểu phó đều đủ. là Sư ấ chất t từ Thường tầm tàm thi trợt tôn nhiều linh chất từ sao? Thường nghĩ nguyên bản đang nhìn món băng nghe này nhiên nhìn sang. cho mạch mạch pháp lời quay đầu sao. sư đưa bào đó đột nhân gật đầu nói coi như cái này tam bình đều hữu dụng vì sư ít nhất còn muốn ngũ bình nhiều Thương mắt tôn thay tàm thi pháp bào, nâng tay từ túi trong tôn, tam tôn. nhĩ chừng nhìn, nhìn mình pháp khôn bạch chai nhi bình, đưa cho sư được sư đưa sư nơi băng nâng càn ngọc này còn móc cái cái có vừa xem mới mua ra, đi đồ bào, lâm bác cố cùng nói huyền đô là s ừ n g sốt đặc biệt lâm bác cố hắn cầm lấy thương nhĩ móc ra cái c h a i nghiệm nhìn một lát có chút kinh ngạc nói ra thật đúng là linh chất tử hơn nữa phẩm chất cũng không tệ đạo huyền c h â n nhân nhíu mày nhìn phía thương nhĩ hỏi thương nhĩ người cái này linh chất tử nơi nào đến Tiểu thư n h à thương a đưa ta, t ờ n nhĩ nói, nhà n g g thư tiểu ư i tiểu thư h à n ư ơ i phải có hay h k ô nhĩ g rời đi t i tại ê n tông vẫn hương An Thành ở đây? Đạo huyền chân nhân trong đầu trợt lé một vòng suy đoán. Vâng, thường n duyệt đầu suy đây? trợt một sao Đạo h ở lé gật đầu vậy ngươi có biết tiểu thư nhà ngươi đưa cho ngươi cái này mấy bình linh chất từ nơi nào đến đạo huyền thử hỏi lầm bác cố cũng nghe hiểu ánh mắt cũng không khỏi nhìn đi qua là phong chủ cho tiểu thư t h ư ờ n g nhĩ vô cùng khẳng định trả lời tại hắn nhận thức bên trong tiểu thư đồ vật tất cả đều là phong chủ cho gặp thương nhĩ đáp như thế khẳng định hai người có chút không xác định lâm bác cố hỏi người nói phong chủ là nhà ngươi tiểu thư mẫu thân đi huyền linh giới tu sĩ tại sao có thể có linh chất từ chúng ta phong chủ không phải huyền linh giới tu sĩ phong chủ nguyên bản cũng là thiên linh giới tu sĩ là hạ giới lịch luyện mới đi huyền linh giới phong chủ vốn là thập phương lâu đ ệ từ đâu thường nhĩ lớn tiếng hồi đáp hắn hôm nay biết tiểu thư là thập phương lâu đệ tử cũng thật cao hứng thập phương lâu hạ giới lịch luyện đệ tử kia liền có thể giải thích thập phương lâu vốn là ngũ đại tông môn trong tối giàu có tông môn đệ tử của bọn họ trên người có mấy bình linh chất từ ngược lại là không kỳ quái nguyên lai、like、như vậy đạo huyền c h â n nhân nghe lâm bác cố nói qua chính mình này tiểu đệ từ tiểu thư tuy rằng phẩm tính coi như không tệ nhưng đáng tiếc là cái ngũ mạch đều tổn hại phế xài một cái ngũ mạch đều tổn hại phế xài nghĩ đến cũng là không thể được thái sơ điệp nhận chủ quả thật là chính mình nghĩ quá nhiều thường nghĩ cái này tam bình linh chất từ ngươi đều nguyện ý đưa cho vi sư đạo huyền c h â n nhân hỏi mình tiểu đồ đ ệ đều cho sư tôn t h ư ơ người nhĩ từ nhỏ bị tầm mạch mạch nuôi lớn, gặp nhiều nơi tặng mạch mạch mạch mạch khắp từ tầm tầm bị mơ gặp cũng đồ, ỡ n phóng tính cách. Đối với những này vật ngoài thân, nhìn đều không phải quá nặng. Tốt hảo hài từ, nhìn thương nhĩ trong mắt nhất phái ngây thơ tinh tuần, đạo huyền chân nhân trong lòng đại duyệt liên quan đối tầm mạch mạch ấn tượng cũng khá vài phần. n g g hào cách. phải hào hài phái thơ mạch mạch khá đạo vật Tốt từ, mắt duyệt tầm quá Đối đều đại đối với vài ư cái này băng tàm thi pháp bảo trước đừng đưa chờ trở về tông môn đi vi sư trong bảo khố chọn một kiện tốt hơn tuy nói là đối phương tự nguyện đưa cho nhà mình tiểu đồ để nhưng hắn một cái t r ư ở n g bối cũng không thể nhường một cái tiểu cô nương ăn mệt đi cảm ơn sư tôn thường nhĩ biết sư tôn cho đồ vật nhất định so với chính mình cái này tốt thu đi trở về tông môn cùng nhau đưa đi n g ư ờ i sư bá kia nhìn xem có thể hay không dùng đạo huyền chân nhân đối lâm bác cố nói lâm bác cố lên tiếng đem lục bình linh chất từ cùng nhau thu hồi sư đồ ba người cũng ly khai hương an thành một bên khác tầm mạch mạch cùng đồ thanh rời đi bán đấu giá hành chi sau liền lập tức trở về quân lai khách sạn riêng phần mình trở về chính mình sân rửa mặt trải đầu sau đó tầm mạch mạch không giống như thường lui tới bình thường chạy tới ngủ mà là bắt đầu tu luyện nàng khoanh chân ngồi ở trong viện mặt cỏ bên trên vừa phun nhất nạp tại thiên địa linh khí liền lưu truyền mà đến Tầm mạch mạch lúc i mỗi khi thiên linh liền linh hội linh cuối lại lại ngoài liền tại cái linh n thân vốn luyện trong dâng đến, không tồn những linh lực này, cuối cùng lại ngược lại tràn ra bên thân nàng bốn thành dàng đoàn. h hòa thu khí chỉ mạch thể thụ chữ thể, chỉ chốc thể phía lực là là lực lát lực l cao, cơ trào tạo một địa ra sau độ mà kỳ dịu sẽ này một con lam hồng nhạt hồ điệp bỗng từ tầm mạch mạch mu bàn tay bay ra Hồ đồ i kia liền kia biến linh liền kia ệ p phẩy phẩy, sắp huy cánh cánh chỉ thấy những h suốt đều động nửa trong mất lực là bị hồ Điệp mảnh h thanh qua, ó làm vô số q u a g ạ trạng t từng chút ngưng thật hồ điệp thân thể.、Như、thế trạng thái biết tục ngưng Như cũng không biết liên Hồ Điệp lâu, bao máu ộ t từ kết giới ngoài nhẹ nhàng tiến vào. Đồ thanh đoàn đen Đồ ngoài vào. nhàng xương bỗng nhiên nhẹ giới m đỏ con n g ư ờ i một chút liền thấy được ngồi ở trong viện tu luyện nữ hài đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến tầm mạch mạch tu luyện Nữ hài cả người bị nhất cổ dịu dàng linh lực bao vây lấy, kia linh lực vô cùng tinh thuần, đủ thấy nữ hài tu luyện thiên phú cực cao, song này chút linh lực chẳng những không tiến thân ngược còn thân trong ngược tràn tiến tại, tầng kia linh lực liền thay đổi càng thêm tinh thuần. hài thấy hài phú chút thể thể thể thay thêm vào kia lại lại tới, tại kia đổi cả cổ lực lực cực cao, lực của cô của cô lực bị bao bé, bé dịu lấy tu từ ra vừa ra vây vô đủ đồ thanh vẫn cho là tầm mạch mạch tự biết thể chất không tốt định không yêu tu luyện nhưng nhìn lúc này nàng quanh thân bao khỏa linh khí hắn liền biết mình nghĩ lầm rồi nếu không phải là từng dốc lòng tu hành qua lại như thế nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền khai thông thiên địa nhập định trong đó ngũ mạch đều tổn hại tu luyện trăm không tồn nhất đây là muốn trải qua bao nhiêu cố gắng mới có thể chúc cơ thành công bậc này cố gắng như là nàng nguyên bản tư chất dự đoán cũng đã sớm kết đan đồ thanh bỗng nhiên có chút phẫn nộ đây là chính mình tế phẩm chính mình tinh chọn vạn tuyển đều còn chưa kịp dùng tới một lần tế phẩm đến cùng là cái nào khốn kiếp động hắn đồ vật nguyên thần rung động tại xương đen đột nhiên nổ tung bắt đầu không bị khống chế hướng cách đó không xa tầm mạch mạch chạy đi hỏng đồ thanh ám đạo một tiếng muốn tao vội vàng khống chế tâm tình của mình muốn thu hồi xương đen nhưng đã muộn hắn cùng tầm mạch mạch vốn là tế phẩm khế ước quan hệ lại bởi vì cố ý áp chế tu vi của mình trong cơ thể ma khí quá thừa lúc này gặp có thể giảm bớt trong cơ thể mình ma khí tinh h thuần linh lực nơi nào sẽ bỏ qua chỉ vừa lại gần liền một mụn nuốt tầm mạch mạch quanh thân tất cả linh lực tầm mạch mạch chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh nhập định bị cắt đứt mở mắt ra liền chống lại một đôi t r ộ t giả tránh né huyết hồng mắt to Phô quân đây cũng chính là tầm mạch mạch biết mình có cái huyết hồng mắt to phô quân đổi cá nhân m ả n h như thế một chút thế nào cũng phải bị hù chết không thể mới vừa rồi là phô quân đem ta bên cạnh linh lực hút đi sao thường lùi tới nhập định tỉnh lại nàng quanh thân nhất định muốn tràn ngập không ít ngược lại tràn ra tới linh lực vậy là không có bị thân thể nàng hấp thu hơn dư linh lực ba trăm n ă m đến mỗi lần tu luyện xong đều là như thế nhưng là vừa mới nàng lại không có nhìn thấy k i a dư thừa linh lực cho nên liền có hỏi lên như vậy là ta lấy nguyên thần tư thế tới gặp tầm mạch mạch thời điểm đồ thanh so vào ban ngày hiền muốn đúng lý hợp tình hơn chính mình nhưng là chủ nhân hấp thu liền hấp thu chẳng lẽ còn muốn ta xin lỗi sao kia vừa rồi phu quân hấp thu linh lực đối phu quân có giúp sao tầm mạch mạch lại hỏi đồ thanh ngẩn ra tinh tế nhất cảm giác phát hiện đang có nhất khổ ấm áp cảm giác từ nguyên thần chỗ sâu truyền đến khiến hắn cả người thoải mái nheo lại ánh mắt mà vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà bạo động xương đen đoàn lúc này cũng thay đổi trở về nhất thoải mái viên cầu trạng thái hữu dụng đồ thanh nhịn không được đáp quá tốt tầm mạch mạch mắt sáng lên bỗng sinh ra một cái chủ ý đến phu quân chúng ta tới xong tu đi đến đến cái gì Màu m cầu đen viên n ả hơn trướng thanh tượng một câu không biết xấu hổ thời điểm, liền nghe tầm mạch mạch tiếp tục nói ra ta thể thu tu tuyệt tràn ra ra liền muốn mắng không liền nghe nói linh không linh nên lần luyện linh bên ngoài đại, đồ điểm, đại đa đều mạch mạch mạch mỗi lực lúc lực ở hổ hấp cho câu xấu số c sẽ thể bị l ã g phí mất nữa h h ư n n g là n linh này quân như liền không lãng Hơn n g lực lại là phu thể hấp thu phí. có cứ vậy sẽ ữ ta tu luyện khi sinh ra linh lực xa xa lớn hơn đan điền ta có thể dung nạp linh lực nói cách khác chỉ cần chúng ta cùng nhau s o n g tu ta liền có thể cho phu quân phụng dưỡng nhiều hơn linh lực nguyên lai、like、là cái này song tu phô quân song tu sao tầm mạch mạch khẩn cấp muốn nghiệm chứng chính mình tưởng tượng đồ thanh d ừ n g một chút rồi sau đó mập m ạ p viên cầu đứng ở tầm mạch mạch trước mặt một thước vị trí tầm mạch mạch hì hì cười một tiếng lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện Chuyện audio được đọc cỗ đọc chuyện.com. Mờ mờ có cây tại bọc có cấp ánh nhân audio bầu xuống, Trường nắng tầng sương sáng gian mang đến tại trời rơi ở sớm mờ mờ một mù, ấm từ áp. nhập định thiếu nữ mặt mày khẽ nhúc nhích nhuộm xương sớm sợi tóc dưới ánh mặt trời tràn ra một tầng mông lung quang trước thân thể của nàng là một đoàn đen tỏa sáng viên cầu một người một cầu ở giữa cái thước chừng một thước khoảng cách cái này một thước khoảng cách chung có hai cổ lực lượng lẫn nhau giao hòa kia vốn là hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng lúc này lại dị thường bình thản như là thái cực đồ hai mang một con phấn lam sắc hồ điệp vòng quanh tại thiếu nữ bên cạnh bay múa nhận thấy được chủ nhân sắp thức tỉnh tiểu hồ điệp thân thể bỗng nhiên bắt đầu thay đổi trong suốt theo sau hóa làm vô số phấn lam sắc quang điểm biến mất không thấy tầm mạch mạch m ở mắt ra trông thấy liền là trước mắt một đoàn màu đen viên cầu cả người đen thui sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được a đây là nhắm mắt lại nhà mình phu quân không có ánh mắt viên cầu là không có linh tính tầm mạch mạch nhìn không quen n h ị n không được nhìn chằm chằm viên kia cầu liều mạng nhìn ý đồ đem kia ánh mắt vị trí cho tìm ra tiếc rằng cái này viên cầu không có thực thể ngay cả cái mí mắt lông mi đều không có nàng tìm nửa ngày cũng không thể tìm đến ánh mắt vị trí đang định buông tha thời điểm nguyên bản c h ọ n vẹn một khối viên cầu bỗng nhiên mở mắt uống tầm mạch mạch hoàng sợ thân thể m ả n h sau này thẳng đi làm cái gì đồ thanh nhíu mẩy nữ nhân này như thế nào nhất kinh nhất x ả ta tải tìm ngươi ánh mắt tầm mạch mạch chi tiết đáp sau đó thì sao sau đó liền đi tìm a tầm mạch mạch cười đồ thanh có chút theo không kịp nhà mình tế phẩm não suy nghĩ nữ nhân này tu luyện thu ngốc không thành phu quân thoải mái sao tựa hồ sợ nhà mình phu quân nghe không hiểu dường như tầm mạch mạch theo lại bổ sung một câu đêm qua ta nhường ngươi thư thái sao nếu như nói nghe nửa câu đầu đồ thanh vẫn chỉ là có điểm ngạc nhiên như vậy đến nửa câu sau hắn toàn bộ c â u cũng không tốt nữ nhân này lại tại câu dẫn hắn nhưng thoải mái sao đương nhiên là thoải mái không phải là vài câu câu dẫn lời của hắn chỉ cần không phải phản bội mặt khác làm chủ nhân đều có thể bao dung như thế nào nói cũng là bị phản bội m ộ ư ơ i một lần ám ma đồ thanh cũng học xong bao dung cùng thỏa hiệp tầm mạch mạch nháy mắt mấy cái tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng như thế nào lời này nghe có điểm nóng mặt người đầu cảm giác như thế nào đồ thanh gặp tầm mạch mạch sắc mặt không đúng đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến ngày hôm qua xong tu h cả đêm người có phải hay không rất khó chịu linh lực phụng dưỡng không chỉ là hắn từ t ế phẩm trong cơ thể hấp thu linh lực đồng thời chính hắn trong cơ thể ma khí cũng sẽ tràn ra hai người trao đổi sau tại lẫn nhau lực lượng chung dung hợp giống như là một ao nước ấm cùng một ao nước đá trao đổi đ ư ờ n g nước ấm chảy vào nước đá thời điểm nước đá sẽ dần dần ấm áp lên tương phản đ ư ờ n g nước đá tụ hợp vào trong nước ấm thì nước ấm sẽ từng chút thay đổi rét lạnh cho nên đang tiến hành linh lực phụng dưỡng thời điểm thân là chủ nhân đồ thanh chính là kia trì nước đá hắn sẽ cảm thấy thân thể một chút xíu thay đổi thoải mái ấm áp mà thân là tế phẩm tầm mạch mạch thì vừa vặn tương phản cần thừa nhận ma khí nhập thể băng hàn sung kích đ ư ơ nhưng g n i linh loại liên ê n cần thân là chủ nhân đồ thanh bất quá độ hấp phẩm linh lực, loại này băng hàn sẽ không liên tục rất lâu, chỉ cần phụng chỉ chủ lực, tục chỉ hấp thu phẩm bất tế rất lâu, là đồ độ quá sẽ d ỡ sau xa gian truyền khi kết thúc xa truyền một đoạn thời gian công pháp một công đoạn là i giải. ề n Nhưng có hóa thể l cái này phụng dưỡng quá trình mà khí sung kích là liên tục m ộ ư ơ i phần khó chịu mà bọn họ ngày hôm qua nhưng là chỉnh c h ỉ n h phụng dưỡng một buổi tối Ta ta còn tốt, chẳng những không có khó chịu còn rất thoải chút ra còn chẳng có chịu còn có những không nhưng là lời này, nàng có chút không nói ra miệng. khó mái, lời là Tầm mạch mạch tuyết trắng hai má đằng nhiễm lên một tầng thức thời thấy thường. một thức thể thẳng, trên thoại thoại thỏa thỏa mạch mạch má nhiễm điểm, cảm năm xem điểm. chính được cái được chi cái chi cực hai hồng hà, như không bình Nhưng khi không nhìn huống khắp phố hổ đều sau xấu vậy, này đến đến rồi đằng lên người người nói liền nàng bản, đoàn ổn ổn ngủ nói, gì A vừa kia đối là là vô ý ý số đồ thanh gặp tầm mạch mạch sắc mặt liền biến nói chuyện còn nói lắp lập tức liền cảm thấy nhất định là chính mình tối qua phụng dưỡng qua Ta tiêu Thanh thích, ta tộc tuy tế thương tổn tế trong cơ thể ta ma khí cùng bình thường tế tại ta tổn thương trong thể thương sau hao của ma ma ma về vào liền sẽ sẽ sẽ sẽ quá nếu chú mức lực chúng cần cũng cơ cùng cũng có không cùng, chỉ cần ước chảy cơ không linh phẩm phụng nhưng không phẩm khí bình khí không phẩm khế ước ta nếu không nghĩ khí không ý, ngươi. rằng dưỡng, ngươi, bên ngươi cũng ngươi. giải Đồ đả bộ chỉ là ma khí nhập thể thì hai cổ lực lượng chạm vào nhau luôn sẽ có chút khó chịu đây là không cách nào tránh khỏi nhưng nếu ngươi không chịu nổi có thể nói cho ta biết ta sẽ dừng lại đồ thanh nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy n h ư n g tầm mạch mạch phụng dưỡng hắn cho nên những lời này hắn trước cũng đều chưa nói tối qua hắn vốn chỉ là muốn ở lại tại tầm mạch mạch bên cạnh hơi chút hấp thu một chút nàng tràn ra bên ngoài cơ thể linh lực nhưng không nghĩ hắn lại bị tầm mạch mạch mang theo cùng nhau nhập định không biết không tự giác vậy mà hấp thu một buổi tối tối qua ma khí không có tiến vào bên trong cơ thể của ta tầm mạch mạch nói đồ thanh ngẩn ra gương mặt không tin thật sự tầm mạch mạch giải thích ta khi tỉnh lại trên người ngươi ma khí bị ta ngoài tràn đầy linh lực chặn đồ thanh không khỏi rơi vào trầm tư kinh mạch tổn hại dẫn đến tầm mạch mạch không thể tích góp linh lực cho nên nàng tu luyện linh lực sẽ tự động tràn ra bên ngoài cơ thể mà tràn ra bên ngoài cơ thể linh lực cần thời gian nhất định mới có thể lần nữa c h u y ể n hóa thành linh khí mà ở nơi này chuyển hóa hoàn hóa tối h h mạch mạch bên ngoài thân vòng quanh linh lực đoàn cùng nàng trong cơ thể linh à ngoài đoàn nàng là n bên vòng cùng trong trước tầm lực cơ lực g i n nhau cho nên g cho c á này đoàn linh lực đồng dạng có thể đối với hắn tiến hành phụng dưỡng. Mà đối lực với tối thể có qua hắn cũng không có cố ý hấp thu tầm mạch mạch linh lực chỉ là an tĩnh lưu lại bên cạnh nàng tùy ý nguyên thần của mình hấp thu tầm mạch mạch ngoài tràn đầy linh lực bởi vậy hai người vậy mà tại bất chi bất giác tại tạo thành một loại vi d i ệ u cân bằng trên người ngươi ma khí không có tiến vào bên trong cơ thể của ta như vậy ta tính phụng dưỡng thành công không tầm mạch mạch lại hỏi đồ thanh xa truyền một lần lực lượng phát hiện mình trong cơ thể ma khí chỉ là bình hòa rất nhiều nhưng không có biến mất liền biết hiệu quả có là có lại cũng không rõ ràng thành công đồ thanh đáp cùng lần trước so đâu cùng lần trước ngươi trực tiếp hấp thu ta linh lực lần đó so hiệu quả thế nào tầm mạch mạch hỏi không kém bao nhiêu đâu đồ thanh nói đó chính là hiệu quả không tốt tầm mạch mạch lập tức so sánh đến ta lúc tu luyện ngoài tràn đầy linh lực muốn so với ta bản thân linh lực hơn rất nhiều nhưng là đạt tới hiệu quả lại là không sai biệt lắm đây liền tỏ vẻ phụng dưỡng linh lực thời điểm ta vẫn muốn trực tiếp hấp thu ma khí hiệu quả sẽ tốt hơn Phô tiếp khí cho thanh nhắc nhở, ngươi quên ngươi lần trước thiếu chút quân, quên sau truyền ngươi lần vẫn ngẩn ngươi ngươi lần nữa ngất trước đi. đi. là ma ta ra, trực đem Đồ vậy cũng vẫn là muốn a ta là p h u quân tế phẩm tế phẩm tác dụng không phải là phụng dưỡng sao tầm mạch mạch không chút do dự nói đúng a bọn họ ám ma ở nhân gian thiết chí tế phẩm không phải là vì tế phẩm phụng dưỡng sao người không phải là từng đã cứu ta một lần sao ta đã tận lực báo đáp ngươi cũng đưa qua ngươi không ít thiên tài địa bảo làm người không thể quá lòng tham không đáy là giữa chúng ta là có khế ước nhưng nếu là biết lúc trước bị ngươi cứu sau liền muốn một đời đương của ngươi nô tài ta còn không bằng chết tính ồm ân báo đáp n g ư ơ i vốn cũng không phải là người tốt có cái gì tư h cách trách cứ ta xé bỏ khế ước ta báo đáp quá nhiều tiếp tục làm của ngươi t ế phẩm ta không cam lòng những thứ này đều là dĩ vãng t ế phẩm chất vấn ngôn ngữ của hắn trước kia đồ thanh không rõ vì sao những này t ế phẩm mới gặp cùng gặp lại khi hoàn toàn là hai cái bộ dáng mới gặp khi xin chính mình cứu các nàng thành kính bức thiết không tiếc bất cứ giá nào nhưng là đợi chính mình thật sự dựa theo khế ước quay lại tìm thỉnh cầu thù lao thời điểm bọn họ mỗi một người đều thay đổi một bộ sắc mặt khê gốc nói đây là nhân tính người tại sinh từ trước mặt đầu tiên nghĩ đến liền là sống sót mà đương hắn thật sự sống sót sau liền lại sẽ muốn càng nhiều tôn nghiêm tự do vinh dự Tế phẩm khế phẩm mức ước quá mức bá đạo, vẫn như là hóa thành hình người khi cũng có đại thừa kỳ tu vi như vậy lấy cường đại vũ lực vô luận là chấn áp vẫn là nuôi dưỡng đều có thể làm đến nhưng cố tình ám ma tu luyện muốn tư luyện khí thì bắt đầu mà tất cả t ế phẩm lại phải là chính mình tự tay khế ước cho nên chấn áp cùng nuôi dưỡng đều làm không được chỉ có thể dựa vào khế ước trói buộc cho nên ám ma bộ tộc tu luyện rất khó nhất thiết năm qua cũng vô pháp phi thăng một cái nhưng đây cũng là bọn họ nói không thể thay đổi nếu là có thể lựa chọn bọn họ cũng không nghĩ như thế mỗi một cái ám ma đều hy vọng mình và nhân loại bình thường đồng dạng chỉ cần chăm học khổ tu liền có thể đ ắ c đạo phi thăng dù sao chính mình vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình người sẽ không cam tâm sao đồ thanh đột nhiên hỏi cái gì tầm mạch mạch nghi hoặc ngẩng đầu đơn giản là lúc trước một cái khế ước liền thành ta t ế phẩm đây là chúng ta điều kiện trao đổi a ta nếu là không đáp ứng làm t ế phẩm n g ư ờ i lúc trước tự nhiên cũng sẽ không giúp ta tầm mạch mạch nói nếu đáp ứng ta liền sẽ dựa theo ước định thực hiện khế ước về phần cam lòng hay không tầm mạch mạch trầm t ư một lát trả lời ta không biết ta về sau có thể hay không không cam lòng nhưng ít nhất hiện tại không có nếu là có một ngày ngươi không cam lòng làm ta tế phẩm ngươi sẽ như thế nào đồ thanh hỏi vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi tầm mạch mạch nhìn đen hình cầu thái phu quân rất nghiêm túc hỏi phu quân nếu có một ngày ta không cam lòng đương của ngươi tế phẩm ngươi sẽ thả ta rời đi sao máu đỏ để lộ ra nhất cầu kinh ngạc yên lặng một hồi lâu đồ thanh mới đáp sẽ không nếu là ta kiên trì muốn rời khỏi không bao giờ nghĩ phụng dưỡng ngươi ngươi sẽ như thế nào tầm mạch mạch tiếp tục hỏi lúc trước ký kết khế ước thời điểm ta đã nói qua làm trái khế ước ta sẽ cầm lại ta từng đưa cho ngươi sở hữu đông tây hơn nữa giết ngươi tầm mạch mạch lời nói khơi dậy đồ thanh x â m hàn sát ý tầm mạch mạch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch có chút hối hận chính mình vừa rồi vấn đề nhưng vẫn đáp tốt kia tựa như này đi đồ thanh ngẩn ra như thế cái gì ta nói qua ta sẽ không phản bội nhưng phu quân hiển nhiên là không tin ta cũng không có cách nào chứng minh tương lai sự tình như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo khế ước đến tầm mạch mạch nói nếu phản bội liền sẽ chết chờ ta phản bội của ngươi ngày đó cũng nhất định là cũng làm tốt bị ngươi giết chết chuẩn bị đến thời điểm ngươi giết ta liền là đúng a chính mình là cử chỉ điên rồ sao không phải nghĩ xong chẳng sợ lại bị phản bội một lần cũng không quan hệ chính mình còn hỏi cái gì hỏi phu quân lần nữa cường điệu chuyện này có phải hay không không nghĩ giết ta cho nên mới sợ ta phản bội tầm mạch mạch đột nhiên hỏi nói bậy bạ gì đó ta chính là nhắc nhở ngươi không muốn chết liền ngoan ngoãn đồ thanh cả giận nói ta đây tối qua ngoan như vậy phu quân giúp ta một việc đi nói tầm mạch mạch từ túi càn khôn trong móc ra một chương phù chú đồ thanh m ả n h nhìn đến nàng cầm trong tay lục d i a i xét phù mới m ả n h nhớ tới chính mình đêm qua là tới làm chi hắn là cố ý lại đây muốn nhìn một chút ban ngày luôn miệng nói không cầu nàng tầm mạch mạch buổi tối phải như thế nào thỉnh cầu hắn Trường thể tối thu thoải thể thể tầm trả tư thể thể tới tế biết thế tuyệt. rồi như như lời lời xong cũng phản Còn nói nói nhà mình tế phẩm vung cái kiều bỗng nhiên không biết nên như thế nào có mức có có mạch mạch coi cách. có có cái cự phẩm là là là lời mái, bội đổi đổi kia, kiều qua quá vừa về bị bị đủ thần ó m lại, nguyên bồn n đ ị hào hào khó xử một chút quyết định không h xử một quyết t giúp đáp dàng ứng nàng dùng dễ thức tra xét phù chồng ú người nào đó. Cuối cùng tại nhà mình tiểu phẩm, chớp chớp mắt to hạ, phi thường không có tiền cuối tại tiểu phi to đó đ có chấp chấp tế mắt hạ phẩm â một t i ế n Tính, tế thay nhà mình phẩm thay đổi cường đại, về sau áp bức đứng phẩm áp sau đổi đại bức về lên cũng có thể nhiều ép điểm. Thần thức chồng nhiều Thần thể điểm. ép là ê n l hai người ý niệm kết hợp bình thường là t u vi cao thần thức cường đại nhất phương chủ đạo còn bên kia hoặc là nằm ngửa nhậm đùa giỡn hoặc là liều chết phản kháng nhà mình phô quân tầm mạch mạch tự nhiên là sẽ không liều chết phản kháng nàng nhô thuận như là ở trên bờ cát chờ đợi sóng biển vỏ sò chờ sóng biển từ trong biển vọt tới lại đem nàng cuốn vào biển cả thần thức chồng lên nháy mắt tầm mạch mạch cảm nhận được nhất cổ vô cùng lực lượng cường đại bao vây lấy nàng phô quân của ngươi thần thức thật cường đại thần thức tương thông hai người nói chuyện không hề cần ngôn ngữ tâm chỗ nghĩ liền có thể lập tức truyền đạt đi qua đồ thanh nhàn nhạt ân một tiếng á m ma bộ tộc nguyên thần cường đại tuyệt vời có thể nhiều lần ngủ say trọng sinh xuyên qua song trọng vị diện ở giữa mà nguyên thần cường đại thần thức dĩ nhiên là cường đại phu quân tu vi của ngươi có phải hay không sắp đến đại thừa kỳ tầm mạch mạch gặp qua nhà mình mẫu thân thần thức s o phu quân kém xa lắc cho nên phu quân tu vi khẳng định đã sớm vượt qua nguyên anh rất nhiều nhìn một chút p h ù chú Tầm mạch mạch ý nghĩ bị một chút bất truyền tới đồ thanh nhận thức trong biển, đồ thanh mạch mạch nghĩ nhận không ý biển, bị lưu đồ đồ đ á phù lại ạ cưỡng c ép đem tầm m mạch thức lục thần h đặt xét ở dai p thường. tầm phát thế bút phút trong mắt thì thái. mạch mạch hiện không hiểu bút pháp phù chú, nhiên hình Phù giờ nàng nào này ở trong mắt nàng bỗng Rồi kia sau qua đều đó đạo đêm có có xem dù ở văn thượng một bút nhất họa mỗi một chút bút mực dưới đều tản ra một loại nói ý cảnh kia ý cảnh không ngừng giống như thực chất loại không ngừng đánh thẳng vào tầm mạch mạch t h ứ c hài Mà mỗi khi lục o ạ i này giai phù chú nguyên thần xung kích đối vẫn chỉ là chút cơ kỳ tầm mạch mạch đến nói vẫn là quá mức cường đại phù chú chỉ nhìn một nửa nàng liền có chút chống đỡ không được nồng đậm mỏi mệt t ừ thức hải chỗ sâu truyền đến đồ thanh biết không sai biệt lắm nhìn nữa tầm mạch mạch thần thức hội bị thương vì thế chuẩn bị tách ra còn muốn nhìn nhất cổ m ả n h liệt ý niệm thư thức hải chỗ sâu truyền đến đồ thanh một trận muốn bóc ra thần thức chậm tỉnh lại đau nhất cổ đau nhức mãnh đánh tới đồ thanh lập tức không do dự nữa bọc tầm mạch mạch thần thức tách ra cùng lục giai xét phù nối tiếp không thấy xong tầm mạch mạch tiếc nuối cảm xúc rõ ràng truyền tới đồ thanh ý niệm trong tuy rằng nguyên thần thức hải bị sung kích rất đau nhưng là nàng muốn nhìn nàng bị kia lục giai phù chú thượng ý cảnh thật sâu hấp dẫn ta buổi tối lại đến đồ thanh nói cho tầm mạch mạch cảm ơn phu quân mệt mỏi trong thần thức mang theo vẻ vui sướng nhàn nhạt vui sướng rậm rạp t ừ thần nhận thức chung trào ra sau đó kín kẽ dung nhập đồ thanh nhận thức trong biển phảng phất loại này vui sướng là đồ thanh tự thân phát ra bình thường đồ thanh đối với loại này cảm giác rất xa lạ nhưng có chút thích chỉ là loại này thích hắn còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm liền truyền đổi thành một trận nồng đậm thất l à cùng khổ sở làm sao đồ thanh vấn đề không thể được đến đáp lại bởi vì hắn bao quanh kia đoàn thần thức dần dần thay đổi bình tĩnh trở lại đồ thanh biết đây là tầm mạch mạch nguyên thần tiêu hao quá mức bản thân bảo hộ dưới đã ngủ mê man rồi nhưng cho dù tầm mạch mạch đã mê man đi qua loại kia khổ sở cùng thất lạc như cũ không ngừng từ hai người c h ồ n g lên trong thần thức không ngừng truyền tới kéo dài không ngừng phảng phất đang ngủ cũng có vô tận hối hận người tại khổ sở cái gì hối hận cái gì đồ thanh thần thức mạnh hơn tầm mạch mạch quá nhiều lúc này hai người thần thức lại ở c h ồ n g lên trạng thái như là đồ thanh nghĩ chỉ cần hơi chút phát lực liền có thể đọc đến tầm mạch mạch não trong biển tất cả ký ức nhưng là đồ thanh không có làm như vậy h mạch mạch ắ nhưng là có lẽ là đồ thanh hai vấn đề này không tính là tầm mạch mạch thức hải chỗ sâu không nguyện ý biểu lộ ra ý niệm tại hắn trực giác hai cái hỏi lại sau nhất đoạn ký ức liền theo tương liên thần thức truyền lại đây đồ thanh nao nao nhưng vẫn là lựa chọn đọc lấy đó là năm tuổi tầm mạch mạch nàng mặc nát hoa ngăn áo sơ tròn vo song tóc mai đang nằm sấp khe cửa dùng sức ra bên ngoài nhìn mạch mạch không thể đi ra một người dáng dấp xinh đẹp thuyệt trần trung niên phụ nhân một phen đem t i ể u t i ể u tầm mạch mạch bế dậy mẫu thân tầm mạch mạch ngọt ngào hô một tiếng mạch, mạch mấy ạ c h m ngày không có ra ngoài chơi ngoan chúng ta ở nhà chơi được không bên ngoài có quải t ử trộm hài t ử mạch mạch cũng không thể ra ngoài vạn nhất mất mẫu thân muốn đi đâu tìm ngươi nha tầm r u n nhiên mỹ phụ nói, còn đến g phụ Mỹ tam tìm có từ t ca ca còn chưa có được tìm đến sao. được mạch mạch lập o ngoài lắng lẽ l mắt mắt không có tam từ nương ánh mắt đều nhanh khóc mù. chẳng lẽ mạch mạch cũng nghĩ mẫu thân ánh mắt khóc mù? Không nghĩ ta không ra ngoài cũng không cùng người không quen biết nói chuyện. hỏi, khóc mạch mạch khóc mạch mạch biết có tam từ ta Tầm ra mù, mẫu mù. đều tức cam đoan nói mạch mạch ngoan lúc này phía trước có người tại kêu trung niên mỹ phụ lên tiếng đem tầm mạch mạch đặt ở dưới tàng cây xích đô thượng lại dặn dò một lần sau nhanh chóng ly khai Tiểu tiểu tầm mạch mạch quả nhiên rất nghe lời đáp ứng mẫu thân tự một trên nhiên lời đi bên ngoài chơi, liền lại đi người ngồi trên xích đua chơi. quả mẫu đua mạch mạch mà mình có cào cửa, sách nghe không không khe ứng bên là đáp dị biến ngay vào lúc này đợi bỗng nhiên sinh ra một đoàn hắc khí từ viện ngoài nhẹ nhàng tiến vào thẳng tắp bọc hướng xích đô thượng nữ hai đồ thanh mày t r ợ t cao đột nhiên ý thức được đây cũng là tầm mạch mạch nói qua khi còn nhỏ cái kia bắt đồng nam đồng nữ ma tu mắt nhìn tầm mạch mạch sẽ bị ma khí cuốn đi nháy mắt một đạo kim quang t r ợ t lóe cường đại linh lực bình chướng đẩy lui kia đoàn ma khí đồ thanh nghi ngờ hộ thân pháp khí còn tại chẳng lẽ không phải lần này bị bắt đi linh lực bình chướng kia đoàn ma khí kêu sợ hãi một tiếng tiểu nha đầu ngươi lại là tiên gia đệ tử tiểu tiểu tầm mạch mạch mờ mịt ngẩng đầu rồi sau đó trông thấy kia đoàn đen nhánh ma khí cùng với ma khí thượng máu đỏ ánh mắt v â n công tầm mạch mạch hưng ơ phấn nhảy xuống xích đu trong đôi mắt thật to tràn đầy kinh hì nàng cái này phản ứng nhường kia ma tu giật mình cũng làm cho nhìn xem đoạn này ký ức đồ thanh kinh trụ nha đầu kia không phải là v â n công ngươi trở về tìm ta vui mừng tầm mạch mạch nhanh chóng để sát vào ma tu ma tu e ngại trên người nàng hộ thể linh quang nâng tay dừng lại nàng xong này ma tu không có lập tức rời đi hắn yên lặng một lát không nói gì nhưng là đồ thanh biết kia ma tu tại dùng thần thức cảm giác hoàn cảnh chung quanh rồi sau đó hắn xác định một việc đó chính là cái này địa phương không có tu sĩ là ta tới tìm ngươi xác nhận xong ma tu lập tức theo tầm mạch mạch lời nói trả lời nhìn đến nơi này đồ thanh vốn là đỏ ánh mắt tức giận suýt nữa nhỏ r a máu đến hỗn đ à n này lại giả mạo hắn ân công ta vẫn muốn báo đáp ngươi nhưng là ngươi vẫn luôn không đến ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất đâu ngươi nhìn ngươi cho ta cục đá ta vẫn luôn mang năm tuổi tầm mạch mạch vươn ra tay nhỏ trắng nõn mềm trên cánh tay dây tơ hồng mặc linh lung thạch ngoan ma tu nói mạch mạch vẫn luôn rất ngoan năm tuổi tầm mạch mạch lập tức bị khen mặt mày hớn hở trên người ngươi cái này hộ thể linh quang là sao thế này ma tu hỏi Cái người à y ta c ũ n không không mạch mạch không biết chuyện h liền biến n gì biết bất biết một lát mất. Tầm quá sẽ xảy ra, n đoán g là ma tu đã cái trên cổ có phải hay không đeo thứ gì ma tu lại hỏi có một khối ngọc bội nói tầm mạch mạch còn đem ngọc bội từ trong cổ áo kéo ra ngoài màu xanh biết ngọc bội l i ê u quang giật thải chính là hộ thân pháp khí đem ngọc bội cho ân công xem một chút được hay không tốt ngu xuẩn đồ thanh nhịn không được mắng ra tiếng nhưng là bất luận hắn như thế nào mắng cũng vô pháp thay đổi đã phát sinh sự thật tầm mạch mạch đem ngọc bội cho ma tu ma tu phá kết giới đem tầm mạch mạch bắt đi ma tu bắt đồng nam đồng nữ là muốn dùng đồng nam đồng nữ thân thể thu luyện khí huyết sát hắn đem chộp tới đồng nam đồng nữ để vào huyết sát chi trận mỗi ngày tế luyện sớm đã chết không biết bao nhiêu hài từ nhưng là tầm mạch mạch khác biệt tầm mạch mạch thiên phú tuyệt hảo sinh ra khi lại dùng qua thiên tài địa bảo đã xem như nửa cái tu h thiên chi thể dùng nàng đến tế luyện một cái có thể chống được trên trăm một đứa trẻ mà tu đem tầm mạch mạch đặt ở huyết sát chi trong trận trong mắt tràn đầy tham lam ngươi ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích chính là giúp ân công chiếu cố tốt tầm mạch mạch tuy rằng cảm thấy bốn phía có chút kỳ quái nhưng vẫn gật đầu đáp ứng ngoan mà tôi cười hắc hắc rồi sau đó khởi động trận pháp nhất cổ hung mãnh âm hàn khí huyết sát đột nhiên vọt vào tầm mạch mạch còn nhỏ trong thân thể tầm mạch mạch tại chỗ kêu sợ hãi một tiếng co giúp ở đất đau quá tầm mạch mạch khó chịu hô thanh âm non nớt trong mang theo khóc nức nở ngươi không phải nghĩ báo đáp ta sao ngươi ngồi ở chỗ này chờ trời tối ân công liền đưa ngươi về nhà như vậy cũng coi như ngươi báo đáp qua ta mà t u thuận miệng dụ dỗ tầm mạch mạch trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã tràn đầy nước mắt nhưng trong mắt lại lộ ra hồn nhiên mạch mạch bất động ở trong này đợi cho trời tối coi như báo đáp ân công ân ma t u gật đầu kia mạch mạch bất động rồi sau đó tầm mạch mạch quả nhiên không có cử động nữa nàng thành thành thật thật co giúp ở trận pháp trung tâm vô luận nhiều đau nhiều lạnh nhiều khó chịu đều cắn răng chịu đựng thật sự không nhịn được liền dùng tay phải đi sờ tay trái linh lung thạch âm thầm cho mình bơm hơi ân công đã cứu phụ thân mẫu thân còn có mạch mạch mạch mạch cũng phải giúp ân công không thể độc mạch mạch bất động lại đau cũng bất động nhưng là thật sự là quá đau như là có vô số cái tú hoa c h â m đang không ngừng đâm thân thể của nàng dần dần năm tuổi tầm mạch mạch đau không một tiếng độc vô liêm s ì xương đen cuồng bạo nổ tung tràn đầy toàn bộ tiểu viện đồ thanh sợ chính mình phẫn nộ sẽ làm bị thương đến tầm mạch mạch thức hải liền nhanh chóng bóc ra thần trí của mình tách ra cùng tầm mạch mạch nối tiếp sau đó đứng ở tầm mạch mạch thân trước hung hăng nhìn chằm chằm cái này đã mê man tế phẩm người có phải hay không ngu ngốc ta cùng kia ma t u nơi nào giống coi như đều là xương đen đoàn thêm mắt đỏ nhưng hắn đó là ma khí ta đây là nguyên thần là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật bản chất đều không giống với ngươi là mù sao đồ thanh sợ lại tiếp tục nhìn xem như thế ngô xuần một con tế phẩm hắn sẽ bị thức chết ý niệm một c h u y ể n m ã n viện xương đen lần nữa ngưng tụ thành đoàn rồi sau đó t u n g bay đi ra ngoài nguyên thần trở về cơ thể đồ thanh mở mắt ra đằng từ trên ghế đứng lên liền phóng đi gian phòng cách vách khê gốc vừa mở cửa phòng chống rỗng khê gốc cũng không tại còn đang nghi hoặc liền nghe thấy khê gốc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến ta tại c á c h này tiểu viện bên bàn đá khoác h ồ c ư ử người n g nào đó chính an nhàn ăn trái cây đồ thanh xoay người x à i bước đi qua mặt như thế thối không phải là đêm qua kỹ thuật không quá quan bị t i ể u thập nhị ghét bỏ a khê gốc trêu nói không có việc gì không có việc gì loại chuyện này quen tay hay việc nhiều đến vài lần liền tốt rồi ta muốn t r ị tốt nàng hiện tại đồ thanh hiện tại vô tâm tình nói đùa không phải đâu liền cả đêm ngươi liền l u ô n hãm khê gốc giật mình ta không có nói đùa đồ thanh cường điệu nói khê gốc n g ẩ n ra biểu tình cũng đang kinh một ít hỏi nguyên nhân hủy nàng linh mạch ma tu đem nàng để tại huyết sát trận trong tế luyện một ngày nàng cho rằng kia ma tu là ta liền ngốc hề hề không có phản kháng nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy hình ảnh đồ thanh khí hình người trạng thái hạ ánh mắt đều suýt nữa đỏ khê g ố c im lặng im lặng biết lúc này là ngăn không được đồ thanh xem như bọn họ ám ma bộ tộc chung so sánh xui xẻo một con ma từ nhập thế tu hành bắt đầu gặp mỗi một cái t ế phẩm cuối cùng đều nghĩ trái lại giết hắn hiện tại thình lình gặp một cái ngu xuần nguyện ý vì hắn hy sinh n h h c í mình hắn còn không được con mắt bình thường che chở Bọn bộ họ ám ma ộ t chương từ t hai mươi chín sớm ở đồ thanh quyết định không thu hồi linh lung t h ạ c h cùng tầm mạch mạch bảo trì tế phẩm k h ế ước thời điểm khê gốc liền biết đồ thanh nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi tầm mạch mạch chữa khỏi tầm mạch mạch phương pháp cũng quả thật có hơn nữa không chỉ một l o ạ i mà lập tức lập tức có thể trị tốt tầm mạch mạch phương pháp chỉ có một loại đó chính là ám ma bộ tộc hiến tế chi lực khế ước là chế ước song phương tế phẩm hiến tế chính mình hướng ám ma hứa nguyện mà thực hiện những ngày nguyện vọng lực lượng tắc lai bắt nguồn từ ám ma khởi điểm ám ma mỗi thực hiện một cái nguyện vọng ở nhân gian mỗi thiết chí một cái tế phẩm đều muốn hao t ổ n tự thân gần ngàn năm nguyên thần chi lực nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhiều thiết chí một ít tế phẩm bởi vì tế phẩm càng nhiều bọn họ có thể được đến phụng dưỡng thì càng nhiều tu luyện cũng lại càng nhanh như là một cái phản bội còn có thể có kế tiếp tiếp nhận mỗi một cái ám ma tại nhập thế trước liền trước tiên ở tế phẩm trên người tồn hao gần vạn năm nguyên thần chi lực nhưng là một khi nhập thế hiến tế chi lực liền cũng không thể tùy tiện dùng nhập thế lịch luyện sau ám ma chỉ có một lần vận dụng hiến tế chi lực năng lực mà một khi vận dụng tự thân tu vi liền sẽ hóa thành hư ảo lần nữa biến thành một phàm nhân sau nếu muốn cử động nữa dùng hiến tế chi lực liền sẽ thần thức tiêu hủy lần nữa hóa làm ám thạch ngàn vạn năm sau chẳng sợ tái sinh xuất thần nhận thức cũng không phải lúc trước con k i a m ma hiện tại lập tức chữa khỏi khê g ố c thu quạt xếp thần sắc nghiêm túc vài phần n g ư ờ i sẽ không muốn vận dụng hiến tế chi lực đi đồ thanh trầm mặc ánh mắt l ó é một chút chữa khỏi nàng ta không phản đối nhưng nếu ngươi muốn dùng hiến tế chi lực ta không đồng ý khê g ố c rất lý giải đồ thanh như chính mình đoán không đúng hắn lập tức liền sẽ phản bác không phản bác chính là ngầm thừa nhận vì sao đồ thanh nghi hoặc vì sao khê g ố c đều khí nở nụ cười ám ma một lần cuối cùng hiến tế chi lực nhiều trọng yếu n g ư ờ i cũng không phải không biết chữa bệnh tầm mạch mạch rõ ràng có các biện pháp căn bản cũng không cần vận dụng hiến tế chi lực quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu nàng là ta cuối cùng một cái tế phẩm lực lượng này hơn phân nửa là muốn dùng ở trên người nàng sớm dùng muộn dùng đều là dùng đồ thanh nói quá lãng phí khê g ố c kiên quyết không đồng ý nhưng là những phương pháp khác quá chậm chỉ là chữa bệnh liền được mười mấy năm đồ thanh não trong biển lúc này tất cả đều là t i ể u t i ể u tầm mạch mạch co giúp ở huyết sát trong trận bộ dáng hắn hận không thể lập tức t r ị hảo nàng mười mấy năm làm sao đối với tu sĩ đến nói mười mấy năm chính là chớp mắt công phu khê gốc chán nản người cái này một thân tu vi nhưng là tu luyện ba trăm n ă m phế đi m ộ ư ơ i một cái tế phẩm mới đổi lấy nói không cần là không cần chẳng phải là càng lãng phí cho á i này thân nên cái này thân tu vi hắn vốn là không muốn lúc này vứt bỏ cũng là không có gì luyến tiếc ta biết ngươi bây giờ trong lòng nghĩ như thế nào ngươi có phải hay không cảm thấy tầm mạch mạch khi còn nhỏ đem cái kia ma tu trở thành ngươi vì ngươi nguyện ý liền mệnh cũng không cần chỉ là phần này tâm cùng hành động đều có thể xem như hoàn thành cùng ngươi khế ước cho nên ngươi liền vội vã không kịp đem chữa khỏi nàng một khắc cũng không nghĩ đợi đồ thanh không đáp lại nhưng hắn đúng là nghĩ như vậy hắn muốn chữa khỏi tầm mạch mạch nhường nàng không cần lại vì không thể thu luyện mà hối hận thất lạc đồ thanh n g ư ơ i có phải hay không quên ngươi là chủ nhân nàng là t ế phẩm nàng trao hết ngươi là phải hơn nữa chính nàng nhận lầm người báo sai rồi ân cùng ngươi kỳ thật không có quan hệ thế nào khê gốc tâm bình khí hòa nói hơn nữa lòng người là nhất dịch thay đổi năm tuổi tầm mạch mạch vẫn còn con nít hải t ử nhất hồn nhiên nàng khi đó chân tâm muốn báo đáp tại ngươi nay đâu ngươi có thể bảo đảm nàng còn có phần này tâm ngươi dĩ vãng kia mười một cái tế phẩm lúc trước thỉnh cầu ngươi cứu các nàng thời điểm nào một cái không chân tâm đồ thanh trong mắt thần sắc liền biến trong nháy mắt nghĩ nhiều rất nhiều cuối cùng âm u yên tĩnh trở lại Khê gốc nàng linh mạch cũng không phải chính mình hủy cho nên chính mình không cần phụ trách nhiệm nàng cũng không có hoàn thành cùng chính mình khế ước chính mình chỉ cấp tốc cắt muốn sửa tốt cái này tế phẩm cho nên có chút kích động nhưng là dùng thượng hiến tế chi lực quả thật khoa trương ta biết đồ thanh triệt để tỉnh táo lại Khê h cốc gặp đồ t a như nhưng thật những kia kẹo hồ lô vốn là chính hắn đồ vật bất quá tầm mạch mạch tổn thương cũng quả thật nên chị không thì tu vi của ngươi cũng vẫn luôn không thể đi lên khê g ố c búng một cái hồ cừu thượng không biết khi nào rơi xuống diệp tử nói ra muốn t r ị nàng tổn thương cần dùng đến thập phương lâu dược trì ta đi trước thập phương lâu giúp ngươi t r a xét t r a xét nhìn có thể hay không dùng gần nhất thu t ậ p được linh chất tử đổi vài lần tiến dược trì cơ hội cảm ơn đồ thanh nói lời cảm tạ ngươi là nên cảm ơn ta khê g ố c thản nhiên tiếp nhận cười nói nguyên bản tại ngươi quyết định thực hiện cuối cùng một phần khế ước thời điểm ta đối với ngươi quản lý cũng xem như kết thúc Chờ chuyện cũng cái. gốc chằm chằm đồ thanh nhìn trong chốc lát nghĩ hắn có chút cực đoan tính cách sợ chính mình vừa rồi khi lời nói có chút uốn công được cũng thanh nhẹ nhàng Khê nhìn thanh nhìn nghĩ hắn tính mình khi thanh thẳng, vì thế nhịn không những không phải nói thập nhị liền nhất rời lời lời muốn sau đầu uốn tiêu này này liền nao nao, trong đoan nói nói nói liền định sẽ biến. là kết ta gật một lát ta vừa ra vừa lại đi, rồi rồi rồi đồ đó đồ sợ sẽ vì người trả giá thiếu một ít đến thời điểm cho dù là bị phản bội cũng sẽ không như vậy phẫn nộ đương nhiên ta cũng không phải nói ngươi nhất định sẽ bị phản bội ta là nói khê có càng nói càng loạn cuối cùng cũng phân biệt không rõ chính hắn đến cùng muốn nói điều gì hắn chỉ là sợ đồ thanh toàn cơ bắp chui vào đi trả giá quá nhiều cuối cùng lại không chiếm được báo đáp cuối cùng sẽ thành tâm ma đồ thanh có thể còn chưa có phát hiện tầm mạch mạch ở trong lòng hắn đã không chỉ là đơn thuần t ế phẩm ta biết đồ thanh cái hiểu cái không điểm đầu vậy là tốt rồi khê có cười cười không cần phải nhiều lời nữa tế xuất phi kiếm thừa phong mà đi vô cực tiên môn lầm bác có cầm mới từ hương an thành t r ụ c tới tam bình linh chất t ử cùng với tiểu sư đệ cho mặt khác tam bình cùng đi sư bá nói thanh chân nhân kiếm lô nói thanh chân nhân là một gã kiếm t h u tuổi trẻ khi học luyện khí bởi vì thiên phú dị bẩm nhiều năm xuống dưới vậy mà thành thiên linh giới số lượng không nhiều luyện khí đại sư chi nhất Lầm bác cố sư phó、đạo、huyền chân nhân, đạo lúc trước bá n mạng p h p khí chính lâm à sư huynh thanh h nói c n nhân luyện nên lần này chế cho u ố n tăng lên bác n mạng p h p phẩm khí h ấ t cố ũ n g g i n xin nhờ huynh nói thanh chân nhân. g vậy xin nhờ sư huynh nói thanh chân nhân. Sư bá, lâm bác cố bá, lầm đứng ở kiếm lô bên ngoài lớn tiếng hướng bên trong hô là bác cố sao vào đi chỉ chốc lát sau một cái thô lỗ quảng thanh âm liền từ kiếm lô trong truyền ra lâm bác cố lúc này mới đẩy cửa đi vào vừa vào cửa liền có nhất c ổ mãnh liệt ngọn lửa hơi t h ở đập vào mặt chẳng qua cách một cánh cửa nội môn ngoài cửa cơ hồ là hai cái thế giới lầm bắc cố vội vàng dùng linh lực bọc lấy chính mình thân thể lúc này mới tiếp tục đi vào mà càng đi vào bên trong bên trong cực nóng hơi thở lại càng nặng mua được linh chất từ một cái đầy mặt d â u quai nón đại hán đang ngồi ở cháy đen trên mặt đất bên cạnh hắn chính là to lớn hỏa lò bên trong có băng lam sắc ngọn lửa không ngừng phun ra người này chính là nói thanh chân nhân sư bá lại tại tinh luyện kim loại cái gì hiếm có khoáng thạch lâm bác cố cười hỏi không sai ta mấy ngày trước đây ngẫu nhiên được một khối tiên tinh thạch nói thanh chân nhân nâng tay lấy ra một cái đen nhánh bếp lò bếp lò chỉ có bàn tay lớn nhỏ mặt trên c ó n g ũ viên bảo thạch tại lò lửa hạ dạng dỡ sinh huy chính là giám linh bảo lô lấy đến đây đi ta nhìn xem lần này sư phụ ngươi có hay không có mua được thích hợp linh chất t ử lâm bác cố lập tức liền từ túi càn khôn chung đem lục bình linh chất t ử đem ra ờ lần này thu hoạch không nhỏ lại có lục bình đều là hương an thành mua đến hương an thành thiên linh hoa hải gia thái sơ điệp sự tình nói thanh chân nhân cũng là biết cái này tam bình là lâm bác cố đem hương an thành đấu giá hội mua đến tam bình linh chất từ một mình phân đi ra ta đến nghiệm thử một chút nhìn cái này tam bình linh chất từ phẩm chất hay không đủ dứt lời nói thanh chân nhân tiện tay lấy một bình mở nắp ra đem bên trong linh chất từ rót vào giám linh bảo lô bên trong Trong không o đoàn bảo ả n vàng linh h khắc một đoàn màu mây mù từ giám từ l t r o dâng lên, lập tức giám linh bảo lô lô trên người ngũ viên giám lập lô lô tức thạch bảo bảo sai á n g t m v ê n Không sai, đủ tư cách h thanh chân nhân gật đầu một cái, đem linh chất từ thu hồi, Nói n cái, lại gật một từ một đầu đem lặp lấy b ì nói thanh chân nhân lại tiếp khảo nghiệm thứ hai bình như cũ là tam viên bảo thạch sáng lên đồng dạng đủ tư cách Tiếp theo là thứ là ba b lô lô ì ngũ phẩm linh chất từ căn cứ giám linh bảo lô thượng bảo thạch sáng lên số lượng khác biệt linh chất từ có thể chia làm nhất đến ngũ phẩm mà ngũ phẩm linh chất từ là độ tinh khiết cao nhất lực lượng mạnh nhất linh chất từ d ù nói g n luyện lên tăng chế pháp khí h ệ u quả thanh ự n i ê n cũng nhất. là tốt nhất. Xem r đạo h u y ề lần này vận k í không tệ chân á i này n một b ì ngang với tam bình. Không thiên linh linh chính Nói thanh tam hoa cao. với thái điệp hải, chất từ chất phẩm hổ h là là có được c sơ nhân cười ha ha nói một bình ngang với tam bình đây chẳng phải là chúng ta chỉ cần lại t h u tập tam bình là được rồi lâm bác cố nghe cũng là một trận kinh hỷ nếu vậy còn được cái này còn dư lại tam bình linh chất t ử phẩm chất cũng tại tam phẩm trở lên mới được nói nói thanh chân nhân đem ngũ phẩm linh chất t ử thua tốt lại đi lấy kia còn dư lại tam bình linh chất t ử bắt đầu kiểm tra ngã vào linh chất t ử giám linh bảo lô lại vận chuyển một trận kim quang chợt lóe sau ngũ viên bảo thạch lại cùng nhau sáng lên ngũ phẩm lâm bắc cố kêu lên sợ hãi nói thanh chân nhân biểu tình cũng có chút kinh ngạc vận khí như thế tốt liên tục thu được hai bình ngũ phẩm linh chất từ nói thanh chân nhân không có dừng tay cầm lấy còn dư lại hai bình từng c á c h nghiệm chứng sau phát hiện lại tất cả đều là ngũ phẩm linh chất t ử nếu như nói thu được một bình là vận khí như vậy liên tục thu được tứ bình liền tuyệt đối không phải vận khí đây chính là ngũ phẩm linh chất t ử m ộ ư ơ i năm đều không khẳng định có thể ra một bình người một chút đi ra cho ta tứ bình người mới vừa nói cái này tam bình không phải hương a n thành mua đó là nơi nào đến nói thanh chân nhân hỏi Cái nói à là này y Tam tiểu tôn. đưa Lầm Bình bác cũng cho lúc sư sư đệ đưa cho sư tôn. Lầm bác cố c chút cả ngây ngần n g ư ờ thanh i ể u sư đưa đệ Tam b ì n linh lại là linh lần mới i ngũ huyền này chất phẩm chất thu cả tất từ từ. tử. tử Đạo đều đệ Đệ k k h ô g p ả i linh giới đến sao, hắn nơi linh huyền hắn h đến nào đến sao, c ấ t từ. Nói thanh Nói c h â n nhân chưa từng thấy qua nhà mình sư đệ tiểu đồ đ ệ nhưng hắn biết nhà mình sư đệ lần này đi thiên duyệt tông tự mình chọn một cái quan môn đệ tử tiểu sư đệ tại hạ giới khi ở tại thiên la tông xích ninh phong thượng kia xích ninh phong phong chủ nguyên là thập phương lâu hạ giới lịch luyện đệ tử lâm bác cố giải thích những n à y linh chất t ử liền là cái kia hạ giới lịch luyện đệ tử thập phương lâu đệ tử nói thanh chân nhân lập tức lộ ra giật mình biểu tình đến thập phương lâu từ trước đến giờ tài đại khí thô có t u y ệ t phẩm linh chất t ử ngược lại là cũng không kỳ quái sư bá có cái này tứ bình ngũ phẩm linh chất tử ta sư tôn pháp khí có phải hay không liền có thể bắt đầu luyện chế lâm bác c ố kích động hỏi chỉ cần sư bá gật đầu hắn liền muốn lập tức bay trở về nói cho sư tôn cái tin tức tốt này luyện chế ngược lại là có thể luyện chế chỉ là đáng tiếc nói thanh chân nhân lộ ra đầy mặt đáng tiếc biểu tình sư bá linh chất tử nếu đủ còn có cái gì được đáng tiếc lâm bác c ố khó hiểu chẳng lẽ lại là nơi nào xảy ra vấn đề Sư phụ ngươi vì sao sắc ngươi được Nhưng nhưng thượng thượng phụ thập phẩm pháp thấp phẩm khổ khổ thu thập cái này rất nhiều tam phẩm trở lên linh chất tử, vì là luyện chế ra có được khí linh khí. thật nhiều nhất chỉ có thành, nhưng nếu là có thể lại nhiều thượng 4, bình tuyệt phẩm linh chất tử, có thể luyện ra khí linh nắm chắc thể nhắc thành. muốn tân tân này lên luyện bản mạng này cùng nếu bốn năm luyện nắm liền muốn càng lớn ngũ cái cái lại tới vì vì vô tam ra ba ra một xuất tuyệt rất trở tử, tử ít có có có có có là là nói thanh chân nhân mặc dù là luyện khí đại sư trong tay luyện qua pháp khí vô số nhưng là lại chưa từng có ra qua có được khí linh pháp khí hắn nằm mơ đều muốn luyện chế ở một kiện có được khí linh phát pháp khí đến nếu như nói ba thành nắm chắc chỉ là t h ử thời vận kia nay có thể đạt tới ngũ thành tỷ lệ có thể nào không cho động lòng người sư bá cái này tuyệt phẩm linh chất tử vốn là khó được nơi nào còn có thể lại tìm đến bốn năm bình lâm bác cố nghe đều cảm thấy nhà mình sư bá quá mức lòng tham thập phương lâu không phải có sao nói thanh chân nhân đã hoàn toàn rơi vào chính mình sắp tạo ra khí linh trong ảo tưởng nơi nào còn có thể quản được không tìm Một cái hạ giới lịch giới hạ l u y ệ nhường đệ trên người tùy tùy tiện tiện tử trên tùy tùy t người liền có ể thể mang theo tam tay bình, còn có thể tiện tay tặng n g theo cho có ơ ngươi phương i tiểu linh thiếu ra sao. thấy thập tuyệt chất tử lâu sư sẽ ư đệ, n cảm phẩm h sư phó của ngươi đi cùng thập phương lâu người muốn cái này có thể muốn tới sao không muốn làm sao biết được đi cùng ngươi sư phụ nói ít nhất cho ta lại đến mũ bình tuyệt phẩm linh chất t ử không thì ta không luyện nói thanh bá đạo nói a lầm bác cố trợn tròn mắt như thế nào liền không luyện lâm bác cố không thể đành phải trở về đem sự tình cùng nhà mình sư tôn chi tiết b ẩ m báo một phen đạo huyền chân nhân vừa nghe nói chính mình tên thật pháp khí có thể có ngũ thành tỷ lệ xuất hiện khí linh lập tức cũng bắt đầu kích động nếu là có thể luyện ra khí linh chính mình lại thêm lấy ân cần săn sóc đợi đến hắn xung kích đại thừa tiến giai thời điểm nắm chắc liền càng lớn không phải là đi tìm thập phương lâu muốn mấy bình tuyệt phẩm linh chất từ sao ta lấy đồ vật đi đổi còn không được sao sư tôn nếu không ngươi hỏi lại hỏi tiểu sư đ ệ nhìn xem tầm mạch mạch trên người còn có hay không như là trên người nàng còn có lời nói chúng ta tìm nàng muốn sẽ dễ dàng một ít lâm bác cố đề nghị không được đạo huyền chân nhân do dự một chút c ự t u y ệ t nói nhà đầu kia nếu là thập phương lâu đệ tử trên người đồ vật tự nhiên cũng xem như thập phương lâu nếu là ta lấy nàng ngày sau thập phương lâu người biết vẫn như cũ sẽ tới tìm ta lấy này như thế k h ô người bằng trực tiếp đi tìm thập đi p h ơ n cùng n g g lâu, cuối đỡ phải ư ta nói ta lấy đại khi tiểu ta một lừa lấy cho á i tiểu bối đồ vật. đồ ắ n đường đường một cái xuất khiếu kỳ tiền bối, như n một suất thế cái khiếu bối, kỳ à có thương ể tiểu tiểu đi đồ cái bối Lại nói, một cái tiểu bối tu vi lừa cao một một chút vật. tu trên cơ không kỳ n g ờ Người i mang họa ta trọng bảo, dễ dàng thân. sát t bảo, cho dễ rước lấy h nhĩ g tam bình linh chất tử dán tiếp xúc mình chính mình cũng không thể trái lại hại nàng Ta trước kia lâm ị c cũng Trước h thời phải không thứ hẳn không hắn không thập phương luyện lấy là lớn. là l mấy vấn ít biết điểm bối, đi đổi, đề bảo u nhiều tuyệt có như h vậy p ẩ linh nay chất tử, bác i liền đổi đi ế đến. t chút mệt thập tổng ta tìm là là là lâu lâu, ăn cũng muốn Nhưng phương cộng chúng c qua i nào lâu h ủ yếu? Lâm b á cố c hỏi người đi thăm dò một chút một nghìn năm trước thập phương lâu có nào để t ử hạ giới lịch luyện trong đó cái nào nữ tu họ tìm đạo huyền trân nhân nói là chương ba mươi đạo huyền c h â n nhân vì tăng lên bồn mạng của mình pháp khí đã đợi mấy chục năm nay cuối cùng có có thể hoàn thành có thể hắn nơi nào còn có thể do dự chờ lâm bác cố cha được thập phương lâu một nghìn năm trước hạ giới lịch luyện đệ tử là ai sau hắn liền một khắc cũng chờ không được ngồi loan điều bay đi thập phương lâu thập phương lâu tọa lạc tại vạn lan sơn chỗ sâu m ư ờ i lầu m ư ờ i phong riêng phần mình quản lý mà đạo huyền c h â n nhân muốn đi chính là thập phương lâu thứ bảy lầu dược lâu đạo huyền chân nhân là xuất khiếu kỳ đỉnh cao toàn năng tại thiên linh giới vẫn có vài phần uy vọng tiến đến bái phòng dược lâu mặc dù không có sớm trình bái thiếp nhưng vẫn là thuận lợi tiến vào dược lâu dược lâu đời thứ m ộ ư ơ i bảy đệ tử vân phi trần phi thường cung kính dẫn đạo huyền chân nhân tại chính s ả n h ngồi xuống chân nhân xin làm nghỉ ngơi vãn bối cái này liền đi thỉnh sư tổ đi ra đạo huyền chân nhân tuy rằng cảm thấy sốt ruột lại cũng không tốt thúc giục chỉ là có chút ngạch đầu bất quá một chén trà công phu ngoài cửa liền có tiếng bước chân truyền đến kèm theo một trận trong sáng tiếng cười một cái lão giả dâu tóc bạc trắng x à i bước đi vào đại sành xin lỗi nhường chân nhân đợi lâu lầu chủ khách thức giận là tiểu đệ đến mạo muội người tới chính là dược lâu lầu chủ huyền minh chân nhân một phen khách sáo sau nóng vội đạo huyền chân nhân liền ngay thẳng đạo minh ý đồ đến lần này mạo muội tiến đến quấy giày lầu chủ thật sự là tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ c h â nói nhân không cần n phải khách khí cứ đ ừ n n g g ạ i huyền minh chân nhân trân h ầ lầu n động. muốn cùng sắc bất động. Tiểu đệ muốn lấy vật ấy Tiểu vật t đệ quý a o đạo đổi linh Nói, ngũ bình tuyệt phẩm linh chất nói, đạo huyền phẩm chất h tuyệt tử. c nhân từ túi càn khôn c h u n g lấy ra một cái toàn thân bích lục đèn đến kia bích lục đèn lấy lộ ra đến huyền minh c h â n nhân sắc mặt liền thay đổi thất thanh nói thất xảo lưu ly đèn không sai đây đúng là thất xảo lưu ly đèn đèn này lấy linh khí vì dẫn đốt được phá hết thầy ma c h ư ớ n g ảo cảnh đạo huyền c h â n nhân nói lẽ ra cái này thất xảo lưu ly đèn giá trị xa tại ngũ bình linh chất từ bên trên lão p h u cùng chân nhân đổi vẫn là lão p h u chiếm tiện nghi nhưng lão p h u kho hàng bên trong thật sự là không có như vậy nhiều t u y ệ t phẩm linh chất từ huyền minh chân nhân gương mặt tiếc nuối cái này thất xảo lưu ly đèn nhưng là cái bảo bối này giá trị xa tại linh chất từ bên trên đạo huyền c h â n nhân cho mày lại cho rằng huyền minh chân nhân không chịu đứng dậy liền hướng huyền minh chân nhân thật sâu thi lễ lầu chụp cái này ngũ bình linh chất từ là tiểu đệ dùng đến đ ể thăng bản mạng pháp khí có thể hay không phá tan cuối cùng một đạo bình cảnh tiến thêm một bước toàn do lầu chụp tương trở Huyền Minh chân nhân vội vàng tránh vàng vội đạo i đ huyền chân nhân cái này thi lễ, biết đối này n h lễ, p ư ơ gặp hiểu lầm, vội vàng giải thích chân nhân hiểu lầm. Cái này tuyệt phẩm linh chất khó chỉ hai bình, thật sự là không có chân nhân sở muốn ngũ bình nhiều. Chân nhân như là nhu cầu cấp bách cái này hai bình ta ngược lại là có thể vội giải cái cái lại tuyệt lâu muốn cầu lầm, lầm là là là vàng vô cộng này này cùng trong tổng cũng ngũ ngược tử ta ta trước t được dược có có cấp có sự sở n cùng chân nhân.、Đạo、huyền chân nhân g g Đạo ặ huyền minh chân nhân không giống nói dối trên mặt trượt lóe một vòng nghi hoặc hỏi ngàn năm trước lầu chủ hay không từng có nhất đệ từ tầm ca hạ giới lịch luyện huyền minh chân nhân bình tĩnh sắc mặt hơi ngừng lại trong mắt lóe lên một vòng bi thống không sai đó là tiểu đệ của ta tử đến nay cũng không có trở về huyền minh chân nhân cả đời hối hận nhất sự tình chi nhất liền để cho hắn tiểu đồ đệ tầm ca ngàn năm trước hạ giới lịch luyện hơn một tháng trước vị diện chi môn mở ra tầm ca nữ nhi tầm mạch mạch thông qua vị diện chi môn tiến vào thiên linh giới trên người của nàng có chứa không ít linh chất t ử nghĩ đến hẳn là mẫu thân nàng hạ giới lịch luyện thì lầu trù cho không biết người nói cái gì huyền minh chân nhân kích động bước lên một bước trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ lầu chủ không biết cái này đổi đạo huyền chân nhân giật mình chẳng lẽ tầm mạch mạch tại thiên linh g i ớ i một tháng có thừa vậy mà không có liên hệ qua thập phương lâu hương an thành quân lai khách sạn bởi vì thần thức hao tồn quá mức tầm mạch mạch trọn vẹn ngủ một ngày một đêm mới vừa tỉnh lại trong lúc đồ thanh dùng nguyên thần hình thái đi vào xem xét qua một lần gặp tầm mạch mạch chỉ là đang ngủ say liền lặng lẽ l u i đi ra không có đánh thức nàng sau khi tỉnh lại tầm mạch mạch như c ũ cảm thấy thức hải từng đợt suốt đau ăn vài thứ đang định tiếp tục điều thức một phen thời điểm cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa chịu đựng đau đầu tầm mạch mạch đi qua mở cửa ngoài cửa là một cái lão giả dâu tóc bạc trắng một thân thanh y mặt mũi hiền lành lúc này chính không chút nháy mắt nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn t i ề người bối, n à là, này, i biết giả lão tầm mạch mạch cũng không nhận h n n này nhìn ánh mắt của nàng, lại phản phất cùng chính mình bình g giả là lão lại hiểu biết phất h mắt t của ư n n g g ư ờ lão giả nhìn chằm chằm tầm mạch mạch nhìn một lát lập tức ánh mắt bỗng biến đổi nâng tay liền hướng tầm mạch mạch hồ tay chộp tới tầm mạch mạch giật mình theo bản năng muốn né tránh nhưng là của nàng tu vi chiếu lão giả thật sự kém quá xa nơi nào tránh được ra chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nàng mệnh môn liền bị lão giả chặt chẽ chụp ở trong lòng bàn tay người làm cái gì thần thức như thế nào hao tổn to lớn như thế lão giả nhíu mày a tầm mạch mạch sửng sốt một chút có chút không phản ứng kịp đ ê m này dược ăn có thể khôi phục thần thức lão giả buông ra nắm tầm mạch mạch tay nâng tay biến ra một cái bích lục bình thuốc đưa cho tầm mạch mạch tầm mạch mạch nhìn chằm chằm kia bích lục cái chai ngón tay vuốt ve bình trên người lá chúc dấu hiệu lập tức trong lòng khẽ đ ộ n g nàng nhìn lão giả trong lòng có một cái suy đoán ánh mắt cũng theo bắt đầu kích động tiền bối xin hỏi ngài là mang theo mong chờ tầm mạch mạch lần nữa lại hỏi một lần lão phu huyền minh n g ư ơ i được nghe qua lão giả nhẹ giọng nói nhìn tầm mạch mạch trong mắt tất cả đều là tự ái giống cái này nữ oa oa ánh mắt cùng tầm ca giống nhau như đúc mạch mạch gặp qua sư tổ tầm mạch mạch nơi nào sẽ chưa từng nghe qua đang nghe lão giả báo ra danh hiệu sau nàng cơ hồ là lên tiếng trả lời quỳ xuống cung kính cho lão giả dập đầu một cái huyền minh chân nhân hốc mắt ướt át cúi xuống tự mình đem tầm mạch mạch nâng lên đột nhiên lẫn nhau nhận thức hai người cảm xúc cũng có chút kích động chờ bình phục một ít sau tầm mạch mạch vội vàng đem huyền minh chân nhân mời vào tiểu viện thanh kiếm này là lúc trước ta tự tay tặng cho ngươi nương huyền minh chân nhân trong tay vuốt ve một thanh phi kiếm chính là tầm ca trúc cơ thì huyền minh chân nhân tự tay đ ú c c h u i này nhìn đến thanh kiếm này huyền minh thật nhân tài xem như trăm phần trăm đích xác nhận thức tầm mạch mạch là hắn đồ tôn sư tổ uống nước tầm mạch mạch cho huyền minh chân nhân đổ một chén nước huyền minh chân nhân cảm thán một lát uống một ngụm nước sau mới vừa nhìn về phía tầm mạch mạch hỏi ngươi đi lên sau như thế nào không đến thập phương lâu tìm sư tổ ta cho sư bá phát truyền tin phù tầm mạch mạch nghi ngờ nói chẳng lẽ sư bá không có thu được sao ngươi cho chuyến đi phát truyền tin phù khi nào phát chuyến đi chính là tầm mạch mạch sư bá huyền minh chân nhân đại đệ tử ta nhất đến hương an thành liền phát Tầm Mạch Mạch nhà ó i đồ ỗ n trướng, không phải tìm hắn tính sổ không、thể. Huyền Minh chân nhân vừa nghe tầm mạch mạch đã chủ động liên hệ qua thập phương lâu, lập khí dâu đều nhách lên đến. n ta trở tìm thể. Tầm thập tức chờ Mạch Mạch chủ phải hệ khí h vừa qua về đều lập sổ lâu, dâu đã hắn đô tôn mới tới thiên linh giới đầy cõi lòng hy vọng chờ sư môn người tới tiếp kết quả chuyến đi cái kia đồ hỗn trướng vậy mà không có thu được truyền tin phù sư tổ ngài trước đừng nóng giận sư bá khẳng định không phải cố ý phòng chừng đang tại bế quan tầm mạch mạch liền vội vàng khuyên nhủ từ sư tổ thái độ đối với nàng có thể thấy được chẳng sợ mẫu thân rời đi thiên linh giới đã gần ngàn năm thập phương lâu sư tổ cùng sư bá như cũ rất nhớ thương nàng không thì sư tổ nơi nào sẽ đối với chính mình như vậy một cái vừa xuất hiện tiểu đồ tôn như thế khẩn trương hừ tầm mạch mạch khuyên bảo tựa hồ vẫn chưa hiệu quả huyền minh chân nhân sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp sư bá nếu không có thu được ta truyền tin phủ kia sư tổ là thế nào biết ta ở trong này Tầm thời trong thần tức thay tầm thành thời trước xuất thái thức Tầm tổ mạch mạch mình Minh mạch mạch mạch mạch mình giếm lại lại chuyện khác chân sắc chọc có chủ. chống hỏi nghi Huyền nhân hắn nhìn phía tầm mạch mạch hỏi hương khoảng hiện phải hay không nhận thức mạch mạch nào nào, nhưng nhà nói sang đồng lòng vấn. ngưng an gian ngươi nao nao cũng không có đổi điệp sơ sư ra dấu lập là là là. quả nhiên huyền minh chân nhân lúc này mới giải thích hôm qua vô cực tiên môn đạo huyền c h â n nhân bỗng nhiên đi ta chỗ đó muốn dùng thất xảo lưu ly đèn đổi ngũ bình tuyệt phẩm linh chất tử còn luôn mồm nói ta năm đó cho ngươi nương đưa không ít như vậy linh chất tử ta khi đó mới biết được sự tồn tại của ngươi mới biết được t i ể u ca trên đời lại vẫn lưu lại một cái nữ nhi vô cực tiên môn đạo huyền c h â n nhân đó không phải là thương nhĩ sư phó sao lúc trước ngươi nương tin chết truyền đến tai ta trong thời điểm ta chờ đã cái gì tin chết sư tổ ta nương sống hào hào nơi nào đến tin chết tầm mạch mạch kỳ quái hỏi chính cực kỳ bi thương huyền minh chân nhân m ả n h n g ẩ n ra sau đó không thể tin nhìn phía tầm mạch mạch r u n g giọng nói người nói cái gì người nương không chết tầm ca không chết đương nhiên không có ta nương sống hào hào tầm mạch mạch cũng là gương mặt huyền huyễn nàng nương khi nào chết hơn nữa nàng nương vẫn luôn tại huyền linh giới đợi tin tức này là như thế nào truyền đến sư tổ trong lỗ tai Huyền Minh chân nhân nhìn tầm mạch mạch tầm mạch mạch nhìn Huyền Minh chân nhân hai nhiên. không Huyền Minh thật nhân hỏi. chưa không hồi thiên linh Nhắc thân mạch mạch thấp đều xuống muốn mẫu xuống. Vậy ngày, tôn người trong ngạc ngươi nương Nửa lên tiếng hỏi. Ta nương nàng cũng tầm tầm mắt tâm ma, tâm ma tầm cảm cái lại? tài rơi diệt giới. tới cả xúc vì gì tổ tất trở Ta trừ là lần này vị diện chi môn mở ra ta cũng cầu qua nương hồi thiên linh giới nương nàng không nguyện ý Tâm thế tâm tâm Đột biết chết thiêu đột thấy nhi rơi xuống tâm chút đại đại chân nhân ma, ma, ma? ma, minh cảm chưa chưa hóa nàng như nào xuống xuống nhiên nhi sướng còn nhiên nghe nhi xuống huyền cũng có chút khống chế không gì hỷ chế dưới, được. sẽ rơi rơi rơi bởi cái vui lại đại đại bi xúc vì có có đồ đồ ước chừng cùng ta phụ thân có quan hệ tầm mạch mạch trả lời cụ thể như thế nào trồng xuống ta nương cũng chưa từng có cùng ta nói qua huyền minh chân nhân trầm mặc xuống lấy hắn đối tầm ca lý giải nàng định sẽ không đem chính mình không chịu nổi qua lại nói cùng mình người bên cạnh nghe cho nên tầm mạch mạch không biết cũng bình thường hắn thở dài một tiếng mà thôi có thể biết được ngươi nương còn sống liền vậy là đủ rồi mạch mạch ngươi mà thu thập một chút t ù y ta hồi thập phương lâu đi n g ư ơ i được thái sơ điệp nhận chủ vẫn luôn lưu lại hương an thành cũng không an toàn là tầm mạch mạch lên tiếng lạc về phòng đơn giản thu thập một chút sau liền theo huyền minh chân nhân cùng nhau ly khai tiểu viện sư tổ ta còn có cái bằng hữu ta muốn đi cùng hắn nói tạm biệt ngài có thể chờ ta một lát sao tầm mạch mạch nhớ tới trong khoảng thời gian này đối với nàng vẫn luôn rất chiếu cố đồ thanh muốn đi cáo c a biệt ngươi còn có bằng hữu huyền minh chân nhân có chút kinh ngạc vâng trong khoảng thời gian này bọn họ giúp ta rất nhiều việc tầm mạch mạch nói huyền minh chân nhân thần sắc hơi động nghĩ tầm mạch mạch một cái vừa đến thiên linh giới t i ể u tu sĩ vậy mà có thể ở được thái sơ điệp nhận chủ sao còn không bị người phát hiện hẳn là cùng người bạn này có chút quan hệ trong lòng khẽ động huyền minh chân nhân nói đi sư tổ cùng đi với ngươi tầm mạch mạch cũng không nhiều nghĩ dẫn huyền minh chân nhân quen thuộc đi đồ thanh cư trụ sân đi sau đó nhẹ chụp viện môn tam hạ sau viện môn lên tiếng trả lời mà ra một cái mặt nạ màu bạc ánh vào tầm mạch mạch mi mắt đồ thanh tiền bối ân đồ thanh hướng tầm mạch mạch nhẹ gật đầu đồng thời cảm giác được một vòng tìm kiếm ánh mắt rừng ở trên người mình đồ thanh giả vờ không có phát giác đồ thanh tiền bối sư tổ ta tới đón ta ta muốn rời đi nơi này tầm mạch mạch nói người sư tổ đồ thanh gương mặt kinh ngạc người bái sư không phải ta mẫu thân nguyên bản chính là thập phương lâu đệ tử cho nên ta cũng xem như ta ở nơi này vốn là chờ sư môn người tới tiếp ta Nói tầm mạch mạch xoay người nhìn thoáng qua huyền minh tầm mạch mạch c h xoay qua ân n huyền â n giới i t h ệ đ â là sư tổ ta h u y minh chân nhân Vãn về vãn thanh cặp qua huyền minh chân nhân、đồ、thanh lúc này mới nhìn về phía huyền minh chân nhân cung kính làm một vãn bối lễ. Ân huyền minh chân nhân bối bối mới đồ Đồ một phía qua cặp lúc làm lễ ở bên cạnh quan sát đồ thanh hồi lâu không có phát hiện bất cứ dị thường nào ta xem ngươi tu vi tại kim đan đỉnh cao sắp đột phá chai này phá bụi đan tặng cùng ngươi c á m ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối mạch mạch chiếu cố Nói, mạch mạch đi đồ thanh tiền bối cho ta nhất cái truyền tin phù chờ ta đến thập phương lâu học được chế tác chính mình truyền tin phù liền cùng ngươi liên hệ tầm mạch mạch hướng đồ thanh vươn tay đồ thanh giật mình lập tức lấy ra nhất cái truyền tin phù đưa cho tầm mạch mạch Tiền ta、đi. tầm bối đi, m ạ chương mạch thua tốt t u r ba mươi mốt huyền minh chân nhân sử dụng phi hành pháp khí là thập phương l â u khí lầu luyện chế ra đến cửu phẩm phi hành pháp khí chẳng những tốc độ cực nhanh quanh thân còn có thể hình thành một cái thông khí phòng tốc kết giới dùng đến bảo hộ pháp khí bên trong tu sĩ an toàn Cho nên tại ầ m m c mạch, mạch tuy rằng chỉ có chút cơ h tuy tu rằng kỳ v đi đến tại khiếu phi giác Tại suốt toàn trên, bất chịu. khống kỳ khí không kỳ khó chế hành pháp nhưng năng bên có cảm quân lai khách sạn thời điểm hai người liếc thấy cũng có chút kích động huyền minh chân nhân cũng không có cẩn thận quan sát qua tầm mạch mạch chỉ đã nhận ra nàng thần thức bị hao tồn sau đó hai người liền đắm chìm tại lẫn nhau nhận thức kích động chung nhưng lúc này hai người đối diện mà ngồi huyền minh chân nhân tinh tế đánh giá sau mới phát hiện mình cái này đồ tôn chân chính vấn đề cũng không phải tại thần thức bên trên của người linh mạch bị ai hủy huyền minh chân nhân là thập phương lâu dược lâu lầu chủ thiên linh giới thứ đại đan dược tông sư đối với y dược chi thuật lý giải xa cao thường người thả ở trong mắt người khác tầm mạch mạch tình huống chính là cái ngũ mạch đều tổn hại phế xài nhưng là trong mắt hắn lại có thể nhìn ra tầm mạch mạch cái này linh mạch không phải trời sinh phế mà là ngày sau bị tổn hại tầm mạch mạch nhìn sư tổ mơ hồ phẫn nộ thần sắc trong lòng n h ị n không được ấm áp ngoại trừ mẫu thân bên ngoài còn chưa từng có người bởi vì nàng linh mạch bị hủy mà tức giận như thế qua mặc dù là phụ thân của hắn cầu ngọc thành ngoại trừ tiếc nuối cũng không có quá nhiều tỏ vẻ là một cái ma tu đã bị ta nương giết tầm mạch mạch ca chân ca lúc chỉ mạch mạch cổ tay tại nhất cổ linh lực liền dũng đi vào. Tầm mạch mạch vừa kia ma tay tay nổi, huyền minh nhân nghe tình này dàng hắn nâng lên, xong nhất linh liền dũng giết đi, biểu mới tại tại đi tu dịu tầm một tầm Tầm vào. ít đặt đã bị biết sư tổ đây là đang kiểm tra thân thể của nàng tự nhiên sẽ không chống cự lại nghĩ đến mẫu thân nói qua sư tổ có khả năng chữa khỏi nàng tổn thương trong mắt nhịn không được hiện ra một vòng chờ mong thần thái không có cái nào tu sĩ không khát vọng lực lượng tầm mạch mạch tự nhiên cũng nghĩ nàng dĩ vãng biểu hiện ra ngoài những kia không quan trọng chẳng qua là bởi vì nàng không biện pháp tu luyện mà thôi nhưng nếu là thật sự có biện pháp có thể trị t ố t nàng tổn thương nàng nhất định muốn cố gắng tu luyện nhường chính mình thay đổi cường đại lên nàng còn nghĩ đợi đến tiếp theo vị diện chi môn mở ra thời điểm trở về huyền linh giới nhìn mẫu thân Người cái này linh còn luyện tổn bên huyền minh chân nhân một bên chưa cái tại hại. kiểm hỏi. mạch lúc là Một một tu tra, bị Là tuy a khi đó chỉ đó có t ổ i còn chưa có bắt đầu tu đầu u l ệ nói Tầm gật t đầu mạch mạch gật đầu đáp, u năm có tu luyện tuổi sau tu luyện cũng không tính là muộn nhưng là tu luyện tự nhiên là càng sớm càng tốt giống tầm mạch mạch loại này bản thân liền sinh ra tại tu chân giới hài t ử chỉ cần có linh căn hiểu chuyện liền có thể trực tiếp tu luyện Tầm tuy từng thân đặt thế thân rất thường thấy tu suýt nữa giết thân biết xuất tiếp trở mạch mạch mẫu muốn đem mơ mẫu ma mẫu lại, chưa có cũng Hoặc cái còn lúc không hỏi nhưng hồ khi không phải nhìn không phải không hiện kia nàng rằng nàng gian, nàng đoán, nàng. nói, nếu nữa nàng, nàng nào nàng đáp đó là là là bởi qua sao vì vì về. sẽ ở mà thôi bây giờ nói những này cũng vô dụng huyền minh chân nhân gặp tầm mạch mạch sắc mặt không tốt cho rằng chính mình làm nàng sợ thở dài nói nếu là người lúc trước trong thân thì có vài phần linh lực cũng không đến mức tổn thương nặng như vậy chữa bệnh đứng lên cũng dễ dàng một chút Nhìn vui mừng vui lộ rõ từ r trong ê n nét mặt tầm mạch mạch, huyền minh chân nhân trong lòng âm thầm quyết định bất kể như thế nào, hắn nhất định phải dốc hết có khả năng nàng. mặt tầm thầm quyết bất thế hết t mạch mạch âm dốc có phải khả chữa khỏi kể hương an thành bay trở về thập phương lâu dùng ước chừng nửa ngày thời gian cái này nửa ngày trong thời gian huyền minh chân nhân đại đa số thời gian đều tại kiểm tra tầm mạch mạch thương thế cùng với suy nghĩ chữa bệnh phương pháp cho nên hai người đều không có cảm giác đến thời gian trôi qua phảng phất chỉ là vài câu công phu bọn họ liền về tới mây mù lượn lờ vạn lan sơn tại tiến vào vạn lan sơn kết giới sau huyền minh chân nhân thấp xuống phi hành pháp khí tốc h độ bắt đầu cùng tầm mạch mạch đơn giản giới thiệu thập phương lâu nơi này là vạn lan sơn vạn lan sơn dưới đất có c ử u điều linh khoáng mạch răng khắp nơi tại tạo thành một cái tự nhiên tụ linh trận cho nên vạn lan sơn linh khí so với bên ngoài muốn nồng đậm không ít Tầm thân tải tiến kết trào thân thể mạch mạch đậm mà vạn đại cao cường linh khí hòa linh khí hướng là lan liền giới vốn sơn nồng nàng dâng đến, kỳ sau, độ vào thập r ê n bàn mờ u tay t á i điệp linh sơ động, phấn bị bay bay lực dẫn động, hừng phấn bay ra cao hứng phấn chấn tại tầm mạch mạch quanh thân mạch mạch h cao ra múa. tại tầm t phương lâu tại vạn lan sơn chỗ sâu cũng là tụ linh trận dài đất trung tâm thập phương lâu tổng cộng chia làm m ộ ư ơ i lầu chúng ta thuộc về thứ bảy lầu dược lâu dược lâu sư tổ là đan dược sư tầm mạch mạch hỏi không sai thiên linh giới không người không biết thập phương lâu dược lâu uy danh nhưng là tầm mạch mạch mới từ huyền linh giới đến không hiểu ngược lại cũng là có thể lý giải nguyên ư nương ngươi nương chưa trước được i nói, nói với ta thiên linh giới sự tình, vẫn là vị diện chi môn mở ra một ngày trước ta mới biết không cùng từng từng từng tình, vẫn môn ngày nàng nguyên có có ta ta một ta ra vị là sự mở lai sư tổ chính là đan dược sư quái không đúng mẫu thân trên người sẽ có nhiều như vậy đan dược Nhìn ra, người cái này thân ra, cái tu vừa rồi kiểm tra thân thể thời điểm huyền minh chân nhân liền đã nhìn ra tầm mạch mạch trong cơ thể có quá nhiều hắn sở quen thuộc dược lực sư tổ kỳ thật chính ta cũng rất cố gắng tầm mạch mạch cũng không muốn tại vừa nhận thức sư tổ trước mặt rơi xuống cái lời biếng ấn tượng biết nếu ngươi là không cố gắng lại nhiều đan dược cũng không thể nhường ngươi trúc cơ làm đan dược tông sư tầm mạch mạch tình trạng hắn có thể so tầm mạch mạch mình cũng càng muốn lý giải còn chưa tu luyện liền hủy linh mạch nếu không phải là có được kinh người nghị lực cho dù có lại nhiều đan dược cũng thì không cách nào chúc cơ nghĩ đến đây huyền minh chân nhân trên mặt lại là một trận đau lòng như là tầm ca không có đi huyền linh giới làm sao về phần như thế khi nói chuyện phi hành pháp khí đã đi đến dược lâu dừng ở một t ò a tràn đầy linh thực dược thảo ngọn núi bên trên sư tổ một cái mặt mày tuấn lãng đầy người dược hương thanh niên chậm rãi tiến lên đón hướng huyền minh chân nhân cung kính hành lễ đồng thời hắn cũng kinh ngạc quan sát một chút cùng huyền minh chân nhân đứng chung một chỗ tầm mạch mạch phi trần đây là sư muội của ngươi huyền minh chân nhân nhìn đến tuấn lãng thanh niên thần sắc hòa ái giới thiệu mạch mạch đây là ngươi sư bá đệ tử vân phi trần sư huynh tốt tầm mạch mạch vội vàng hành lễ sư muội vân phi trần đối với mình bỗng nhiên nhiều ra đến một cái sư muội tuy rằng kỳ quái lại không có vội vã truy vấn chỉ là tiếp tục hướng huyền minh chân nhân báo cáo sư tổ đạo huyền chân nhân còn tại chính sảnh chờ đâu còn tại huyền minh chân nhân cũng là cả kinh hắn đang nghe tầm mạch mạch tin tức sau rất q u á kích động liền một khắc không ngừng tiến đến hương an thành trực tiếp đem đạo huyền chân nhân nhét vào dược lâu không nghĩ đến cái này đạo huyền chân nhân lại vẫn ở chỗ này chờ hắn xem ra đạo huyền chân nhân là không lấy đến tuyệt phẩm linh chất t ử là quyết định không tính toán ly khai mà thôi hắn có thể sớm tìm đến tầm mạch mạch cũng là ít nhiều đạo huyền chân nhân nghĩ ngợi huyền minh chân nhân quay đầu hỏi tầm mạch mạch trên người ngươi có linh chất t ử sao có tầm mạch mạch gật đầu có bao nhiêu ta chỉ tại thiên linh hoa hải ở một tháng thu thập được không nhiều còn lại hai mươi bình đi tầm mạch mạch tính toán một chút chỉ ở một tháng còn lại hai mươi bình vân phi trần kinh ngạc nhìn phía tầm mạch mạch nếu hắn không nhìn lầm chính mình vị này mới sư m u i mới chỉ bất quá là chúc cơ tu vi đi liền điểm ấy linh lực một chuyến cũng chỉ có thể thu thập hai bình linh chất t ử ngài một tháng này góp nhặt hai mươi bình cái này tỷ lệ thành công là không phải có điểm quá cao huyền minh t r â n nhân cũng là cả kinh có thái sơ điệp thiên linh hoa hải trong linh chất từ hàm lượng quả thật cao nhưng là thái sơ điệp một khi nhận chủ thiên linh hoa hải hạ mạch khoáng liền sẽ bởi vì bỗng nhiên mất đi đại lượng linh khí mà đổ sụp không thể có khả năng lại tiến hành thu thập cho nên nói cái này hai mươi bình linh chất từ đều là tầm mạch mạch tại thái sơ điệp nhận chủ trước thu thập được có thể cho ta tam bình sao huyền minh t r â n nhân hỏi đương nhiên tầm mạch mạch từ túi c à mạch mạch mạch mạch ngoan ngoãn gật đầu hai người nhìn theo huyền minh chân nhân rời đi vân phi trần lúc này mới nhìn nói với tầm mạch mạch sư muội đi theo ta Thật tả tầm trần, trong tuy trên thực tế lại là một ngọn sơn phong, tầm trần trong, thấy trước hoạt rất huynh, mạch mạch cùng sau lưng vân phi phong nhưng phong, mạch mạch phi chỗ ở ngọn núi cùng nàng trước kia sinh xích ninh phong cảm cùng Dược cùng càng càng cảm dược cùng sư sau sơn sau lưng lưng lâu lâu, lâu này vân rằng ngọn vân bên liền ngọn núi nàng giống. lại gọi kia là là vào đi đi. đi bị ở nghĩ đến mẫu thân cũng là muốn niệm nơi này dược lâu người không nhiều sư tôn cùng sư tổ cũng không phải thích xa hoa người cho nên chỗ ở cũng tương đối đơn sơ một ít vân phi trần đem tầm mạch mạch đưa đến một chỗ nhà gỗ phía trước nói nơi này là dược lâu khách viện sư muội trước tạm thời ở trong này ở khách viện tầm mạch mạch kỳ quái nói chúng ta dược lâu bổn lâu để từ chỗ ở đều là chính mình chọn địa phương chính mình kiến tạo sư muội vừa tới không có chỗ ở cho nên tạm thời ở nơi này đợi về sau chọn địa phương làm tốt lại chuyển qua vân phi trần giải thích rất chi tiết tựa hồ sợ tầm mạch mạch hiểu lầm bình thường Thật cảm tạ cảm sư huynh mạch mạch ngươi mạch mạch cũng, cũng là đan dược sư sao tầm mạch mạch hỏi Chúng ta dược lâu tự nhiên đều là học qua chế thuốc cũng nhiên nhiên ta tử tự ta tự qua lâu là là. đều đệ vân phi trần cười mạch mạch sững sờ đang nhìn mình trong lòng bàn tay hai bình linh chất t ử cảm thấy nhịn không được cảm thắn vị này tầm sư muội thật là cực kỳ hào phóng sư muội gặp người đều thích đưa linh chất t ử sao vân phi trần hỏi tự nhiên không phải người ngoài ta mới không đưa đâu tầm mạch mạch lại không ngốc linh chất từ sản lượng kỳ thấp nàng như tùy ý tặng người mặc cho ai cũng nhìn ra được c ổ quái đến ngoại trừ thương nhĩ cùng dược lâu người nàng nhưng là ai cũng không đưa qua chính là lần trước tại phòng đấu giá nàng đều không có đem ra ngoài bán người ngoài không đưa vân phi trần nao nao chống lại tầm mạch mạch khuôn mặt tươi cười cự tuyệt bỗng nhiên có chút cũng không nói ra được cái này nếu là cự tuyệt có phải hay không liền biến thành chính mình coi nàng là người ngoài vân phi trần phát hiện chính mình này mới sư muội chẳng những hào phóng còn rất biết nói chuyện kia sư huynh liền từ chối thì bất kính vân phi trần thản nhiên nhận lấy linh chất từ tuy rằng chân quý nhưng là đối với dược l â u đệ tử đến nói nhưng cũng không phải là vật hi hãn gì về sau kính xin sư huynh nhiều nhiều chiếu cố Ta trúc cách cách tới tìm ta. Vân Phi trần trong, tại thượng một thời trở xa canh liền lâu lo lắng liền lâu mụi Phi cười nói. đợi mười giờ, điểm minh cuối huyền huyền về. không rừng chuyện Vân chính sảnh bên trong, đạo huyền chân nhân hắn rằng chính mình muốn này chân nhân cuối cùng ở ở ở cách vách cách có chỉ Dược cho dược đó để đạo đêm sư mấy ý xin lỗi xin lỗi lão phu vừa rồi quá mức sốt ruột đối chân nhân thất lễ huyền minh chân nhân vào cửa chính là một trận xin lỗi không ngại Đạo đến, đang huyền chân nhân kỳ thật cũng không nghĩ、đến. huyền minh chân nhân nghe cũng kỳ lầu chủ nhưng lại nhìn thấy tầm t i ể u hữu đạo huyền c h â n nhân hỏi gặp được quả thật là ta kia đồ nhi nữ nhi huyền minh t r â n nhân nói kia không biết linh chất từ đạo huyền chân nhân tràn đầy mong đợi hỏi à a tự nhiên là có ta từ mạch mạch kia lấy tam bình thêm ta trong kho hàng hai bình vừa lúc ngũ bình lấy dược lâu lực lượng c h e chờ tầm mạch mạch trên người thái sơ điệp vấn đề cũng không lớn cho nên huyền minh t r â n nhân nói chuyện thời điểm cũng không có quá mức che lắm Thái hiếm cái điệp i sơ mặc dù là cái hiếm lạ l nếu h thể tăng tốc tu sĩ thân linh lực tu luyện cùng thu thập linh chất không khác Cho hương thành thành phẫn không không phải vật trừ tăng tốc tu tự tu từ mặt trù tuy ngoại luyện cùng bên ngoài cũng không có cái gì mặt khác quá mức lực lượng cường nên ban an rằng nộ cũng gì lại cái đài. có lực có mức lực lúc có quá đầu sĩ tìm đ n nhân không n thái thể. chủ điệp sơ ế tầm mạch mạch chỉ là một cái không môn không phái t i ể u tu sĩ khả năng sẽ bị người nhớ thương lên nhưng chỉ cần bị hắn mang về thập phương lâu liền tính có người biết cũng không dám cùng thập phương lâu muốn người lầu đó chủ khả nguyện ý cùng tiểu đệ trao đổi đạo huyền c h â n nhân kích động đứng dậy đương nhiên nói huyền minh c h â n nhân nâng tay lấy ra ngũ bình linh chất từ cùng nhau đặt ở đạo huyền c h â n nhân bên cạnh trên bàn đạo huyền c h â n nhân vội vàng vung lên ống tay áo đem ngũ bình linh chất từ toàn thu vào chính mình túi càn khôn chung phảng phất sợ đối phương đổi ý dường như sau đó lại đem trước đó đáp ứng tốt thất xảo l i u ly đèn đem ra đây là thất xảo l i u ly đèn Chân nhân cái chất cái cũng chân chầm chân chế nhân thất xảo lưu ly đèn giá rộng lớn tại ngũ bình linh nhưng thất phu thật Huyền Minh chân nhân chầm ngâm một lát nói, không bằng như thế ta hứa hẹn vì chân nhân luyện chế nhất viên thuốc xem như ngâm này đèn rộng lớn ngũ này đèn đúng muốn. nói, bằng luyện viên thường. giá lát tại lại bồi là ly ly trị tử, tốt, một ta xảo xảo quả lão lưu lưu đồ vì xem huyền minh chân nhân nhưng là đan dược tông sư người bên ngoài muốn tìm hắn luyện chế đan dược đó là thỉnh cầu đều cầu không được Đạo huyền minh chân nhân chân tâm thực lòng nói hai ngày sau quân lai khách sạn thu được đồ thanh truyền tin từ thập phương lâu trở về khê gốc nhìn cả đêm ngồi ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần đồ thanh hỏi người tính toán khi nào đi thập phương lâu Tầm m ạ chờ mạch dược mạch dược thập phương như nếu lâu, lâu lâu lâu dược dược là mạch mạch, mạch đồ thanh trở về hắn một chữ chờ cái gì nàng lúc rời đi nói qua chờ đến thập phương lâu sẽ cùng ta liên hệ đồ thanh trả lời cho nên ngươi tính đợi đến nàng liên hệ ngươi lại đi khê g ố c n h ị n không được lật một cái liếc mắt ân nàng lại không biết ngươi là nàng phu quân tại nàng trong mắt ngươi chính là cái bằng hữu bình thường như là nàng vội vàng chữa bệnh ba năm rưỡi không liên hệ ngươi đâu ngươi liền như thế hao t ổ n khê g ố c không biết nói gì chờ đồ thanh vẫn là trở về một cái trở tử. chờ t ử chờ ba năm rưỡi khê g ố c cả kinh nói chờ nàng kêu gọi ta vô luận là đồ thanh vẫn là phu quân chỉ cần tầm mạch mạch kêu gọi trong đó một cái hắn liền đi qua cho nàng trị thương Khê g ố chương ngẩn ra, ắ n nghĩ hai ngày này luôn luôn hai tại d ớ i t r ba mươi hai tại dược lâu người tựa hồ cũng không yêu thu đồ đ ệ sư tổ huyền minh chân nhân tổng cộng chỉ lấy hai cái đệ tử đại đệ tử diệp hành chi tiểu đệ từ tầm ca sư bá diệp hành chi cũng chỉ thu ba cái đệ tử ngoại trừ nàng đã gặp vân phi trần bên ngoài còn dư lại hai vị sư huynh đều bên ngoài du lịch vẫn chưa trở về mà nàng mẫu thân tầm ca tại hạ giới lịch luyện trước cũng chưa thu đồ đ ệ cho nên dược lâu nhân viên liền càng đơn giản bất quá hai ngày tầm mạch mạch liền đem dược lâu người nhận thức cái bảy tám phần ngày này tầm mạch mạch vừa muốn đi ra ngoài cửa m ả n h xuất hiện một cái nàng chưa từng thấy qua trung niên tu sĩ Thìa thu mặt tiểu tủy, sĩ đầy r o ngài mắt t r n như đầy tơ máu, h là ồ l â u chưa t ừ người nghỉ ngơi qua bình h qua t n n g g Chỉ có đầy ư ờ dược dược hương、so、người người còn cả chịu phi phẳng phất khó vân trần trên muốn nồng so tại đậm bị là ô trong nấu qua giường như. n g qua i ngươi là, là t i ể u ca nữ nhi hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng trung niên tu sĩ tiếng nói có chút khàn khàn giọng lớn hơn một chút trực tiếp áp chế tầm mạch mạch thanh âm ngài nói t i ể u ca là chỉ ta mẫu thân tầm ca sao tầm mạch mạch cũng không nhận ra trước mắt trung niên tu sĩ nhưng là có thể tại dược lâu xuất hiện lại s ư n g hô chính mình mẫu thân tiều ca ngoại trừ sư tổ ước chừng cũng chỉ có chính mình sư bá diệp hành chi nói xong trung niên tu sĩ lại cẩn thận quan sát tầm mạch mạch một lát sau đó khoát tay trực tiếp đặt tại tầm mạch mạch trên thiên linh cái tầm mạch mạch nheo mắt nhưng không có phản kháng mà là thành thành thật thật đứng tùy ý trung niên tu sĩ lực lượng rót vào chính mình thân thể người lá gan cũng không nhỏ trung niên tu sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua tầm mạch mạch hỏi sẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sư bá tô vi cao ta như thế nhiều nếu là thật gây bất lợi cho ta ta né cũng là vô dụng đối với trước mắt người thân phận tầm mạch mạch đã có tám thành nắm chắc người này tám chín phần m ư ờ i là mẫu thân sư huynh diệp hành chi người cùng t i ể u ca trưởng không giống ngoại trừ ánh mắt địa phương khác xấu chết trung niên tu sĩ nhìn chằm chằm tầm mạch mạch nhìn một lát vừa mới còn mang theo một ít thưởng thức ánh mắt mãnh biến thành ghét bỏ tầm mạch mạch không biết nói gì ngoại trừ ánh mắt địa phương khác đều xấu được rồi nàng thừa nhận nàng toàn thân cũng chỉ có mắt giống mẫu thân nhìn tại tiều ca trên mặt mũi ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi của ngươi linh mạch nói xong cũng không đợi tầm mạch mạch phản ứng trung niên tu sĩ nhoáng lên một cái thân biến mất không thấy lưu lại một mặt ngạc nhiên tầm mạch mạch đó là sư phụ ta vân phi trần không biết từ địa phương nào đi ra cùng tầm mạch mạch giải thích sư phụ ta tính tình có chút cầu quái sư muội chớ để ở trong lòng quả nhiên là sư bá diệp hành chi sư bá giống như không thích ta lắm tầm mạch mạch nghi ngờ nói sư phó hắn là tại giận chó đánh mèo vân phi trần lúng túng nói lại đây trước sư phụ đi trước thấy sư tổ hắn nghe nói tầm ca sư thúc bởi vì tâm ma không thể phi thăng hồi thiên linh giới mà tâm ma lại cùng sư muội phụ thân có liên quan cho nên tầm mạch mạch đã hiểu trách không được nói mình xấu nguyên lai là thông qua chính mình ghét bỏ cổ ngọc thành cái này nổi lưng cổ ngọc thành cái này cha cha nuôi không nuôi có dạy chuyên nghiệp cho nàng ném nổi đúng rồi có s ự tình ta còn phải cho sư muội bồi cái không phải vân phi trần bỗng nhiên hướng tầm mạch mạch vừa chắp tay sư muội trước gửi tới truyền tin phù là ta nhường tiểu đồng tử thu lúc này mới không có kịp thời nhường sư phó nhìn đến nhường sư muội tại hương an thành bạch đợi cái này rất nhiều thời gian thật sự xin lỗi không có việc gì không có việc gì sư huynh không cần để ở trong lòng nguyên lai là vì nguyên nhân này mới chậm chạp chưa có trở về tin a Để tầm ỏ lòng xin lỗi, là phòng xin khiến cho ta đến dựng đi. Sư mụi hỏa cái bản vẽ ta đến kiến Kiến cũng sống, muốn kiến tạo mỹ quan mụi đi. mụi cái cái biệt thoải mái. chỗ sư Sư mỹ cho ốc đặc hỏa thuật ở kỹ tạo. tạo tạo ta ta t vẽ mạch mạch hai ngày này đã chọn tốt một nơi chỉ chờ phòng ốc xây dựng tốt liền có thể có chính mình chuyên môn chỗ ở ta đây liền không khách khí tầm mạch mạch mắt sáng lên nàng quả thật sẽ không kiến tạo phòng ở trước đó còn nghĩ đâu thật sự không được nàng liền đã đào cái động tùy t i ệ n góp sống ở Tốt. vân phi trần rất thích tầm mạch mạch trực lai、like, trực k h ứ tính cách có thể hào phóng tặng vừa vặn cùng có thể thản nhiên tiếp nhận ở chung đứng lên rất là thoải mái ta đây nhất định muốn họa một cái biệt t h ư cao cấp đi ra tầm mạch mạch cười đầy mặt chiếm thiên đại tiện nghi bộ dáng biệt t h ư cao cấp ngươi chậm chút thời điểm lại họa hiện tại trước c ù n g ta đi cái địa phương vân phi trần bất đắc dĩ lắc đầu dẫn tầm mạch mạch đi ra ngoài tầm mạch mạch ngoan ngoãn theo vân phi trần rời đi hai người đi hồi lâu cuối cùng đi đến một chỗ sơn cốc trong sơn cốc có một bụi cỏ phòng nhà cỏ bên trong có một ao chén thuốc không sai là chén thuốc như là có người lấy một ngụm to lớn nồi đi trong mất vô số dược thảo dùng lửa nhỏ chậm rãi chịu đựng ngao đi ra một nồi đen nhánh chén thuốc nhưng là đang nồng nặc dược hương bên trong tầm mạch mạch còn nghe thấy được nhất cổ nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hoàng đó là thuộc về suối nước nóng mùi vị của nước người hôm nay phải ở chỗ này ngâm thượng một ngày vân phi trần chỉ vào kia một ao chén thuốc nói sư huynh đây là cái gì tầm mạch mạch hiếu kỳ nói đây là dược trì nơi này vốn là một chỗ suối nước nóng tuyền để có một khối có thể ân cần săn sóc kinh mạch noãn ngọc lại phối hợp chúng ta dược lâu độc hữu chén thuốc năm này tháng nọ chế biến liền thành dược trì vân phi trần giải thích này dược trì công hiệu đặc thù có tẩy kinh phạt tùy tác dụng có thể sinh t ử nhân nhục bạch cốt vô luận là nhiều nặng tổn thương chỉ cần tại chúng ta dược lâu dược trong ao ngâm thượng một lát liền có thể được đến giảm bớt của ngươi linh mạch bị hao t ổ n quá mức nghiêm trọng cần dược trì lần nữa kích hoạt tầm mạch mạch không nghĩ đến mình mới trở về bất qua hai ngày sư tổ liền đã bắt đầu ra tay vì nàng chữa bệnh linh mạch trong lòng cảm động đồng thời nhịn không được hỏi lên sư huynh ta linh mạch có thể trị hết không vân phi trần nhìn nữ hải đáy mắt kia thật cẩn thận mong chờ nói ra tu vi của ta còn thấp nhìn không ra bất quá sư tổ cùng sư phó hai người liên thủ có rất ít không chữa khỏi tổn thương tầm mạch mạch nghe trong mắt mong chờ chi quang càng tăng lên toàn bộ mặt đều sáng lên người ở nơi này ngâm mãn ba cái canh giờ ta lại đến tiếp ngươi vân phi trần nói vân vân phi trần giao phó xong liền rời đi dược trì lưu lại tầm mạch mạch một người ở bên trong dược trì nguyên bản chính là suối nước nóng nước ấm cũng không cao đầu nửa canh giờ tầm mạch mạch ngâm dị thường thoải mái suýt nữa ngủ đi nhưng là sau nửa canh giờ theo dược trì dược lực thẩm thấu tầm mạch mạch trong cơ thể cơ hồ hoại từ linh mạch bị dược lực đánh thức một trận tê ngứa dần dần từ trong cơ thể truyền đến như là có vô số con kiến tại nàng trong kinh mạch cắn cắn không phải đặc biệt đau lại đụng chạm không đến chỉ có thể dựa vào nghị lực cắn răng cứng rắn khiêng theo thời gian trôi qua loại kia tê ngứa càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt tầm mạch mạch hận không thể trực tiếp đưa tay đâm vào kinh mạch của mình trong h ù n g hăng cào lên một phen Nhưng nhịn còn mang sướng, mạch mạch thậm chí theo được là tầm mắt một tia đều đáy vui ba ở i biết đại biểu linh liệt khôi lại vì nàng biết những này phản ứng đều đại biểu cho nàng linh mạch còn có cứu. Phản ứng càng là mãnh liệt, khôi phục có thể tính lại càng lớn. là b thể cho mạch phục cứu. đều có có cái canh giờ sau vân phi trần bên ngoài tại kêu nàng gặp tầm mạch mạch chính mình mặc xong quần áo đi ra trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vân phi trần lúc rời đi là lưu một cái thị nữ tại dược trì vì sợ tầm mạch mạch đau mất đi nhưng là hiển nhiên cái này thị nữ không có co chỗ dùng sư huynh tầm mạch mạch suy yếu hướng vân phi trần hô vân phi trần đi qua nâng tầm mạch mạch ngón tay thói quen tính khoát lên tầm mạch mạch mạch đập thượng chỉ trong nháy mắt trong đôi mắt hắn liền bốc lên nhất c ổ ngưng trọng sắc bất quá hắn không có nhường tầm mạch mạch nhìn thấy mà là nói ra sư tổ cùng sư phó đều bên ngoài tại chờ ngươi sư phó cùng sư tổ tu vi cao hơn tự mình có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp cũng không nhất định dược trì ngoài nhà cỏ trong huyền minh chân nhân cùng hắn đại đệ thử diệp hành chi cũng chờ ở nơi đó hai người tại tầm mạch mạch ra tới nháy mắt ánh mắt liền đồng thời rơi vào tầm mạch mạch trên người diệp hành chi càng là trực tiếp lắc mình đi qua ngón tay khoát lên tầm mạch mạch mạch đập bên trên nhất khổ linh lực theo kinh mạch lưu đi vào một lát sau hắn thu hồi linh lực ánh mắt quét về phía huyền minh chân nhân trong mắt thần sắc đen tối không rõ sư tổ sư bá tầm mạch mạch đầy mặt mong chờ nhìn hai người Phi trở ầ Trần tầm Tầm Trần n người mang nghỉ người cân nhắc biện pháp trị liệu. Huyền Minh Trân Nhân không có nhiều lời chỉ là khiến Vân mang trên vòng nghi hoặc lại không có cấp hống hống hỏi chính mình tổn thương có phải hay không có an tĩnh Vân trước sư trượt đi lại liệu. lời Phi rời đi. lại hỏi phải Phi khai. ta trị theo mặt một thể trị tốt theo mạch mạch có chỉ mạch mạch mạch mạch hoặc có cấp có có mà hay phụ pháp về và là là lé ly về khách viện như có cảm giác tầm mạch mạch lúc này mới không nhịn được hỏi vân phi trần sư huynh thương thế của ta có phải hay không t r ị không hết vân phi trần ngẩn ra nhìn nữ hài lấp lánh ánh mắt theo bản năng nói vì cái gì sẽ nghĩ như vậy vừa rồi sư bá cùng sư tổ nhìn đến ta thời điểm biểu tình đều rất ngưng trọng nếu là có thể chữa khỏi bọn họ lập tức khẳng định liền tự nói với mình đừng có đoán mò như là chị không hết sư tổ lúc ấy liền nói chưa nói liền tỏ vẻ còn có hy vọng vân phi trần nói ngươi không có nghe sư tổ lời nói vừa rồi sao hắn muốn cùng ta sư phụ thảo luận phương án trị liệu tầm mạch mạch nghĩ lại cảm thấy cũng đúng như là hoàn toàn không có cách nào sư tổ định cũng sẽ trực tiếp nói cho nàng biết nghĩ như vậy tầm mạch mạch vừa mới còn có chút vẻ mặt thất vọng nháy m ắ t khôi phục thần thái ta biết thật cảm tạ sư huynh nghỉ ngơi thật tốt đi dù sao cũng là tầm mạch mạch phòng nam nữ hiếu biệt vân phi trần không có chờ lâu dặn dò hai câu sau liền rời đi Tầm thật chút mệt, mạch mạch quả thật có chút mỏi có quả nếu h thường hương phấn, có thể ư n não g đại lại bởi là dị có vì v t thương trên người c ố i c ù ngủ có có thể thốt, có thể tầm mạch mạch kích động làm thế nào cũng thể trị thốt thể tầm thế làm động nào n g không được Nếu ngủ không được tầm mạch mạch dứt khoát liền không ngủ nàng nhất sột sột từ trên giường đứng lên lấy giấy bút bắt đầu vẽ chính mình biệt thự cao cấp có thuộc về mình phòng ở c h u y ể n gia khách viện mình mới xem như chân chính tại dược lâu an định lại nàng phải nắm chặt thời gian lộng h ả o chỗ ở của mình tuy rằng cùng vân phi trần nói đùa nói muốn họa biệt thự cao cấp nhưng tầm mạch mạch thực tế cũng chỉ là chiếu tại xích ninh phong khi chính mình sân vẽ một lần một phòng chủ phòng ngủ một phòng phòng bếp một phòng phòng tắm vân đem cửa sổ họa lớn hơn một chút nhìn chằm chằm chủ phòng ngủ nhìn trong chốc lát tầm mạch mạch chợt nhớ tới luôn luôn thích nửa đêm tìm đến phu quân của nàng phu quân giống như rất thích đi cửa sổ mở cho hắn lớn hơn một chút đỡ phải mỗi lần lúc rời đi đều muốn đem béo câu bình thường nguyên thần kéo lão trưởng Nghĩ bản thượng phòng còn muốn đại cửa sổ. Muốn hay không cho phu quân cũng lưu một phòng phòng ở đâu? Nếu thương thế của ta có thể chỉ tốt khẳng định không chỉ sống 300 năm, đến thời điểm phu quân liền có thể huyện hóa ra hình người cho hắn cũng lưu một phòng khách phòng. mạch mạch hồ hay cho phu thế thể chỉ chỉ thời phu thể hóa cho khách tầm bút tại một một ta tốt một điểm đại cái cơ cửa cửa của có có đề đâu? ra ra vẽ vẽ lưu lưu so sổ. ở tầm mạch mạch suy tư đang muốn đề ra bút thêm một phòng khách phòng liền nghe một cái có chút thanh âm quen thuộc tại bên tai nàng vang lên ta vì sao muốn ở khách phòng tầm mạch mạch h o à n g sợ đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến một đoàn mập m ạ p viên cầu máu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm nàng dưới ngòi b ú t b ả n vẽ nhìn xem phu quân tầm mạch mạch một trận kinh hỷ đồ thanh nhìn đến tầm mạch mạch trong mắt không chút nào che giấu kinh hỷ đợi ba ngày oán khí bỗng nhiên liền n h ạ t rất nhiều xương đen h u y ệ n hóa ra một bàn tay đâm b ả n vẽ hỏi ta là ngươi phu quân vì sao ở khách phòng ách tầm mạch mạch ngưng một lát ta đây ở khách phòng Đồ thanh chương ba mươi ba đối với bỗng nhiên đến phu quân tầm mạch mạch phi thường tự giác giới thiệu một chút chính mình vì sao sẽ bỗng nhiên tiến vào dược lâu nguyên nhân mặc dù đối với phương không có hỏi Tầm mạch mạch m ạ mạch mạch mạch mạch mạch mạch cho, cho nên ngươi nương đưa ngươi đến thiên linh giới là vì để cho ngươi sư tổ chữa khỏi thương thế của ngươi đồ thanh nói đúng a nói đến chính mình tổn thương tầm mạch mạch có chút hưng phấn nói sư tổ ta đối ta khá tốt hôm nay liền bắt đầu cho ta chữa bệnh đồ thanh tự nhiên biết tầm mạch mạch đã bắt đầu chữa bệnh hắn vừa vào phòng cũng cảm giác được tầm mạch mạch trong cơ thể bị kích hoạt huyết sát ma khí chữa bệnh thế nào mới ngày thứ nhất sư tổ cùng sư bá còn tại thảo luận phương án trị liệu nhìn xem tầm mạch mạch vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng đồ thanh n h ị n không được bắt đầu nghi hoặc dựa theo hắn cùng khê cốc phân tích tầm mạch mạch tổn thương cũng không tốt chị nàng trong cơ thể huyết sát ma khí cơ hồ cùng nàng kinh mạch dung vi liễu nhất thể rất khó k h u trừ coi như là hắn cũng cần thông qua thế phẩm khế ước mới có thể làm được chẳng lẽ dược lâu y thuật cao minh như thế đều không cần hắn xuất thủ nhìn ngươi dạng này chữa bệnh đứng lên vấn đề hẳn là không lớn đồ thanh hỏi cũng không phải Tầm Ta đầu. mạch mạch lắc lắc người ngược lại là rất lạc quan đồ thanh nói lạc quan một chút tương đối dễ dàng vui vẻ nha tầm mạch mạch nói hơn nữa ta nếu là chị hảo tổn thương liền có thể lần nữa bắt đầu tu luyện đến thời điểm ta tu vi có tiến bộ cũng có thể nhiều phụng dưỡng một ít linh lực đồ thanh giật mình hiển nhiên không nghĩ đến loại thời điểm này tầm mạch mạch lại còn có thể nhớ hắn tầm mạch mạch gặp nhà mình p h u quân một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nhìn máu đỏ trong con ngươi là rõ ràng kinh ngạc lập tức ngượng ngùng dâng lên ngươi đừng nhìn ta như vậy tuy rằng ngươi chưa nói nhưng là ta biết ta nhất định là ngươi tất cả t ế phẩm trong vô dụng nhất Nói hay lắm muốn ngươi linh lực phụng dưỡng, nhưng ngươi căn bản là không từ ta chỗ này hấp thu qua bao nhiêu linh lực. Ở trong mắt tầm mạch mạch chính mình này trên danh nghĩa phu quân, khi còn nhỏ ân nhân, mắt đỏ đen đoàn tử, dáng vẻ xem lên đến cực giống không có hảo ý ma tu, nhưng trên thực tế là cái rất ôn nhu người. có tới đuôi, khi cái hay cho chỗ hấp thu mạch mạch phu hảo thực ta qua bao ma lắm lực là là lực. là mắt mắt tầm xem đầu tu, cực từ từ tử, tế rất đỏ Ở vẻ ý sợ thân thể mình bị hao tổn cho nên lần đầu tiên gặp mặt không có hấp thu máu tươi của mình chậm hồi lâu mới khởi động khế ước rõ ràng cần linh lực phụng dưỡng nhưng là tại lần đầu tiên thiếu chút nữa đem mình hút khô sau lại không có chủ động yêu cầu qua biết mình có thái sơ điệp sẽ không dùng sẽ đưa linh vật bách khoa bách khoa toàn thư biết mình thần thức không đủ xem không hiểu lục cấp phù chú liền dùng thần trí của mình bao khỏa chính mình đương nhiên cũng có không tốt địa phương chính là tựa hồ có chút bệnh đa nghi nặng thường xuyên sẽ hỏi một ít vấn đề kỳ quái hoặc là làm một ít thăm dò tính hành động giống như luôn luôn cảm giác mình sẽ ở tương lai một ngày nào đó phản bội hắn tầm mạch mạch tuy rằng chưa từng có chính mặt hỏi qua nhưng là nàng đoán được có lẽ là khác tế phẩm phản bội qua hắn đi nhưng là tổng thể đến nói là cái rất ôn nhu người nghĩ như vậy tầm mạch mạch liền không cần nghĩ ngợi nói ra phu quân đối ta vẫn luôn rất ôn nhu đâu ai ôn nhu đồ thanh quả thực không dám tin chính mình nghe được cái gì lập tức thô thanh thô khí giống lên trở về tầm mạch mạch mỉm cười không nói đúng rồi chính mình này phu quân còn có chút không được tự nhiên đi ôn nhu đúng không đợi về sau muốn ngươi phụng dưỡng thời điểm đừng khóc đồ thanh hùng tợn nói chờ tầm mạch mạch tu vi đứng lên đợi đến nàng có thể thời gian dài phụng dưỡng hy vọng nàng tại chính mình m à k h i ăn mòn còn có thể nói ra đến ôn nhu hai chữ đến thời điểm hắn lại thừa nhận chính mình ôn nhu cũng không sao tốt không khóc tầm mạch mạch cam đoan nói ngươi đồ thanh có chút có chút đãi không nổi nữa muốn đi phu quân muốn đi sao tầm mạch mạch cũng xem như sở thấu cái này đoàn nguyên thần tính tình mỗi lần nguyên thần sao động thân thể kéo dài không phải nổi giận muốn đi đồ thanh đi cũng không được không đi cũng không phải tại sao lại bị nhìn ra đâu phu quân ta có thể hay không chủ động liên hệ ngươi tầm mạch mạch thừa dịp viên cầu còn chưa đi vội vàng nói lần sau ta nếu là lại đi chỗ nào tốt sớm nói cho ngươi biết sớm nói cho ta biết đồ thanh giật mình nói ngươi đi nơi nào ta đều có thể tìm tới ngươi ta biết a nhưng là nếu thương thế của ta có thể trị tốt về sau ta khẳng định cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện nếu là ta muốn đi cái gì địa phương nguy hiểm cũng tốt sớm nói cho ngươi biết tầm mạch mạch không chút do dự nói đi địa phương nguy hiểm sớm nói cho ta biết đồ thanh trầm mặc một lát đáp dùng của ngươi thần thức bao trùm linh lung thạch ta có thể nghe tốt biết muốn câu trả lời tầm mạch mạch cũng liền bất lưu cầu cười phất tay phô quân gặp lại đồ thanh sáng sớm hôm sau tầm mạch mạch cầm họa tốt bản vẽ đi vân phi trần chỗ ở tìm hắn sáng sớm vân phi trần đang t ạ i cho mình trong viện dược thảo tưới nước thuận tiện xem xét mỗi một gốc dược thảo sinh trường hình thái vân sư huynh tầm mạch mạch đứng ở cửa vui vẻ hướng vân phi trần vẫy tay gương mặt tinh thần phấn chấn mạnh mẽ sư muội vào đi vân phi trần đứng lên đem trong tay ấm nước để ở một bên sư huynh ta biệt thự cao cấp họa tốt tầm mạch mạch đem mình ngày hôm qua họa tốt bản vẽ đưa qua vân phi trần cười tiếp nhận triển khai vừa thấy nhíu mày nói đúng là cái biệt thự cao cấp a còn có phòng bếp cùng phòng tắm xem ra sư muội dĩ vãng qua rất nhàn nhã rực lâu những người khác chỗ ở đều tương đối đơn giản bình thường đều là hai gian phòng một phòng ở người một phòng chế thuốc giống tầm mạch mạch loại này cho mình chuyên thiết lập phòng bếp cùng phòng tắm tu sĩ đừng nói dược lâu tu chân giới đều hiếm thấy Sư cơ, cho nên tích cốc sau sĩ sinh người cười được như huynh chuyện hơn cho tích không tham không thích chính mình làm chút ít ăn ăn đỡ thèm. Cơ là sĩ một cái bức mặt, có thể tích cốc lại, không ăn cốc hoa màu, cũng có thể học đơn giản một chút thuật pháp tỉ như vệ sinh thuật. tu luyện xấu, tu màu đừng năm miễn cững nên cũng ăn liền ăn ăn ngoặt ăn ngũ cũng đơn giản gì mới đổi việc cái lại đỡ trúc cơ, cốc có Trúc cơ bức có cốc cốc có vệ ta ta tật ít một một tỉ làm là vân phi trần tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy đối với tầm mạch mạch ngũ mạch đều tổn hại còn có thể như thế lạc quan hắn trong lòng cũng là có chút bội phục lập tức cũng không hề nói cái gì thu bản vẽ nói ra ta một hồi lấy đi khí phong làm cho bọn họ lại đây cho ngươi kiến gì không phải sư huynh ra tay kiến tạo sao tầm mạch mạch kinh ngạc nói nhất viên đan dược có thể làm được sự tình làm gì chính mình động thủ vân phi trần ha ha cười nói hắn đưa ra ngoài đan dược tự nhiên là bên ngoài rất khó mua được giá trị tự nhiên không thể so sánh nổi thập phương lâu mặt khác lầu nhưng là ước gì dược lâu nhiều một chút sự tình muốn bọn hắn hỗ trợ bọn họ mới tốt lại đây tống tiền tầm mạch mạch sáng tỏ cũng cười theo đi ra đi ngươi không phải nói muốn chế tác chính mình truyền tin phù sao khí lầu cùng phù lầu cách không xa ta mang ngươi qua vân phi trần dẫn tầm mạch mạch rời đi đi trước khí lầu dùng nhất viên phá bụi đan đổi một cái xây phòng cu ly sau đó lại mang theo tầm mạch mạch đi phù lầu Thập trong tu hành đều có trọng điểm, hoàn cảnh cũng có khác biệt. Tầm trừ biệt tới tiếp trong thể trồng phương hành hoàn cảnh khác mạch mạch chỗ hương, khác khách nhân địa phương, trong lâu cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn đến gieo linh thảo. cơ nơi ngọn cũng mãn ngoại dùng đến gieo lâu lầu lâu, lầu lâu đều đều rực rực điểm, đái địa có có có ở vừa rồi đi khí phong đâu thì là tràn ngập ngọn lửa cực nóng hơi thở mãn lầu đều là gõ đánh khoáng thạch gõ tiếng va chạm tới phù này lầu sau tùy ý có thể thấy được huyền diệu phù văn k h á c d ấ u Lùi tầm ớ i phải thu sĩ trong tay không sĩ c phù bút liền là c ầ mạch lá bùa, ống tay áo bùa tay ống t i thậm í còn có mạch ự c nước. các có Vân sư huynh, nơi này các sư huynh không sư sư sư phải hay h đều là rất lợi là tỷ rất i phù ú sư. Tầm mạch mạch kích động hỏi sư muội đối phù chú cảm thấy hứng thú vân phi trần hỏi có điểm tầm mạch mạch cũng không giấu giếm phù chú cùng trận pháp đối với linh lực t r ư ở n g không yêu cầu cực cao tất yếu phải nhất định thiên phú mới được ta thiên phú còn có thể tầm mạch mạch lập tức nói Ta thiên tốt không không phải phú nói người v ân Phi tầm r n Người nếu bật cười. c là ả thấy hứng thú ta hứng chúng quay đầu chúng ta đi mạch u đầu yêu. a chút chú sách. chính còn có chút phù nhập Phi khen mình khen như thế tự nhiên, nghe Trần tiên tự tầm gặp môn Vân vẫn lần người đáng Vân, m bộ là mạch cao hứng đại lực gật đầu thập phương l ầ u mỗi tòa lầu đều thiết lập có bán điểm dược lâu bán dược phù lầu bán tự nhiên là các loại phù chú cùng vẽ bùa tài liệu vân sư huynh khách thít đến a muốn mua phù chú vân phi trần hiển nhiên tại thập phương lâu xem như hồng nhân hai người nhất đến bán điểm liền bị người nhận ra được nói chuyện là cái mang theo mũ thanh niên tu sĩ trong tay hắn cầm b ú t tựa hồ đang tại ghi sổ ta muốn mua chút c h ố n g rỗng truyền tin phù vân phi trần nói c h ố n g rỗng truyền tin phù là do phù lầu gia công chế tác tốt thành phẩm phù chú tu sĩ nếu muốn sử dụng chỉ cần đi trong rót vào linh lực phụ gia sơ qua thần thức là được rồi như vậy so với chính mình chế luyện muốn đơn giản thuận tiện rất nhiều muốn bao nhiêu người kia hỏi nói sư muội người muốn bao nhiêu vân phi trần quay đầu lại hỏi tầm mạch mạch trước đến một trăm chương đi tầm mạch mạch tại thiên linh giới người quen biết cũng không nhiều kỳ thật dùng không lớn thượng truyền tin phù nhưng là nàng mua đồ từ trước đến giờ hào phóng quen lại nói có túi càn khôn cũng không chiếm địa phương sư muội thanh niên tu sĩ giật mình vân sư huynh dược lâu mới thu đệ tử hơn nữa còn là nữ đệ tử Khi kia không không không chuyện thanh hào che mạch mạch trên người đánh giá, tầm mạch mạch cũng không tránh né, tự nhiên hào phóng nhìn lại đi qua, sư huynh tốt ta gọi tầm mạch mạch. chính nhất thử nghĩ thanh chờ cho nhất nói niên đi người giá lại đi gọi mụi liền biết nàng về sau địa vị, thanh niên mụi đi người tin quang trên cũng né nữ cần nàng ân cần. truyền đến. dược tức tu qua lâu duy sau tu đây lấy đệ mắt tầm tầm tự tốt ta tầm tốt ta tốt A địa sĩ sư Sư sĩ Sư là lấp lập phù về vị nói xong thanh niên tu sĩ đứng dậy đi sau lưng trong kho hàng mang một chồng lớn truyền tin phù đi ra lấy trong đó một chương cho tầm mạch mạch giới thiệu phù này chú là ta vừa mới nghiên cứu thay đổi qua sử dụng thì hao tồn linh lực nhỏ hơn truyền lại khoảng cách càng xa còn có thể chịu tải trình độ nhất định sức nặng viễn trình gửi vận chuyển cái mấy cân đồ vật hoàn toàn không là vấn đề Tầm tiếp theo thần thức truyền tin thượng phát một chút truyền tin mạch mạch mình mà xem ngạc chính cái nhận phù phù kinh hiện hiểu. huynh phù kh liền bản năng dùng văn, nàng này vậy đào đó đã qua sau Sư sư muội đối vẽ bùa cảm thấy hứng thú thanh niên tu sĩ nói cái này truyền tin phù cũng không khó xem như tất cả phù chú trong nhập môn cấp phù chú sư muội như là nghĩ học sư huynh có thể dạy ngươi ta đây lại mua chút trống rỗng lá bùa tầm mạch mạch lập tức nói nguyên lai、like、là nhập môn cấp trách không được chính mình một chút liền xem đã hiểu gặp tầm mạch mạch như thế tích cực thanh niên tu sĩ ngược lại ngạc nhiên lên địch tông lại lấy chút các n g ư ơ i phù chú sư nhập môn bộ sách còn có một chút luyện tập phù bút linh mặc đến nhường ta ra sư muội cầm lại vẻ chơi vân phi trần mở miệng bổ sung thêm địch tông chính là thanh niên tu sĩ tên địch tông tuy có chút ngạc nhiên nhưng là cũng không có phi thường ngạc nhiên chuyên môn tu tập phù nói tu sĩ tuy rằng không nhiều nhưng là đại đa số đều sẽ có sở đọc lướt qua hơi hiểu một ít địch tông kinh ngạc là tầm mạch mạch chỉ có chút cơ tu vi lúc này đọc lướt qua còn có chút sớm mà thôi bất quá hắn cũng không nhiều nghĩ gặp vân phi trần đều nói như vậy liền xoay người về trong phòng lấy cần đồ vật cùng nhau đưa cho tầm mạch mạch sư muội nếu là có cái gì xem không hiểu hoan nghênh tùy thời tới hỏi địch tông bị tầm mạch mạch từng tiếng sư huynh kêu được tâm hoa nộ phóng sư muội muốn hay không hiện tại thử họa một chương ta cho ngươi chỉ đạo chỉ đạo có thể chứ có thể có cái gì không thể địch tông vốn là phù chú sư tay bên cạnh phù bút lá bùa linh mặc đều là có sẵn lập tức càng là trực tiếp đem mấy thứ này đẩy đến tầm mạch mạch trước mắt nói Đến, đầu. chiếu người liền huynh cái này phù văn họa, vẽ bùa chính sư cái là phù họa, bùa vẽ vẽ bắt từ tầm mạch mạch nhìn thoáng qua vân phi trần gặp vân phi trần gật đầu cười liền cũng không khách khí nàng trước là dùng thần thức lại cẩn thận quét một lần truyền tin phù hoa văn đem phù văn chặt chẽ ghi t ạ c não trong biển sau đó mới đề ra bút tại trống rỗng lá bùa bên trên vẽ mà đang ở tầm mạch mạch bút rừng ở trên lá bùa nháy mắt nhất cổ nhàn nhạt linh lực giao động liền tại dưới ngòi bút lặng yên xuất hiện giao động tuy không lớn nhưng là lại nhường vân phi trần cùng địch tông hai người đều kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn đây là thành phải biết vẽ bùa đúng là từ vẽ bắt đầu truyền tin phù phù văn cũng tương đối đơn giản chúc cơ kỳ thần thức cũng có thể xem hiểu nhưng là vẽ bùa trọng yếu nhất là cái gì là đem tự thân linh lực dung nhập vào phù văn lá bùa bên trong điều này cần phi thường cường đại linh lực khống chế năng lực tầm mạch mạch mới bất qua chúc cơ sơ kỳ đi để ra bốt liền vẽ ra đến tốt tại hai người kinh ngạc trong thời gian tầm mạch mạch đã họa xong truyền tin phù hai người lập tức cúi đầu nhìn lại đặc biệt địch tông một đôi không lớn ánh mắt lập tức trừng căng tròn chỉ cảm thấy chính mình sợ không phải mù sao như thế nào cảm giác vị sư muội này vẽ ra đến truyền tin phù linh khí so với hắn đều cường Tầm tông Ta nhất thanh Thanh vật toàn thư thượng mang theo một chương phù chú. mặt trên còn có một cái đơn giản mưa trận trước đó tầm mạch mạch còn dùng đồ thanh thực mụi mang mưa mạch mạch nghiệm sư người được chương chương hỏi. linh cái giản A, qua bùa. qua khoa khoa qua. nhịn không phong phong còn đơn còn dùng học Địch học phù. phù bách bách phù chú, có vẽ đó đồ là khi nào học liền một tháng trước ta từ thư thượng thấy tầm mạch mạch nói vân sư huynh địch tông đột nhiên kéo lấy vân phi trần ống tay áo hét lên người không phải là nhận sai sư muội a điều này sao cũng phải là chúng ta phù lầu người a cốt vân phi trần tức giận đánh dụng địch tông tay mới chúc cơ kỳ có thể có mạnh mẽ như vậy linh lực khống chế năng lực đây là trời sinh phù chú sư a địch tông nói lại chuyển hướng tầm mạch mạch Sư mụi uy ố n tới h a k hiếp ô n chúng còn g phù phụ h ta ta t lầu, sư u quan muốn một môn đệ tử.、Địch、tông, đừng trách ta cái Địch cảnh cáo c người A, đừng không đệ ư ớ người cẩn thận người chúng đan cũng không dược dược được. hiếp từ ta một Huy về sau mua lâu xong bỏ lại một túi linh thạch vân phi trần liền lôi kéo còn tại sưỡng sờ tầm mạch mạch ly khai một chút không để ý tới phía sau địch tông kêu gen đi ra bán điểm vân phi trần lúc này mới hỏi tầm mạch mạch ngươi cương nhiên sẽ vẽ bùa ta không phải mới vừa nói sao ta còn là có điểm thiên phú tầm mạch mạch đắc ý nói vân phi trần ngạc nhiên sau đó bật cười ta này chương truyền tin phù cũng không biết thành công không tầm mạch mạch nhìn mình vừa mới vẽ ra đến truyền tin phù hẳn là thành vân phi trần nói không thì ngươi thí nghiệm một chút cũng đối tầm mạch mạch quả thật cũng muốn thí nghiệm một chút nàng mở ra chính mình túi càn khôn muốn tìm cá nhân thử xem truyền tin phù lần đầu tiên nhìn thấy liền là hắn từ đồ thanh kia muốn tới truyền tin phù rời đi hương an thành thời điểm nàng đi thật sự là quá gấp gáp đều chưa kịp cùng đồ thanh tiền bối h ả o hảo nói lời từ biệt đâu hắn khẳng định sẽ cảm giác mình rất không có suy nghĩ nghĩ như vậy tầm mạch mạch liền đem chính mình truyền tin phù g á n tại đồ thanh truyền tin phù thượng khóa chặt thần thức sau nói câu lời nói liền ném ra ngoài Chuyển tin phù thượng tin đây ề liền truyền u nếu có chủ người thần thức chặt có chủ khóa thần hơi thở, một khi khóa chặt liền có thể lại thông nhiên, h người tin. Đương n lại một n tin mình, che tức của giấu u t r ề n tin cũng phù là tầm r truyền u lâu, sau y đây Đây ề tiền về n không đến. thanh đến tin thường liên đạt Đồ ta ta t phù, hệ bối dược là là mạch mạch truyền lại nội dung vân phi trần thấy kia chương truyền tin phù bay đi mới hỏi cái này đồ thanh tiền bối là bằng hữu của ngươi vân hắn là ta tại thiên linh giới nhận thức người bạn thứ nhất đối ta rất chiếu cố. Tầm mạch mạch theo không hắn hảo hảo Như rảnh, thể thỉnh hắn khách. người bạn nói, lần đến cùng nói này đến Vân là lâu, lời lâu làm à, ta tại ta rất Tầm trước ta tổ từ biệt. mau, sau giới đối đi vậy vậy cố. dược có có có dược sư đều quá phi trần nói ta có thể thỉnh bằng hữu đến dược lâu tầm mạch mạch gương mặt kinh h ỉ tự nhiên có thể dược lâu sau này sẽ là nhà của ngươi ngươi muốn mang bằng hữu đến liền dẫn bằng hữu đến vân phi trần nao nao rồi sau đó cho ra khẳng định trả lời hơn nữa bằng hữu của ngươi nếu là muốn đan dược còn có giá hữu nghị thật cảm tạ sư huynh khi nói chuyện hai người đi dược lâu trở về liền ở sắp tới dược lâu thời điểm một đạo linh quang từ xa lại gần vèo một tiếng rừng ở hai người thân trước đồ thanh tiền bối nhanh như vậy liền hồi tin tức ta nhìn xem kia chương quen thuộc truyền tin phù tầm mạch mạch gương mặt kinh h ỉ truyện ầ m mạch mạch tại ngón tay t chút chút, thanh thanh ta. mạch mạch mạch mạch audio được đọc ở cổ úc đọc t h u y ệ n com chương ba mươi bốn Thập phương Thành từ tên liền có thể biết tòa thành thị này cùng Thập phương lâu có quan hệ mật thiết. Thập Thành Thập Thành, một tòa tiểu tiểu thị trấn, là dựa vào tại Thập phương lâu lớn mạnh, dựa vào bán Thập phương lâu trong Phương Phương hệ Phương không Phương chỉ Phương mạnh Phương phù văn, pháp khí trở chậm lớn mạnh. dược liền này cùng quan nguyên bản nó vốn lớn bán đan văn, lớn gọi là là vào vào Lâu Lâu Lâu rãi có có dựa dựa trở mà vì thuận tiện quản lý mấy vạn năm trước thập phương lâu tổng lầu chủ liền dứt khoát tiếp quản tòa thành thị này thay tên vì thập phương thành nhường t ò a thành thị này triệt để trở thành thập phương lâu phụ thuộc thành thị đồng thời cũng là thập phương lâu trọng yếu kinh tế nơi phát ra thập phương thành cách thập phương lâu cũng không xa bất quá bách lý khoảng cách vân phi trần mang theo tầm mạch mạch lao ra vạn lan sơn kết giới không quá nửa khắc chung liền đạt tới đồ thanh theo như lời nam giao nam giao ngoài là một mảnh khu rừng rậm rạp tầm mạch mạch thần thức yếu kém căn bản không phát hiện được trong rừng rậm dị thường chỉ có dựa vào vân phi trần vân phi trần tu vi tại nguyên anh sơ kỳ thần thức đã tương đương cường đại toàn lực phóng thích thời điểm có thể bao phủ bán kính m ộ ư ơ i cây em phạm vi hắn treo ở giữa không trung nhắm mắt cảm giác sau một lát lập tức ở trong rừng rậm phát hiện một chỗ linh lực giao động dị thường địa phương ở nơi đó vân phi trần mang theo tầm mạch mạch đi hắn cảm giác đến địa phương trực tiếp rơi xuống đồ ế kiếm vết chiến. n cận hai người liền hiện ngã mảnh, bốn còn hiển nhiên mới trải qua một hồi ác chiến. Ngay trung tâm có một cái to lớn hố sâu, hiển nhiên là bị người vì oanh kích ra tới, hố sâu bên trong có lưỡng đạo bóng người. phục phát phía hai chỗ thảm thực ghề, chiêu hồi hố kích hố cả ác có cái vật qua ra lại mới trải tới, gồ là là đều một mặt đất tất sót một tâm một to đó đạo đ có vì dấu bị sâu, sâu thanh tiền bối phi hành pháp khí còn chưa rơi xuống đất tầm mạch mạch liền thấy được một cái nằm dạp xuống trên mặt đất thân ảnh quen thuộc người kia một thân huyền sắc quần áo nằm nghiêng tại hố sâu phía bên phải ngón tay uốn lượn trường kiếm rơi xuống đất chỉ có trên mặt màu bạc trắng mặt nạ dưới ánh mặt trời phản xạ ra một mảnh thanh lãnh quang tầm mạch mạch kinh hãi biến sắc thả người nhảy xuống phi hành pháp khí ba bước cùng làm hai bước chạy đến hôn mê đồ thanh bên người phản ứng đầu tiên liền là nâng tay đi dò mũi thức thẳng đến hơi yếu hô hấp truyền đến tầm mạch mạch sắc mặt trắng bạch mới xem như hòa hoãn một ít người không chết vậy thì còn có cứu tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi đem mình túi càn khôn trong tất cả chữa thương đan dược đều móc đi ra vân phi trần so với tại tầm mạch mạch phải bình tĩnh hơn hắn trước là tinh tế quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh rồi sau đó hướng đi hố sâu một cái khác mang một khối đã tuyệt sinh cơ bên cạnh thi thể một kiếm xuyên qua chết thật rõ ràng thậm chí ngay cả nguyên anh đều không thể chạy thoát sư huynh người giúp ta nhìn xem dùng nào bình đan dược tương đối khá tầm mạch mạch trong tầm tay bầy trọn vẹn bảy tám bình đan dược lại không biết nên uy loại nào vân phi trần xoay người lúc này mới đi đến bên cạnh hai người hắn nhìn thoáng qua tầm mạch mạch bên tay đan dược trong lòng nhịn không được giật mình đơn giản là tầm mạch mạch bên tay kia bảy tám bình đan dược mỗi một bình đều là phẩm cấp cực cao chữa thương đan dược có thể nói có những đan dược này phân thần kỳ một chút tu sĩ chỉ cần còn có một hơi tại liền đều có thể cứu trở về ta nhìn xem Vân phi Trần Phi kiểm h ô n cần g g ố n như thanh hắn liền g tầm tìm thở, tu một chút t mạch mạch kiếm của chỉ có hơi h vậy vi lấy đi đồ nhìn đến đồ thanh trên người sinh cơ. Kia sinh cơ rằng ớt, lại lâu dài ổn định, không có nguy h đồ yếu tuy ớt, Kia lại dài i cơ. cơ có lâu ể tra n mạng. h Kiểm t sau một lát vân phi trần nói cho hắn uy nhất viên vững chắc nguyên đan trước bảo vệ đan điền đan điền tầm mạch mạch trong lòng giật mình trong tay động tác lại không ngừng nhanh nhẹn cho đồ thanh đốt nhất viên vững chắc nguyên đan sau mới hỏi sư huynh đồ thanh tiền bối tổn thương rất nặng sao Hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ khóa cảnh tiếp kích sát nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể nguyên sĩ sĩ sống khóa kích kỳ cảnh anh có còn đ ã là v ậ n k h í Đem đi xem kiểm một người trở về rồi hãy nói. Vân Phi, Trần vừa rồi Phi rồi trở tra xem, xét về vừa hãy qua cao á khác i khối thi thể một đó là một vị nguyên n h kỳ tu sĩ, tu sĩ s vi、so、lúc này hôn mê đồ thuê a cao hơn ra n hơn nhưng người này h cái cấp bậc nhưng bị trước một mắt người này một kiếm bị x y n thủng nguyên anh tại chỗ đánh chết. Kim đan kỳ đỉnh tại chết. tuy chỗ cao Kim kỳ rằng cùng nguyên anh kỳ chỉ có một đường chi cách nhưng là cái này một đường chi cách cách là hai loại cảnh giới c hai cái này một đường, tu sĩ, tu vi liền là thiên này đường, là một tu tu sĩ o địa b ệ t trước mắt người này có thể khóa cảnh có kích khóa thể sát giới mang ộ t tu cái vi x cao h ơ chính mình h n tu sĩ k ô c h ế theo tất n i phải người、thường. Hai người ê n không thường. mang h t hôn mê đồ thanh trở về dược lâu làm dược lâu đời thứ một ư ơ i bảy trong hàng đệ t ử đại sư huynh vân phi trần y thuật tận được sư phó diệp hành chi chân truyền tại tu chân giới cũng xem như có chút danh tiếng cho nên đồ thanh tổn thương hắn không có kinh động sư tôn sư tổ chính hắn liền có thể chỉ. một phen chữa bệnh sau vân phi trần một bên đem đâm vào đồ thanh trên người ngân châm rút ra một bên nói với tầm mạch mạch bằng hữu của n g ư ờ i vận khí không tệ tuy rằng đan điền bị thương nặng nhưng là lại không có thương tổn đến căn bản một thân tu vi xem như bảo vệ tầm mạch mạch nghe lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi trở về trước vân phi trần trước hết để cho nàng dùng vững chắc nguyên đan bảo vệ đồ thanh đan điền nàng liền biết đồ thanh bị thương đan điền đan điền khí hải là tu sĩ mạch máu một khi bị hủy một thân tu vi liền sẽ thán loạn đối với tu sĩ đến nói như là không có cái này một thân tu vi cùng chết liền cũng không có cái gì khác nhau tương phản chỉ cần đan điền bảo vệ lại nặng tổn thương đều có thể chậm rãi nuôi trở về bất quá hắn đan điền bị thương không nhẹ ít nhất trong vòng một năm không thể vận dụng linh lực vân phi trần nói chỉ cần người không có việc gì là được tầm mạch mạch nhìn xem vân phi trần trên c h á n tầm mồ hôi mịn có chút á i náy nói sư huynh vất vả ngươi còn có c ả m ơn ngươi cứu ta bằng hữu vân phi trần cười nhẹ nói ra nhà mình sư huynh muội không cần như thế khách khí ân vậy sau này sư huynh nếu là có dùng được thượng mạch mạch địa phương cũng không muốn khách khí à. tầm mạch mạch thuận thế nói tốt vân phi trần đem cuối cùng một cái ngân châm rút ra t h u tốt thuận miệng hỏi sư muội ngươi vị bằng hữu kia là nhà ai đệ tử đồ thanh tiền bối hình như là cái tán tu tầm mạch mạch trả lời giống như vân phi trần ngẩn ra kỳ thật ta cũng không đứng đắn hỏi qua tầm mạch mạch trả lời ta chỉ biết là tên của hắn cùng tu vi mặt khác đều không phải rất rõ ràng chỉ biết là tên cùng tu vi vân phi trần gặp tầm mạch mạch như thế lo lắng cái này gọi đồ thanh tu sĩ còn tưởng rằng hai người tuy rằng nhận thức thời gian không dài lại lý giải sâu đậm lại không nghĩ hai người vẫn chỉ là dừng lại tại liên hệ tính danh trên trình độ lập tức có chút ngạc nhiên sư huynh ngươi vừa rồi tổn hao không ít linh lực nhanh đi về nghỉ ngơi đi tầm mạch mạch gặp vân phi trần mặt có mỏi mệt nhịn không được thúc giục tốt vân phi trần gật đầu người vị bằng hữu kia ước chừng muốn ngày mai mới có thể tỉnh dậy ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi phòng ta thì ở cách vách đi ra ngoài chính là trong chốc lát ta liền trở về tất cả đi đến rực lâu người ngoài đều bị an bài ở tại khách viện đồ thanh tự nhiên cũng bị an bài ở nơi này mà tầm mạch mạch chính mình sân còn chưa có làm tốt tạm thời cũng chỉ có thể ở tại khách viện trong hai người vừa lúc cách vách vân phi trần cũng quả thật có chút mệt lập tức lại dặn dò vài câu sau liền đứng dậy ly khai vân phi trần sau khi rời khỏi tầm mạch mạch đem đồ thanh hôn mê khi rơi xuống huyền thiết đen kiếm cầm tới đặt ở đồ thanh tay có thể đụng tới địa phương sau đó đứng dậy đi ra cửa nàng vừa ly khai nguyên bản im lặng như gà nằm p h ẳ n g phất một khối thi thể người nào đó đột nhiên mờ to mắt sau đó dùng cánh tay chống giường vậy mà chậm rãi ngồi dậy ngô đồ thanh kêu lên một tiếng đau đớn thiếu chút nữa lật thuyền trong mương hắn vốn chỉ là tính toán tới t r ư ớ c thập phương lâu phụ cận sau đó lại nghĩ cái biện pháp cùng tầm mạch mạch liên hệ lại không nghĩ vừa đến thập phương thành liền gặp la lâu La lâu là La lâu lấy lại lấy liền đoan, chua kia chua sáu quả sáu vui, sáu quả quay đầu chua quả hắn thứ sáu phẩm người ái mộ chi nhất tính cách thù thứ sáu phẩm niềm vui, lại không nghĩ hắn kia thứ sáu phẩm cho mình. người năm vạn năm tiến đến niềm tế tất tìm một tế tế ái báo. mộ đem gốc đưa cực có đó La lâu k hắn ô n đành lòng trách cứ thứ thế phẩm, liền dẫn g đem trách thứ phẩm, lửa tế r sáu cứ người hắn, từ từ sau đó, mỗi lần thấy hắn đều hận không mỗi thấy thể từ từ giết sau đều đó, cùng h Hắn o sướng. c thứ sáu tế phẩm cùng một chỗ thời gian không quá nửa năm lại bị la lâu âm thầm làm khó bảy tám lần sau này thứ sáu tế phẩm phản bội hắn sau khi rời khỏi hai người liền lại chưa từng thấy qua hôm nay hai người tại thập phương thành ngoài ngẫu nhiên gặp được la lâu không nói lời gì liền công kích lại đây đồ thanh vốn cũng không là cái tính tình tốt lập tức liền cùng hắn đánh vào một chỗ hắn tuy rằng tu vi so la lâu kém hơn một chút nhưng là áo ma bộ tộc nguyên thần chi lực vô cùng cường đại hơn nữa tu vi của hắn kỳ thật sớm đã có thể tiến giai nguyên anh là bị chính hắn cố ý ngăn chặn thật muốn đánh đứng lên hắn cũng sẽ không chịu thiệt liền ở hắn dần dần chiếm thượng phong thời điểm tầm mạch mạch truyền tin phù vừa lúc bay tới Hắn đứng hình linh cơ khẽ độc nghĩ mình thể hội thuận thế hắn liền bán một sơ hở, nghĩ thụ cái tổn thương tốt thuận lý thành chương đi vào. Lại không nghĩ la lâu gần chết một cách thiếu chút nữa thật hủy hắn đan điền. Một năm không thể sử dụng linh lực kia ít nhất đứng mượn này liền bán tổn gần nữa đan điền. năm dụng trong này ở một năm. độc đi Vì lợi lâu. lý Lại la lâu lực cái kia cơ có cơ dược sơ một một Một một có tốt ít thể vào vào. ở ở ở sử đối với kết quả này đồ thanh vẫn là rất hài lòng Thần thức ngoài khoách ngoài đồ a quanh, vừa ra n muốn lý giải một chút hoàn cảnh chung mảnh phát hiện nào đó vừa mới ra ngoài người, bưng cái chậu nước g giải một mới chậu lý lại lại cái chút phát trở đó đ về.、Đồ、thanh giật mình, thật mình, vừa ấ t thân thể, ầm một chút lại ngủ trở về, đau hắn lại là một trận tay tốt. Kết, đồ thanh vả về, v phải chống còn cuống chân chăn cho hắn mình chạy luống lên đến ngủ rên, loạn lần nữa lại lại là làm kêu đau đó đe đồ ầm sau mới nằm xuống tầm mạch mạch vừa lúc đ ẩ y cửa đi đến trong tay nàng bưng cái chậu nước trong chậu nước có nhất phương vài khăn tầm mạch mạch đem c h ậ u nước để ở một bên trên bàn sau đó thấm ướt v h ả i khăn vắt khô đi đến trước giường cúi xuống muốn cho đồ thanh lau mặt vừa cúi đầu chống lại kia trương cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt mặt nạ tầm mạch mạch theo bản năng liền muốn vạch trần ngón tay rơi xuống đặt tại mặt nạ khe hở ở tầm mạch mạch bỗng lại dừng lại tính người tính tình kém như vậy nếu là biết ta thừa dịp ngươi hôn mê nhìn lén mặt của ngươi khẳng định sẽ thức chết a ngày hôm qua nói ta, ôn nhu, hôm nay nói ta tính tình kém Không thể vạch trần mặt nạ, muốn mặt lỗ a thanh ra lau dừa. u máu sạch sẽ mạch mạch nạ chỉ chút phiền hơn. phải đem vài khăn gấp nhỏ hơn khe hở ánh đồ đen đem đến đến rồi trên mặt tói Tầm một ít từ mặt nạ lộ ra trong khe hở từng chút lau dừa. Từ ánh mắt liền miệng, mũi, m lộ vài gấp i lau mũi ộ một Một t tầm ta chỗ mạch mạch còn còn đánh phen. nhân, hơn. Lỗ muốn nam mi m lông giá với dài so lớn như vậy trách không được mỗi lần tiếng hừ lạnh đều lớn như vậy môi như thế n g u y ễ n nói chuyện như vậy độc đồ thanh hắn có thể làm sao hắn là một cái ngày mai mới có thể tỉnh lại bệnh nặng bệnh nhân lao xong mặt tầm mạch mạch đem vài khăn vặn vặn lại bắt đầu cho đồ thanh lao tay đồ thanh nguyên thần tuy rằng xa cường đại qua la lâu nhưng là thân thể cường độ vẫn còn chỉ là một cái kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ chiến đấu thời điểm bàn tay hắn bị linh lực chấn nước ra vài đạo lỗ hồng máu đen giúp đỡ thổ sen lẫn trong bên trong nhìn xem nhìn thấy mà giật mình Nhưng những này tầm mạch mạch nhìn xem miệng vết thương khó chịu liền ra ngoài lấy một chậu thanh thủy nghĩ tốt xấu giúp hắn dọn dẹp một chút nàng bản thân cũng không phải cái hội hầu hạ người cầm vài khăn chỉ nghĩ đến đem miệng vết thương máu đen đều thanh lý sạch sẽ nhưng là lúc này máu đen cũng đã ngưng kết lau cũng không dễ dàng nàng mỗi lau một lần miệng vết thương liền muốn bị ấn xoa một lần mỗi ấn một lần liền muốn đau lần trước như vậy hay không sẽ rất đau a chờ lau xong một bàn tay tầm mạch mạch mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp người cuối cùng kịp phản ứng nhanh chóng dừng tay đồ thanh ám đào sư huynh nói ngày mai mới có thể tỉnh lại lúc này hẳn là không cảm giác đau đi nói cầm lấy một tay còn lại tầm mạch mạch thanh lý động tác càng thêm thô lỗ đồ thanh thanh lý xong tầm mạch mạch lại lấy một bình cầm máu sinh cơ thuốc bột đi ra theo đồ thanh vỡ ra miệng vết thương một chút xíu vẩy đi lên lập tức nhất cầu cảm giác mát mẻ cuốn tới nhường nhịn đau nhịn cơ hồ muốn chảy ra mồ hôi lạnh người nào đó cuối cùng có một lát thở dốc không vung đều ta thổi một chút tầm mạch mạch nhìn xem bị chính mình vung thành một đoàn thuốc bột cúi đầu lại gần nhẹ nhàng thổi một ngụm hô đồ thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhất ngứa ngón tay không tự giác rung động một chút tầm mạch mạch môi lúc này vốn là dán đồ thanh bàn tay chờ hắn đầu ngón tay khẽ động vừa lúc chạm đến tầm mạch mạch cánh môi trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy nhất khổ ấm áp mềm yếu từ đầu ngón tay thẳng đến đáy lòng toàn thân liền cùng bị xét đánh bình thường lập tức lại là run lên、Di. Tầm m ạ chương mạch một mạch khẽ di t ba mươi lăm sáng sớm hôm sau vân phi trần đến tìm tầm mạch mạch thuận tiện kiểm tra một chút đồ thanh khôi phục tình trạng khôi phục không sai phòng chừng buổi chiều liền có thể tỉnh lại vân phi trần nhìn chằm chằm đồ thanh hai con bị bao cùng cắt chi bình thường bàn tay cười hỏi đây là ngươi bao ân tầm mạch mạch gật đầu sư muội có dành thời điểm có thể cùng trong lâu tiểu dược đồng học một ít dầu gì cũng là chúng ta dược lâu đệ tử vân phi trần lời nói thấm thiên nói tầm mạch mạch trước là ngẩn ra rồi sau đó bị di ông mặt đỏ tai hồng tốt không đùa ngươi lăng kinh võ mang theo mấy cái đệ tử lại đây hôm nay muốn cho người kiến chỗ ở người đi qua nhìn một chút có cái gì muốn sửa không có lăng kinh võ là khí lầu đệ tử cũng là vân phi trần hôm qua dùng nhất viên đan d ư ợ c đ ổ i lấy giúp tầm mạch mạch kiến tạo nơi ở người hôm nay liền có thể xây xong sao tầm mạch mạch vui vẻ nói nửa ngày liền không sai biệt lắm vân phi trần nói ta đi nhìn xem tầm mạch mạch hưng phấn một chút liền xông ra ngoài vân phi trần vốn là lại đây thông chi nàng chuyện này lập tức cũng cùng nhau ly khai tầm mạch mạch cho mình tuyển địa phương có chút thiên láng giềng rực lâu phía bắc vách núi ngày khởi khi ngước mắt liền có thể nhìn đến tầm tầng, tầng lớp lớp vân hải lúc này vách núi bên cạnh đã đặt đầy rất nhiều kiến trúc dùng tài liệu mấy cái t r ú c cơ kỳ đệ tử đang cầm đo đạc công cụ chắc lượng cái gì đến có cái gì muốn sửa bây giờ nói xây xong sau ta nhưng là sẽ không làm lại một cái bộ mặt đen nhánh vạm vỡ thanh niên tu sĩ gặp tầm mạch mạch cùng vân phi trần đi tới lập tức nói người này liền là lăng kinh võ vân phi trần không nói chuyện quay đầu nhìn tầm mạch mạch tầm mạch mạch hiểu ý lập tức nói ra lăng sư huynh không có gì muốn sửa ngươi dựa theo bản vẽ đến là được rồi vậy được lăng kinh võ nhìn thoáng qua bản vẽ chỉ vào chủ phòng ngủ thượng cực đại cửa sổ hỏi người cửa sổ nhất định phải mở ra lớn như vậy cái này lớn nhỏ đều nhanh bắt kịp cửa ân liền mở ra lớn như vậy tầm mạch mạch nhìn thoáng qua chính mình riêng vi phu quân l i ê u cửa sổ quyết đoán gật đầu đi đi lăng kinh võ gặp tầm mạch mạch kiên trì liền cũng không hề nói cái gì cứ việc cái này cửa sổ kết cấu khiến hắn có chút khó chịu xác định không có khác vấn đề lăng kinh võ chào hỏi những người khác bắt đầu động thủ Tu sĩ l ự chờ lượng đại, động n đại, tác a nửa thừa ra n không ngày liền đem tầm mạch mạch bản vẽ thượng phòng ở, biến thành hiện còn dùng trong phòng h mạch mạch thực, thậm chí còn dùng dư thừa vật liệu, gỗ, giúp tầm mạch mạch tạo ra một ít trong phòng thiết thất. h gỗ, giúp quá liệu yếu nội đem tầm tầm một vật tạo ít c vẽ ở dư hết t h ầ y lộng hảo đã qua buổi t r ư a tầm mạch mạch còn không kịp tham quan chính mình tân gia liền nghe được khách viện tiểu đồng tử đến báo nói đồ thanh tình tầm mạch mạch bất chấp mặt khác vội vàng chạy về khách viện vừa vào cửa liền gặp đồ thanh chính ý đồ từ trên giường đứng lên người làm gì đâu chớ lộn xộn tầm mạch mạch đi qua đem người ấn trở về trên giường thật vất vả chịu đựng qua buổi t r ư a có thể quang minh chính đại rời giường người nào đó người thường thế kia còn chưa xong mà hào hào nằm nghỉ ngơi đứng lên làm gì tầm mạch mạch một trường chặt chẽ đặt tại đồ thanh ngực không cho hắn đứng lên nằm quá lâu không thoải mái bệnh nặng mới tỉnh đồ thanh thanh âm có chút suy yếu vậy cũng không được chờ tổn thương tốt mới có thể đứng lên tầm mạch mạch nói chờ tổn thương tốt kia không được một năm i nghe ngược lại k ô n cần.、Lúc、này, Vân trần đến, n g g Lúc Phi h đi được hai người đối thoại nói. Vị đạo người thương hai thoại, hiểu nói. này tổn Vị lời à ngày hành là nội phủ, chỉ cần không vận dụng linh hằng động ngược lại là không có ảnh hưởng、gì. Nghe lại phù, chỉ lực, có gì. l này bị tầm mạch mạch một bàn tay ấn xuống đi người nào đó dãy g ụ a lại ngồi dậy lúc này tầm mạch mạch không có ngăn cản chỉ là theo vân phi trần lời nói dặn dò ngươi ngày hôm qua tổn thương được nặng đan điền thiếu chút nữa bị phế sư huynh của ta phế đi tốt đại công phu mới giúp ngươi bảo vệ cái này thân tu vi nhưng là kế tiếp một năm trong thời gian ngươi không thể lại vận dụng linh lực những n à y đồ thanh tự nhiên là sớm biết rằng nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể giả bộ không biết an tĩnh sau khi nghe xong ân một tiếng sau đó hướng vân phi trần nói lời cảm tạ cám ơn người là của ta sư muội bằng hữu liền là chúng ta dược lâu bằng hữu không cần khách khí như thế vân phi trần cười hỏi chỉ là nói hữu hôm qua vì sao sẽ bỗng nhiên bị tập kích lại vừa lúc ở thập phương thành phụ cận đồ thành ánh mắt khẽ run lên tựa hồ không có nghe hiểu vân phi trần trong lời t i ề m tại hàm nghĩa ung dung trả lời ngày hôm trước huyền minh chân nhân cho ta nhất viên phá bụi đan ta tại kim đan hậu kỳ dừng lại hồi lâu không sai biệt lắm cũng đến đột phá thời điểm hai ngày trước ta tính toán đến thập phương thành mua sắm chuẩn bị một cái độ k i ế p trận pháp tốt thuận lợi đột phá đến nguyên anh kỳ lại không nghĩ còn chưa vào thành liền gặp ngày xưa c ầ u gia tu sĩ đang đột phá kim đan tiến giai nguyên anh thời điểm bên trong đan điền kim đan sẽ một lần nữa hóa làm linh khí ngưng kết thành nguyên anh phá bụi đan liền là giúp tu sĩ phá đan hóa anh đan dược có phá bụi đan tu sĩ ngưng kết nguyên anh liền sẽ nước chảy thành sông mà một khi hóa anh không có vấn đề còn dư lại chỉ cần khiêng qua tiến giai lôi kiếp liền được thập phương lâu trận lầu có phòng hộ lôi kiếp trận pháp rất nhiều tu sĩ đều sẽ lại đây lượng thân tạo ra một cái phòng hộ trận pháp tốt giúp chính mình chống đỡ lôi kiếp đồ thanh như thế giải thích nghe cũng là m ộ ư ơ i phần hợp lý vân phi trần lập tức cũng không hào tại nói cái gì khê có tiền bối đâu hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tầm mạch mạch hỏi hắn ngày hôm trước mới nhận thức một cái nữ tu cùng nhau ly khai đồ thanh thản nhiên nói tầm mạch mạch nghe khóe miệng liên tục trừ cùng mới nhận thức nữ tu đi thật đúng là trọng sắc khinh hữu vân phi trần gặp không có mình sự tình gì liền chuẩn bị rời đi sư muội dược lư còn có chút việc ta trước đi qua tốt sư huynh đi thong thả tầm mạch mạch nói vân phi trần gật gật đầu lại hướng đồ thanh nói ra đạo hữu thật tốt tĩnh dưỡng nói xong vân phi trần ly khai khách viện hắn đi sau tại đồ thanh kiên trì hạ tầm mạch mạch đỡ hắn từ phòng ra ngoài ở trong viện trong lương đình ngồi xuống ta khát đồ thanh khát một buổi sáng vẫn luôn nhịn đến bây giờ tỉnh lại mới có thể uống nước trong lương đình tự nhiên là không có nước trà tầm mạch mạch đứng dậy về trong phòng đem ấm trà cùng cái chén cùng nhau đem ra đổ một chén nước đưa cho đồ thanh đồ thanh không tiếp không phải khát sao tầm mạch mạch nghi hoặc đồ thanh nâng tay biểu hiện ra chính mình bao như là bị cắt chi hai tay m ư ờ i ngón tay triền nghiêm kín một cái đều r ũ i không ra đến nếu không phải chính hắn toàn bộ hành trình thanh tỉnh còn tưởng rằng chính mình ngày hôm qua trọng thương bị người chém xong trường đâu phóc mãnh nhìn đến bản thân kiệt tác tầm mạch mạch cũng nhịn không được bật cười vội vàng đưa tay đi g i ả i đồ thanh trên tay băng vải trên tay ngươi tổn thương hẳn là tốt không sai biệt lắm ta đây liền giúp ngươi cởi bỏ đồ thanh không có dãy rủa tùy ý tầm mạch mạch cởi bỏ c u ố n hắn s o n g trường băng vải cởi bỏ sau tầm mạch mạch không có lập tức buông ra đồ thanh tay ngược lại đem đồ thanh hai bàn tay kéo đến trước mắt nhìn chằm chằm mặt trên đã v ả i kết miệng vết thương nhìn một lát hài lòng ân một tiếng quả nhiên v ả i kết không lãng phí ta sinh cơ t á n đồ thanh không nói chuyện cũng không nhúc nhích ánh mắt không tự chủ được rơi vào tầm mạch mạch lại một lần nữa đến gần đầu ngón tay hắn phục cận trên môi mỏng nhìn nhìn ngón tay kìm lòng không đậu lại có chút t ư ờ n g động Tốt uống nước đồ i Tầm một mạch mạch một phen buông ra đ thanh tay thẳng thân. Đồ thanh Đồ dừng một chút trong mắt chợt lóe một vòng tiếc nuối tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong tiếp tục nhìn chằm chằm tầm mạch mạch nhìn làm sao tầm mạch mạch vẻ mặt nghi hoặc ta có thể ở lại chỗ này dưỡng thương sao đồ thanh ngay thẳng hỏi đương nhiên có thể tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi nói Ta vốn cảm ò ơn đồ thanh nói không khách khí tầm mạch mạch cười cười vừa lúc của chính ta sân hôm nay vừa mới xây xong bên trong có một phòng khách phòng buổi tối chúng ta cùng nhau chuyển qua n g ư ơ i ở ta chỗ đó nghĩ ở bao lâu đều có thể t a chỗ đó so sánh vắng vẻ dược lâu người cũng không thế nào đi qua người có thể chậm rãi dưỡng thương tốt một bên khác vân phi trần đi dược lưu thuận miệng hỏi canh chừng lò luyện đan dược đồng gần nhất trong lâu thiếu đan dược gì n g ũ hành tẩy tùy đan nhanh không có dược đường thúc s ụ p vài lần tiểu dược đồng trả lời dược đường là dược lâu trong phụ trách đối ngoại tiêu thụ đan dược ngành n g ũ hành tẩy tùy đan có thể gột r ừ a tu sĩ kinh mạch trong tạp chất đối trong cơ thể linh khí hỗn tạp tu sĩ nhất hữu dụng Khoảng thời gian trước vị diện chi gian diện môn trước ra, vị mở đi l ê n một số lớn huyền linh giới nguyền đệ t ử bên t r o cho n bọn họ linh lực cũng không bằng thiên linh giới tu sĩ tinh thuần cho nên cần đại lượng ngũ hành đan.、Lại、nói như g giới cơ của lực thể tu tẩy tùy tiếp tiểu họ Lại là đại sĩ sư m i linh mạch phạt có chữa cũng cần nhất viên. Tẩy tinh phạt tu vi lập tức liền, có thể khỏi, hẳn nhất tinh thể không nhỏ tinh Tẩy tùy tu tiến. viên. vi liền Đi là lập lấy 100 phần dược liệu đến vân phi trần đối dược đồng nói Ngũ hành tẩy tùy đan là ngũ phẩm đan dược luyện đứng lên cũng không 10 phần khó khăn, phẩm khó là tẩy tủy dược vân phi trần một hơi đem bộ thảo toàn hơi phần chừng 2 cái canh đi cái giờ đổ dược ước vào suy a dược dược dần dần ngưng lực bắt kết thành trần đầu đan u hình. Vân phi s nghĩ một lát từ túi càn khôn chung lấy ra một cái bạch ngọc cái chai đến thừa dịp ngũ hành t ẩ y tùy đan còn chưa hoàn toàn thành hình đem bạch ngọc trong bình đồ vật vẩy đi vào màu vàng bụi lập tức liền bị dược lực hấp dẫn hai người tương dung thành hình hoàn thành cuối cùng ngưng kết lập tức dược hương phóng lên cao có chim m n g b a y tới xoay quanh thật lâu không tiêu tan di vân phi trần kinh nghi một tiếng cái này cổ dược lực hẳn là thất phẩm đan dược mới có vân phi trần nâng tay gọi r a lô trong thành hình đan dược cầm trong tay tinh tế quan sát một lát cuối cùng xác định chính mình vừa mới luyện ra cái này một lò ngũ hành thầy tùy đan vậy mà trực tiếp thăng hai cái phẩm chất vân phi trần ngẩn ra ánh mắt m ạ n h hướng về tay trái mình cầm bạch ngọc cái c h a i ám đạo sư muội cho linh chất từ không phải là liền ở hắn muốn đi nghiệm chứng một chút thời điểm một cái tiểu dược đồng vội vã từ bên ngoài chạy vào đại sư huynh đường chủ nhường ngài đi một chuyến tàng thư lâu sư tôn tìm ta dược đường đường chủ chính là vân phi trần sư phó diệp hành chi vân phi trần chỉ phải đem nghiệm chứng linh chất từ sự tình tạm thời đặt xuống phân phó nói cái này l ô ngũ hành tẩy tùy đan trước không muốn lấy đi dược đường bán thất phẩm đan dược bán ngũ phẩm giá cả chẳng phải là thua thiệt là vân phi trần lúc này mới rời đi dược lô đi tàng thư lâu phương hướng đi tàng thư lâu thu thập dược lâu mấy vạn năm đến tất cả y dược điển tịch vì tìm kiếm chữa bệnh tầm mạch mạch linh mạch phương pháp huyền minh chân nhân cùng diệp hành chi mấy ngày nay đều tại tàng thư lâu trung cha tìm điển tịch vân phi trần suy đoán sư phó nay gọi hắn đi qua ước chừng là tìm được chữa bệnh sư mụi phương pháp Nghĩ như vậy, Vân、phi、Trần trong lòng có chút cao hứng, bước chân không khỏi vừa nhanh vài phần ước chừng một chén trà công phu, hắn liền đến tàng Phi chút khỏi phu, thư bước ước vậy, vừa vài lâu. một trà cao có sư t ổ sư tôn vân phi trần hướng một ngồi một đứng hai vị t r ư ở n g bối hành lễ huyền minh chân nhân nhìn thoáng qua vân phi trần hỏi mấy ngày nay mạch mạch tại dược lâu còn thói quen sư muội rất thích dược lâu thường nói nơi này cùng nàng tại huyền linh giới ra rất g i ố n g vân phi trần cung kính trả lời vậy ngươi cảm thấy mạch mạch như thế nào huyền minh t r â n nhân lại hỏi sư muội thiên t r â n khả ái tâm tính lương thiện thông qua mấy ngày nay ở chung cùng hắn tinh tế quan sát vân phi trần đối tầm mạch mạch ấn tượng vô cùng tốt thẳng thắn hào phóng hiểu đúng mực như thế xem ra ngươi rất thích nha đầu này vẫn luôn không nói chuyện diệp hành chi đột nhiên hỏi sư muội quả thật làm cho người ta thích vân phi trần mỉm cười nói kiên nhường ngươi cưới nàng ngươi liệu có nguyện ý Diệp hành chương ba mươi sáu sư tôn vì sao vân phi trần không hiểu như thế nào bỗng nhiên liền muốn cho hắn cưới sư muội hắn mặc dù đối với sư muội chiếu cố có thêm cũng cảm thấy nàng người không sai song này cũng không phải tình yêu nam nữ ngươi không nguyện ý diệp hành chi nhíu mày nếu là ta ngươi nhất định phải cưới nàng đâu hành chi không đợi vân phi trần trả lời huyền minh chân nhân trước lên tiếng ngăn lại diệp hành chi huyền minh chân nhân vẫn âm thầm quan sát vân phi trần phản ứng luôn luôn trầm ổ n khoan hậu thanh niên lúc này đã có chút sắc mặt trắng nhợt phi trần huyền minh chân nhân thở dài một tiếng lên tiếng gọi hắn sư tổ vân phi trần cung kính nhìn phía huyền minh chân nhân ban đầu khiếp sợ sau đó hắn lúc này đã có chút lạnh yên tĩnh sư tôn bỗng nhiên khiến hắn cưới sư muội ước chừng là cùng sư muội tổn thương có quan hệ n g ư ơ i không cần kinh hoàng nếu là ngươi không muốn sư tổ cũng không hội bức ngươi cũng sẽ không để cho sư phó của ngươi bức ngươi huyền minh chân nhân nói là cùng sư muội tổn thương có quan hệ sao vân phi trần hỏi không sai huyền minh chân nhân gặp vân phi trần đoán đi ra liền lập tức giải thích mấy ngày trước đây mạch mạch ngâm qua dược trì sau trong cơ thể linh mạch bị lần nữa kích hoạt lúc ấy ngươi hẳn là cũng phát hiện nàng linh mạch bên trong có mạnh phi thường kinh huyết sát ma khí điểm này vân phi trần quả thật cũng đã nhận ra mạch mạch linh mạch bị hủy thời điểm bất quá năm tuổi bản thân còn chưa có bắt đầu tu luyện thân thể không có linh lực che t r ở cho nên cái này c ổ huyết sát ma khí cơ hồ cùng nàng linh mạch dung vi liễu nhất thể nàng sở dĩ không thể tu luyện liền là cái này c ổ huyết sát ma khí cản trở nàng đối với linh lực hấp thu huyền minh chân nhân nói nhưng huyết sát ma khí cùng mạch mạch liên hệ thật sự quá sâu như là cưỡng ép khu trừ chỉ sợ đồng dạng sẽ hủy nàng linh mạch tầm mạch mạch lúc này trong cơ thể linh mạch giống như là một cái bị huyết sát ma khí ngăn chặn vòi nước như là không khô trừ cái này huyết sát ma khí dòng nước liền không thể thẳng đường nhưng nếu là bạo lực khô trừ vòi nước rất có khả năng cũng sẽ bởi vậy vỡ tan mà vòi nước một khi vỡ tan tầm mạch mạch linh mạch liền là triệt để phế đi liền chữa bệnh cơ hội cũng sẽ không có Ta và người sư p huyền ụ tải tàng thư các nghiên các c ứ m ấ ngày nếu trong loãng nửa ngũ thành thấy huyết y cảm có mạch mạch cơ có có chữa có đem một thể thể sát thể thể. khí pha khỏi h u minh t r â n nhân nói ngài là hy vọng ta cùng sư muội kết làm đạo lữ sau đó thông qua song tu đem sư muội trong cơ thể khí huyết sát dẫn đến vân phi trần đã hiểu sư tôn không chỉ là hy vọng hắn cưới sư muội còn cần hắn cùng sư muội ký kết cao nhất một cấp song tu khế ước Thiên kết khế ước kết thành Minh khế đạo ước ước ký sư o đạo n g thu n g như vậy hai vậy người thọ muội ệ n linh lực liền sẽ chia sẻ, chỉ có như vậy, hắn trong h chia chỉ thể lực mới có có sẽ sẻ, sư vậy, đem mụi cơ trong cơ thể huyết sát ma khí đối với trúc cơ kỳ nàng đến nói là thật lớn tổn hại nhưng là về điểm này huyết sát ma khí như là tiến vào nguyên anh kỳ tu vi trên người mình lại sẽ không tạo thành quá lớn hao t ổ n dùng loại phương pháp này huyền ắ n tối t i h ể có thể hóa giải hết sư mụi trong cơ hóa thể hết trong thể một h nửa giải mụi sư u ế đến t sát thời tôn cùng sư tổ sư sư ma điểm khí, cùng i l có có biện pháp có thể trị tốt sư minh Ta biết c h u y ệ này ngươi là có c ú t thua thiệt, nhưng là m ạ chân mạch lầm. Minh mạch có thể chữa cũng thể khỏi, nhưng cũng là không、lầm. Huyền nếu là là nhân nói mạch mạch nguyên bản linh căn vô cùng tốt là thủy hệ đơn linh căn nếu là có thể bình thường tu luyện ba trăm n năm sớm đã kết đan còn có nàng linh lực thân hòa độ cực cao khoảng thời gian trước vừa được thái sơ điệp nhận chủ Thái i sơ đ ệ phương tác dụng người xác dụng ngươi n ậ luận n luyện vẫn n biết đối với chế tu thuốc về vô sau là là g có Còn ư i nhiên ngươi, này nàng, tất nhiên sẽ cảm một một đời k ế pháp yêu quý ngươi. p ư ơ n g p h này chữa khỏi tỷ lệ là bao nhiêu vân phi trần hỏi ngũ thành huyền minh chân nhân cũng không có dấu g i ế m lợi hại đều phân tích cực kỳ rõ ràng cao h thành tỷ lệ không thành công, không lại yên tâm, như là không thể chữa o cho nên cũng ngũ công, ngươi yên cũng có tỷ tâm, là lệ lại nhất phẩm chất song tu khế ước là sinh mệnh cùng linh lực chia sẻ khế ước như là cuối cùng tầm mạch mạch không thể bị chữa khỏi khế ước một khi thành lập vân phi trần sẽ nhận đến thật lớn liên lụy thậm chí sẽ hủy tiên đồ đến thời điểm ta sẽ nhường mạch mạch đơn phương giải trừ khế ước nhường nàng một người gánh vác hạ tất cả thiên phạt song tu khế ước chia làm hai loại một loại là phổ thông khế ước cũng là đại đa số người chọn dùng khế ước chỉ cần cử hành một cái nghi thức đơn giản hai người tại thiên đạo chứng kiến hạ kết làm đạo lữ liền được loại này khế ước c h ó i b ụ n g ít như là nào ngày hai người muốn tách ra chỉ cần đồng thời lại cử hành một cái nghi thức giọt một giọt tinh huyết liền có thể hòa bình tách ra như là nhất phương muốn cưỡng chế cởi bỏ kia liền muốn chiết t ổ n tự thân ba thành tu vi làm đại giới loại này chết t ổ n là đảo ngược tu vi tổn hại tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục nhưng là một loại khác song tu khế ước cũng chính là diệp hành chi hy vọng vân phi trần cùng tầm mạch m ạ c h ký kết song tu khế ước loại này khế ước càng thêm khắc nghiệt cực ít có người sử dụng loại này khế ước nhất định phải lấy tự thân tâm huyết vì dẫn khế ước thành lập sau hai người thọ mệnh cùng linh lực chia sẻ thậm chí có thể thay đối phương chia sẻ đau xót như là một bên chết vong bên kia tất thụ bị thương nặng tu vi thấp thậm chí sẽ tại chỗ cùng chết đi loại này khế ước một khi giải trừ vô luận là song phương tự nguyện hoặc là nhất phương cố ý đều cần trả giá to lớn đại giới thừa nhận thiên phạt đặc biệt nhất phương cố ý giải trừ chưa từng có người nào có thể ở thiên phạt hạ sống sót nói cách khác một khi chị không hết vì lý giải ngoại trừ đoạn này khế ước tầm mạch mạch nhất định phải trả giá sinh mạng đại giới sư muội đồng ý không vân phi trần hỏi nàng có cái gì lại bất đồng ý diệp hành chi nói thẳng nàng cái này tổn thương như là không thể chữa khỏi tiếp qua hai trăm năm cũng là cái chết cùng người ký kết khế ước ít nhất còn có ngũ thành tỷ lệ có thể chỉ càng người bình thường đều biết nên như thế nào t u y ể n chuyện này chỉ cần ngươi đồng ý liền được đương nhiên chuyện này ngươi cũng không cần miễn cưỡng huyền minh chân nhân bổ sung thêm chúng ta t u y ể n ngươi cũng chỉ là cảm thấy hai người các ngươi hiểu rõ tâm tính cũng không tệ thành đạo lữ cũng tất sẽ không trở thành oán lữ nhưng nếu ngươi là không đồng ý chúng ta cũng có thể đối ngoại treo giải thưởng luôn sẽ có một hai nguyện ý sư tổ sư tôn đệ tử cần suy xét một chút vân phi trần trầm mặc một lát trả lời đi thôi huyền minh chân nhân phất phất tay hắn biết loại chuyện này tất nhiên là không thể lập tức làm ra quyết định vân phi trần hành lễ quay người rời đi tàng thư lâu Hắn hành vừa đi, dịp câm h chút bất mãn đối huyền minh h i liền đối mãn có c bất n nhân nói tôn, ra, sư l à gì nghĩ chẳng khiến khiến hắn hắn hắn cưới hắn chẳng lẽ còn trở ta về suy lẽ d á miệng phản kháng. Cầm m huyền minh chân nhân sắc mặt xanh mét n g ư ơ i cho rằng phi trần là ngươi ngươi thích tầm ca phi trần lại không thích mạch mạch năm đó cho ngươi đi đuổi theo ngươi không dám nay bức bách đồ đệ mình làm gì nếu là ta năm đó diệp hành chi đầy mặt ảo não sắc như thế nào ngươi là đang trách vi sư năm đó không giống ngươi buộc phi trần đồng dạng buộc ngươi đi cưới tầm ca Đệ được. đem điểm, đem diệp tiện diện tử Ta biết tiểu tâm trước thành thân chút tôn ta tại một thời không không khỏi, hành chi xin lỗi. Ta nếu là biết nàng sẽ thiện nghi huyền linh Huyền minh chân nhân cũng có chút hối hận. Sư tôn ta muốn đem mạch mạch chữa nhưng hạ chi hạ môn xin nếu nàng còn xuống còn bằng ngươi cũng muốn nàng lần mang giới giới dám, các ma, mở mụi lỗi. bối rơi là lúc buộc có ra sẽ Sư sư về. vị nếu là có thể diệp hành chỉ ước gì chính mình tự mình hạ giới nhưng hắn nay thu vi sớm đã vượt qua nguyên anh kỳ mà nếu như nói còn có ai có thể trợ giúp tầm ca vượt qua tâm ma phi thăng trở về liền chỉ có tầm mạch mạch vân phi trần gia tàng thư lâu liền trở về chỗ ở của mình hắn đứng ở trong rừng trúc nghe từng cơn gió nhẹ thổi qua lá trúc thanh âm trong lúc nhất thời có chút thất thần sư huynh bỗng nhiên một tiếng trong trèo kêu gọi từ phía sau lưng truyền đến vân phi trần xoay người liền nhìn đến tầm mạch mạch cầm trong tay một thứ chính vui thích đi hắn bên này chạy tới sương muội vân phi trần thu thập xong cảm xúc lộ ra một vòng cười nhạt cho ta làm điểm tâm tầm mạch mạch chạy tới đem mình trong tay bưng cái đĩa đưa tới vân phi trần trong tay bạch khay ngọc trung đặt mấy khối lóng lánh trong suốt bánh hoa điểm tâm tản ra nhà nhạt thanh hương thậm chí còn có chút nóng ý hiển nhiên là vừa làm tốt không bao lâu tại h ậ t t cảm này dược trong lâu biết nàng vừa mới xây xong phòng ở cần mấy thứ này cũng chỉ có vân phi trần vừa lúc đồ thanh nói hắn đói bụng muốn ăn đồ vật tầm mạch mạch liền làm nhiều một ít điểm tâm cho vân phi trần đưa tới đều là tiểu dược đồng mua sắm chuẩn bị ta cũng liền phân phó một tiếng vân phi trần nói vậy cũng vẫn là muốn cảm ơn sư huynh tầm mạch mạch nói đúng rồi ta nghe sư tổ nói sư muội được thái sơ điệp vân phi trần hỏi ân tại hương an thành được tầm mạch mạch cũng không gạt khó trách ngươi cho ta linh chất từ hiệu quả như vậy tốt sớm biết rằng liền không lãng phí ở ngũ phẩm đan dược thượng lúc này cũng không cần đi đo thử thái sơ điệp chủ nhân thu thập được linh chất tử hiệu quả nhất định là tốt nhất sư huynh còn muốn sao ta chỗ này còn có hơn m ộ ư ơ i bình đều cho ngươi tầm mạch mạch phóng khoáng nói không cần sư muội linh chất tử hiệu quả cùng phổ thông linh chất tử không giống với rất là khó được chính ngươi thật tốt thu đi vân phi trần lắc đầu cái này có cái gì chờ sang năm thiên linh hoa mở ta lại đi thu thập chính là nói tầm mạch mạch đem còn dư lại linh chất tử một tia ý thức đem ra toàn chất đống ở vân phi trần trong ngực vân phi trần cầm trong tay cái đĩa trong lúc nhất thời không thể né tránh bất đắc dĩ nói không cần ta không dùng được như thế nhiều tuyệt phẩm linh chất tử đều là dùng tại cao phẩm bậc đan dược thượng lấy hắn nay thuật chế thuốc còn dùng không hơn vậy thì làm ta đưa cho dược lâu ta ở trong này lại ăn lại uống lại chữa bệnh dù sao cũng phải có điểm cống hiến tầm mạch mạch trong lòng biết chính mình điểm ấy đồ vật phòng t r ừ n g đều đến không tiến lên vài ngày nàng ngâm kia trì thuốc nước nhưng là trước mắt nàng chỉ có những thứ này đúng rồi sư tổ cùng sư bá đâu ta đều tốt vài ngày rỗi nhìn thấy bọn họ tầm mạch mạch thuận miệng hỏi bọn họ đang thương lượng cho ngươi t r ị thương biện pháp vân phi trần nói kia thương lượng ra biện pháp sao tầm mạch mạch thật cẩn thận hỏi vân phi trần dừng một chút chống lại nữ hài tràn đầy chờ mong ánh mắt nói ra đã có mặt mày Thật sự, tầm mắt đột nhất mạch mạch ánh mắt đột nhiên sự lượng, vách núi tiểu ốc tầm mạch mạch chỗ ở đồ thanh chính một bàn điểm tâm ngồi ở vách núi bên cạnh vừa ăn bên cạnh thiếu nhìn vân hải dược trì trong dược phi thường quý giá coi như là lấy dược lâu linh dược dự trữ tầm mạch mạch một tháng nhiều lắm có thể ngâm lần trước chờ nàng lại ngâm hai lần trước linh mạch trung huyết sát ma khí cũng sẽ bị toàn bộ kích phát đi ra đến thời điểm hắn liền có thể tay xử lý Đồ đến đồ đó đối đồ được rồi, thanh tiền tầm một trận thanh trước mặt, thanh thương thế của ta được cứu rồi. tầm mạch mạch như hướng phía phương mạch mạch hương phấn sau ra sao, của dường ngây ngô nói, nói. bối, gió cười. quái về Làm cạo sức cứu kỳ vừa mới sư huynh nói với ta sư đ ổ đã nghĩ đến biện pháp trị liệu rất nhanh thương thế của ta liền có thể trị tốt huyền minh chân nhân có biện pháp k h u trừ bên trong cơ thể ngươi huyết sát ma khí đồ thanh theo bản năng hỏi đối tầm mạch mạch đại lực gật đầu vậy lúc nào thì có thể chữa khỏi như là so với hắn phương pháp tốt hắn liền không nhúng tay vào nhường dược lâu đến xử lý ta còn không biết bất quá sư huynh nói đã có mặt mày hẳn là nhanh a tầm mạch mạch nói người cái này đều còn chưa xác định liền hưng phấn thành như vậy đồ thanh không biết nói gì xem nàng kia cao hứng kình còn tưởng rằng lập tức liền có thể chữa khỏi người không hiểu ta trước kia còn vẫn cho là chính mình chị không hết đâu hiện tại có manh mối cũng đã là thiên đại tin tức tốt tầm mạch mạch nói chờ ta chị hảo tổn thương ta nhất định phải tại hạ một lần vị diện chi môn thời điểm hồi huyền linh giới lại cùng mẫu thân cùng nhau phi thăng trở về chờ người tu luyện tới nguyên anh kỳ người mẫu thân hẳn là sớm phi thăng a đồ thanh nói nếu là như vậy liền tốt rồi vừa nhắc tới tầm ca tầm mạch mạch hưng ơ phấn liền đi quá nửa nàng khoanh chân tại đồ thanh bên cạnh ngồi xuống có chút cô đơn nói như thế nào người mẫu thân tu luyện ra vấn đề đồ thanh nghi hoặc có thể hạ giới lịch luyện đệ tử tư chất đều cực kỳ không sai không về phần phi thăng không được a ta nương tu luyện ra đường rẽ rơi xuống tâm ma tầm mạch mạch nói Thế gian này nếu là có một loại dược có thể tiêu trừ nếu gian loại này là có dược có rất nhiều thời điểm tầm mạch mạch cũng có thể cảm giác được mẫu thân hối hận mẫu thân trong lòng kỳ thật biết nàng không nên cùng cổ ngọc thành như thế tiêu hao dần tiếp tục như vậy đối với người nào cũng không tốt nhưng là mỗi lần nàng chỉ cần nghĩ như vậy tâm ma liền sẽ đi ra nàng liền khống chế không được nói đến cùng vẫn không thể nào nghĩ thông s u ố t buông xuống người nói nếu là mẫu thân biết thương thế của ta bị chị hảo chờ nhìn đến ta có thể hay không vừa cao hứng lập tức đã nghĩ thông s u ố t đâu tầm mạch mạch n g ù quáng lạc quan nói người nương tính cách cùng n g ư ờ i giống sao đồ thanh hỏi không giống tầm mạch mạch lắc đầu khó trách khó trách cái gì tầm mạch mạch hỏi Khó không khỏi trách người mẫu thân có tâm ma. Nếu là tầm mạch mạch mẫu thân cũng là nàng như vậy, tính cách phòng hay chữa thương có có. tâm tầm trừng tâm trước tổn cũng cũng người Nếu nàng liên Người mẫu ma. mẫu ma là là là vậy sẽ đồ i muốn những thứ này đều quá những này thứ đ xa.、Đồ、thanh đem trong đĩa cuối cùng một khối điểm tâm ăn xong cảm thấy trong cơ thể linh lực khôi phục không ít lập tức không chút do dự yêu cầu nói cái này mỗi ngày cho ta làm một bàn mỗi ngày tầm mạch mạch n g ẩ n ra như thế nào không được ngươi không phải nói chỉ cần ta muốn ăn liền sẽ cho ta làm sao đồ thanh hỏi ta đó là khách khí không nghĩ đến ngươi như thế không khách khí à lời này đúng là nàng nói nhưng nàng lúc nói lời này cũng không nghĩ đến đồ thanh hội mỗi ngày nhường nàng làm a lời ngươi từng nói ta đều sẽ cho là thật đồ thanh chăm chú nhìn tầm mạch mạch trầm giọng nói như là làm không được liền không muốn nói ta ta làm ta làm không phải một bàn điểm tâm nha Tầm m ạ chương m ạ ba mươi bảy đồ thanh chẳng những mỗi ngày muốn một phần điểm tâm hơn nữa còn phải là linh thực làm được điểm tâm tầm mạch mạch túi càn khôn trong linh thực cũng là có một chút đều là trước đây nàng tại xích ninh phong chính mình loại nhưng là lại nhiều cũng không chịu nổi đồ thanh như thế một ngày ba bữa dùng Rời vào đường cùng, nàng đành phải lấy tiểu dược đồng xuống núi đi chọn mua, đồng thời chính mình cũng tìm chút hạt sống tại phòng ở chung quanh loại lên. tiền bối, hỗ trợ lật dưới, tầm mạch mạch đem nào đó chứ ăn ra chính là ngủ còn lại thời gian liền ngần người người kéo đến chính mình vừa phân chia linh trong ruộng. làm gì, đồ thanh khó hiểu, loại điểm linh thực, tầm mạch mạch nói, ta hiện tại không thể vận dụng linh lực, nếu có thể vận dụng linh lực xới đất một cái pháp thuật liền làm xong. dùng cái cuốc đi. nói tầm mạch mạch đem thư thiểu dược đồng chỗ đó mượn đến cái cuốc đưa qua đồ thanh khóe miệng giật giật không có tiếp nơi này linh thực đều là cho ngươi làm điểm tâm dùng tầm mạch mạch nói ta có thể hoa linh thạch mua đồ thanh nói vậy làm sao có thể đồng dạng đâu chính mình trồng ra linh thực hương vị đặc biệt tốt nói tầm mạch mạch cũng mặc kệ đồ thanh có nguyện ý hay không trực tiếp đem cái cuốc nhét vào trong tay hắn người trước xới đất ta đi đem mới ra nổi điểm tâm cho sư huynh đưa một phần nghe được sư huynh hai chữ đồ thanh mày trượt cau người đối với người cái này sư huynh rất tốt a mỗi ngày cho hắn đưa ăn có phải hay không thích người ta người nói bừa cái gì đâu ta nhưng là có đạo lưỡng người ta cùng ta phô quân tình cảm người khác không biết ngươi còn không biết sao tầm mạch mạch tức giận nói lại nói ta cũng không có mỗi ngày đưa a chỉ có làm mới điểm tâm mới đưa một chút cho sư huynh nếm thử còn không phải người nào đó kén ăn thường thường liền nói muốn đổi khẩu vị n g ư ơ i này đạo lữ cũng liền ở hương an thành thời điểm nghe ngươi lại n h ả y nhắc qua vài lần tới chỗ này sau ngươi miệng được tất cả đều là ngươi vân sư huynh đồ thanh hừ lạnh nói ta không phải là thuận tay đưa một phần điểm tâm đi qua sao ấn ngươi lời này ta cái này điểm tâm vẫn là chiếu yêu cầu của ngươi làm đâu ngươi tại sao không nói ta đối với ngươi so đối ta phô quân đều tốt tầm mạch mạch nói ta phô quân đều không nói gì đâu ngươi lời nói thật nhiều đồ thanh Nhanh chóng sới đất trở vân ề liền ta thực loại thưởng. Nói xong, tầm trang t linh loại Nói hồi điểm xong phòng đem mạch mạch hồi phòng bếp m ly khai. h mạch mạch rời đi bóng lưng, đồ thanh hầm hử nhất ì n bóng lưng, xuống. Vân tầm cái quốc rời đi đi đồ đào phi trần h à n g ngày phi thường quy luật không phải tại chỗ ở nghỉ ngơi là ở dược lư chế thuốc tầm mạch mạch bình thường đều là đi vân phi trần chỗ ở tìm hắn nếu là người không ở liền đem điểm tâm giao cho tiểu dược đồng hiếm khi sẽ đi dược lư quấy dày hắn chế thuốc ngày này tầm mạch mạch đến xảo vân phi trần còn chưa rời đi sư huynh sư muội vân phi trần đưa mắt nhìn tầm mạch mạch thấy nàng lại mang theo một cái hộp đồ ăn lại đây nghĩ chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này thu được những kia điểm tâm trong mắt l ó é lên một vòng vẻ phức tạp sư muội như thế lấy lòng hắn nghĩ đến là đã biết đến rồi xong tu chuyện đây là ta mới làm hổ phách bánh ngọt tầm mạch mạch đem hộp đồ ăn đưa qua vân phi trần tiếp nhận hộp đồ ăn cảm ơn vậy không làm phiền sư huynh ta đi về trước đến thời điểm nàng gặp vân phi trần t ự hồ đang muốn đi ra ngoài lúc này cũng không có nhiều quấy dày đồ vật buông xuống liền chính mình trở về T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Trần nhìn thoáng qua trong tay hộp đồ ăn, thở dài, tiện tay đặt một trên thôi, tôn tôn, trước chết tại qua điều cứu nếu Phi dài Vân nhìn ăn, bên bàn chính mình mệnh vốn không năm hắn cũng Vân có Cốc. về, hộp đá. đồ đã ở Mà là là sư sư lại nói sư muội đơn thuần lương thiện đối với chính mình cũng rất đề bụng có lẽ tương lai bọn họ cùng nhau cũng có thể qua không sai làm quyết định vân phi trần liền không do dự nữa đứng dậy trực tiếp đi sư tôn diệp hành chi chỗ ở phi trần ngươi thật sự quyết định huyền minh chân nhân nghe được vân phi trần quyết định nhiều lần xác nhận nói vừa rồi diệp hành chi mang theo vân phi trần đến tàng thư lâu tìm hắn gặp mặt liền nói vân phi trần đồng ý nhưng huyền minh t r â n nhân tổng sợ là đệ tử diệp hành chi bức bách nhịn không được lại xác nhận nói sư tổ ta quyết định ta nguyện ý giúp sư muội t r ị thương vân phi trần cung kính trả lời trong thanh âm nhất phái thản nhiên tốt huyền minh t r â n nhân cam đoan nói người yên tâm ta định sẽ không để cho mạch mạch liên lụy ngươi trong chốc lát nàng lại đây ta sẽ nhường nàng lập xuống huyết thể một khi linh mạch không thể chữa trị nàng liền sẽ lập tức giải trừ khế ước vân phi trần không nói gì từ hắn đáp ứng giúp tầm mạch mạch chữa bệnh bắt đầu những n à y liền đã không còn là hắn trong phạm vi suy xét chuyện hắn làm như vậy chỉ là vì trả sư tôn đối với hắn giáo dưỡng tri ân mà thôi coi như cuối cùng tầm mạch mạch không nguyện ý giải trừ khế ước hắn cũng đã có tâm lý chuẩn bị huyền minh chân nhân xử người đi gọi đến tầm mạch mạch không quá nửa khắc chung tầm mạch mạch liền bị hô lại đây sư tổ sư bá sư huynh tầm mạch mạch từng cái hành lễ sau đó an tĩnh đứng ở một bên mạch mạch chúng ta tìm ngươi đến là vì chữa bệnh ngươi linh mạch phương pháp đã xác định huyền minh chân nhân nói tầm mạch mạch ánh mắt mãnh nhất lượng trên mặt là không giấu được vẻ mừng rỡ rốt cục muốn bắt đầu chữa bệnh sao nhưng là tại cho ngươi chữa bệnh trước ngươi trước hết lập xuống huyết thể huyền minh t r â n nhân giọng điệu đột nhiên thay đổi nghiêm túc huyết thể tầm mạch mạch một trận ngạc nhiên c h ị bệnh vì sao muốn lập huyết thể vì sao tầm mạch mạch nhịn không được hỏi lên phi trần vì cho ngươi t r ị thương hy sinh thật lớn ta tất yếu phải ngươi cam đoan sẽ không liên lụy với hắn huyền minh t r â n nhân nói tầm mạch mạch lập tức càng nghi ngờ ta t r ị thương vì cái gì sẽ liên lụy sư huynh vân phi trần ngẩn ra không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút tầm mạch mạch muốn trị tốt thương thế của ngươi trước hết có một người cùng ngươi ký kết xong t u khế ước giúp ngươi dẫn đường ra linh mạch trung huyết sát ma khí nhưng cho dù như vậy chữa khỏi tỷ lệ cũng chỉ có ngũ thành cho nên ta tất yếu phải ngươi cam đoan một khi thương thế của ngươi không thể bị chữa khỏi ngươi nhất định phải đơn phương giải trừ xong t u khế ước không thể ảnh hưởng phi trần huyền minh chân nhân nói tầm mạch mạch dương miệng trực tiếp sững sờ đương trường có ý t ứ gì chữa bệnh trước, trước hết ký kết xong t u khế ước sau đó cùng sư huynh Các người là nói, muốn là tầm mạch mạch xác nhận nói không sai các ngươi ký kết xong tu khế ước là cao nhất cấp bậc phi trần vì ngươi bốc lên thật lớn phiêu lưu cho nên ta muốn ngươi cam đoan nếu cuối cùng vạn nhất trị không hết ngươi không thể liên lụy phi trần nhất định phải đơn phương giải trừ khế ước gánh vác thiên phạt huyền minh chân nhân nói tầm mạch mạch nghe càng bối rối nàng không thể tin nhìn phía đứng ở chính mình bên cạnh vân phi trần cơ hồ là thốt r a sư huynh loại chuyện này ngươi đều có thể đáp ứng vân phi trần dừng một chút nhưng vẫn là hướng tầm mạch mạch nhẹ gật đầu sư tổ không khác biện pháp sao chỉ có thể như thế cho ta trị thương tầm mạch mạch quay đầu lại hỏi huyền minh chân nhân đây là trước mắt biện pháp duy nhất huyền minh chân nhân nói nếu là có biện pháp khác ta cũng sẽ không như thế tầm mạch mạch cúi đầu trầm ngâm một lát trả lời ta đây không c h ỉ cái gì huyền minh chân nhân diệp hành chi cùng với vân phi trần tất cả đều không thể tin nhìn phía tầm mạch mạch vì sao diệp hành chi hỏi bởi vì ta có đạo lữ không thể cùng sư huynh ký kết xong tu khế ước tầm mạch mạch nói người có đạo lữ huyền minh chân nhân cùng diệp hành chi liếc nhau hỏi tiếp kia hắn người đâu khiến hắn lại đây phối hợp ngươi trị liệu hắn tại huyền linh giới còn chưa có phi thăng đi lên tầm mạch mạch nói vậy ngươi mạch mạch mạch mạch cái này đạo lữ trong vòng một năm có thể xuất hiện tại dược lâu huyền minh Trân Nhân hỏi, nếu hỏi, là chân ó t ể thể, liền là liền là, lẽ khiến hắn tới ngươi nói, ngươi Phi Phi ủi ngươi? Huyền hắn bệnh. Như là không thể, liền ấn hôm nay cùng Trần song Ngoà nhưng như nào chẳng Trần còn Minh kép, khuất cho chữa hôm phát hạ huyết thể thế tu. t r nhân cả giận nói hắn hiển nhiên là không tin tầm mạch m ạ c h có đạo lữ cách nói coi như thật sự có một cái c h ú t cơ kỳ tu sĩ lại là tại huyền linh giới có thể tìm cái tu vi rất cao đạo lữ nếu tu vi không đến nguyên anh kỳ cho dù là đến cũng không biện pháp cho tầm mạch mạch chữa bệnh trừ phi hắn trong vòng một năm có thể phi thăng đi lên tầm mạch mạch nhìn thoáng qua vân phi trần trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nói vân phi trần không xứng với nàng chính nàng đều t r ộ t giả cứ quyết định như vậy huyền minh t r â n nhân nói một năm nay người mỗi tháng đi dược trì một chuyến tầm mạch mạch trong cơ thể huyết sát ma khí tất yếu phải dược trì dược lực liên tục kích phát tầm mạch mạch cũng không có tiếp tục phản bác nàng theo vân phi trần cùng nhau ly khai tàng thư lâu hai người đứng ở lầu ngoài trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau tất cả đều là xấu hổ ta đưa ngươi trở về đi vân phi trần dẫn đầu mở miệng phá vỡ xấu hổ không cần chính ta trở về liền tốt tầm mạch mạch vội vàng cự tuyệt thậm chí còn lui về phía sau vài bước kéo ra giữa hai người khoảng cách đây là đăng t ị hiềm vân phi trần bật cười nếu ngươi là thực sự có đạo lữ ta định sẽ không đánh ngươi chủ ý sư huynh thật sự tại đánh ta chủ ý mà không phải bởi vì sư tổ cùng sư bá hy vọng ngươi cho ta trị thương tầm mạch mạch hỏi ngược lại vân phi trần nụ cười trên mặt nhạt đi hắn nhìn phía tầm mạch mạch chân thành nói ta nếu đáp ứng liền là thật tâm ngươi không cần có lo lắng ta biết thật cảm tạ sư huynh ta đi về trước tầm mạch mạch cũng không nhiều nói hướng vân phi trần gật gật đầu cứ như trốn chạy vân phi trần đứng ở tại chỗ nhìn tầm mạch mạch rời đi bóng lưng sâu thẳm trong trái tim chỉ còn lại kia lau không cam lòng đột nhiên biến mất đồ thanh lật xong đang tại trong viện nghỉ ngơi gặp tầm mạch mạch vô cùng cao hứng ra ngoài lại đen bộ mặt trở về lập tức có chút tò mò làm sao vừa rồi ra ngoài không phải còn thật cao hứng nha đồ thanh lại gần hỏi tầm mạch mạch nhìn hắn một thoáng hỏi ngươi có thể liên lạc với khê c ố c tiền bối sao làm gì đồ thanh ngẩn ra tầm mạch mạch tìm khê gốc làm cái gì dược lâu không thể đợi ta phải đuổi chặt chạy tầm mạch mạch nói đồ thanh càng nghi ngờ ngươi không phải nói huyền minh chân nhân đối với ngươi không sai sao làm gì muốn chạy chính là đối ta q u á tốt a nhưng ta không thể ở lại chỗ này hại nhân a phải mau đi tầm mạch mạch hận không thể hiện tại liền vọt vào trong phòng thu thập hành lý hại nhân người yếu hại ai v â n sư huynh ta nếu là sẽ huynh nếu này nơi n ta là ở g ố c vân s ư huynh sẽ bị ta l i ê n l ụ y chết.、Tầm、mạch mạch Tầm nói hảo hảo người ó nói i n rõ r à đồ thanh nhíu mày. tầm hít một nhíu mạch mạch hít sâu một hơi, h gắng n sâu mày, cố n chính mình tỉnh g táo l ạ sư a vừa u đó đem đi mới mình rồi chính h tàng t lâu, lời chân nhân huyền minh nói nàng nói với tổ vì trị bệnh cho ngươi lại nhường vân phi trần cùng ngươi ký kết xong thu khế ước đồ thanh cũng bị khiếp sợ đến Không sai, quả tầm mạch mạch càng nghĩ càng không thích hợp người nói sư tổ ta có phải hay không đầu óc có bệnh theo ta như thế một cái vừa xuất hiện đồ tôn nếu đem vân sư huynh tốt như vậy người đáp chữa bệnh cho ta nhà ngươi vân sư huynh đều đáp ứng có lẽ hắn cũng thích ngươi đâu đồ thanh trầm giọng nói như thế nào có thể tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi p h ủ định nói ta đoán từ hắn lần trước nói cho ta biết ta phương án trị liệu có manh mối sau hắn hẳn là liền biết chuyện này nhưng là bọn họ vẫn luôn không nói với ta vì sao nhất định là bởi gì mấy ngày qua vân sư huynh vẫn đang suy xét đang suy xét đại biểu cái gì đại biểu hắn cũng là bị buộc ta liền nói mấy ngày nay vân sư huynh xem ta ánh mắt có cái gì đó không đúng nguyên lai là vì cái này đồ thanh buông mi hỏi như là vân phi trần thật sự thích ngươi đâu như thế nào có thể coi như là cũng không được tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi trả lời đồ thanh ánh mắt hơi tế coi như người ta nguyện ý ta cũng không thể hại nhân ra a ngũ thành nắm chắc cũng không phải nhất định có thể chị tốt tầm mạch mạch nói hơi tế ánh mắt nheo lại người nào đó âm chầm nói như là nhất định có thể chị tốt ngươi có phải hay không liền đồng ý tầm mạch mạch trầm mặc một lát tựa hồ đang suy xét ngươi có phải hay không quên mất bản thân ngươi là có phu quân người đồ thanh trong thanh âm lộ ra vài phần nguy hiểm đối vì ta phu quân ta cũng không thể gả cho người khác tầm mạch mạch bận bịu không ngừng gật đầu đồ thanh đột nhiên cảm giác được người nào đó tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn hô hắn phu quân nhưng thật trong lòng cũng không có đương hồi sự chương ba mươi tám đêm khuya một đoàn xương đen từ vách núi tiểu ốc khách phòng bay ra mục đích rõ ràng đi sau nhà vách núi bay đi huyền nhai biên thượng một cái phấn thân ảnh màu trắng đang im lặng ngồi hai tay toàn ôm lấy hai đầu gối dựa lưng vào một khối nhô ra cục đá chính ngắm nhìn phương xa đồ thanh lặng yên không một tiếng động đi đến tầm mạch mạch phía sau thình lình lên tiếng đang nhìn cái gì Phu u q â nàng tầm trong tại theo một lát một giọt trong suốt nước mắt liền theo đầu mạch mạch má ngạc con chấp nước nhiên lánh nhận kinh hãi hai ứng người quang đến bản năng liền xuống. n rơi quay sau đỏ lệ lấp đây là đang khóc tầm mạch mạch hiển nhiên không nghĩ đến nhà mình phu quân sẽ xuất hiện vào lúc này có chút chật vật xoa xoa nước mắt trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái cười đến ngươi đến rồi khóc cái gì đồ thanh thự dương táo bạo đứng lên không có việc gì ta chính là có chút thương tâm tầm mạch mạch nhỏ giọng nói thương tâm cái gì chẳng lẽ là hối hận cự tuyệt vân phi trần tầm mạch mạch trần chưa nói ta tổn thương chị không hết người lần trước không phải còn nói có thể chị như thế nào bỗng nhiên liền chị không hết đồ thanh còn nhớ rõ mình lúc này thân phận c h ỉ có thể ra vẻ không biết hôm nay sư tổ tìm ta nói thương thế của ta chị không hết tầm mạch mạch nói trước cũng chỉ là nói có khả năng chữa khỏi cũng chưa nói nhất định có thể chị đồ thanh ngẩn ra có chút không rõ tầm mạch mạch vì sao muốn gạt hắn Kỳ thật còn người vốn cũng không có cái gì dùng đồ thanh ghét bỏ nói cũng là ta là không có tác dụng gì tầm mạch mạch tự diễu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm phu quân nói nhường ta cho ngươi đương thị thiếp ta lúc ấy liền muốn dù sao ta cái gì tác dụng đều không có lấy thân báo đáp chính là ta duy nhất có thể làm chuyện cho nên sau này phu quân nói với ta không cần gả cho ngươi thời điểm ta cũng không đổi tên hô nghĩ ít nhất vẫn luôn hô coi ngươi là thành phu quân của ta cũng xem như làm đến ngươi đối ta thứ nhất yêu cầu miễn cưỡng xem như báo đáp đồ thanh nhìn về phía tầm mạch mạch đỏ con mắt đen xuống nhưng thật trong lòng ta rõ ràng Đây đáp. đừng đâu. tâm căn có chỉ có cho cái cũng cãi chiếm mạch mạch chính năm năm bản liền không tính báo đáp. Người muốn 300 năm mới có thể tu ra hình người ta nhiều nhất sống nói người không thượng người tiện nghi đâu. Tầm mạch mạch nói chính mình tiểu tâm tư, ngượng ngùng báo bật là làm lại mới thôi, thiếp, tiểu cười. kỳ thể thể thị thật gì tu ta ta Tầm tư, mà ra sau này đến nơi này sư tổ nói thương thế của ta có khả năng có thể trị tốt ta bỗng nhiên liền cảm giác mình nhân sinh có vô hạn có thể ta có thể lần nữa bắt đầu tu luyện có thể kết đan có thể đi vào bậc nguyên anh cũng có thể có nhiều hơn linh lực cho phu quân phụng dưỡng có thể hạ giới đi tìm mẫu thân có thể có rất nhiều hơn thời gian đi làm rất nhiều sự tình tầm mạch mạch càng nói thanh âm càng thấp lạc phảng phất lại muốn khóc ra bình thường cho nên ta có phải hay không có thể lý giải vì nếu thương thế của ngươi chị hảo liền sẽ không cho ta đương thị thiếp đồ thanh đột nhiên hỏi Ba tầm chút mạch mạch có chút mộc, có không nghĩ nàng đồ ế n chính mình móc thanh lại hỏi một lần ta còn chưa kịp nghĩ trước nàng là kết luận chính mình sống không đến phu quân tu r a hình người cho nên hay không làm thị thiếp đối với nàng mà nói không có gì khác nhau dù sao chờ phu quân tu r a hình người nàng sớm chết một trăm năm sau này đến dược lâu một lần có c h u y ể n cơ nhưng dù sao tổn thương không có triệt để chữa khỏi nàng liền cũng không có nghĩ nhiều vậy bây giờ nghĩ đồ thanh thúc giục tầm mạch mạch gây khó dễ nghĩ tới một lát sau trả lời nếu ngươi không yêu cầu lời nói cũng sẽ không cái gì gọi là ta không yêu cầu lời nói cũng sẽ không đồ thanh ta đối với phương diện này thì thật không có gì cố chấp tầm mạch mạch lại nhìn xa xa lờ mờ bóng dáng chậm rãi nói Ta ta tâm Ta thành ta từ thấy tình tốt tới cha ma. đau nương phản nàng, nên xuống không nghĩ biến thành ta nương như vậy, quá đau khổ cho nên từ nhỏ không cảm thấy tình yêu là đồ tốt, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gả người. rơi gả là là vì vậy, cho cho cảm khổ bội mới yêu quá đồ sẽ cho nên ấn của chính ta tâm ý ta cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào nhưng nếu là ngươi hy vọng ta cho ngươi đương thị thiếp đối với ngươi lại có lợi lời nói ta cũng không mâu thuẫn cho nên người hôm nay c ự thuyệt vân phi trần cũng không phải bởi vì cái gì nguyên nhân khác chỉ là bởi vì phần này song thu khế ước đối vân phi trần tai hại chính mình vào ban ngày đoán cũng không có sai như là huyền minh chân nhân phương pháp trị liệu có m ộ ư ờ i thành nắm chắc tầm mạch mạch làm không tốt lúc này đã vui mừng hớn hở cùng nàng kia vân sư huynh ở cùng một chỗ kia liền vẫn luôn như vậy đi đồ thanh bỗng nhiên nói cái gì tầm mạch mạch nghi hoặc ngẩng đầu vô luận thương thế của ngươi có thể hay không chữa khỏi nếu ngươi đáp ứng cho ta làm thị thiếp liền muốn vẫn luôn cho ta làm thị thiếp thẳng đến khế ước kết thúc nếu ngươi chính mình không quan trọng kia liền toàn bộ cho ta lưu lại tốt tầm mạch mạch đúng là không quan trọng đáp ứng liền không thể đổi ý bằng không vạn thiếp bất phục nha ta biết tầm mạch mạch thuận miệng nói tiếp dù sao việc này mặc kệ tính thế nào đối với nàng đều không có gì tổn thất sở cái gì vạn thiếp bất phục đồ thanh ngạnh một chút biết liền tốt cùng béo cầu phu quân hàn huyên như thế trong chốc lát sau tầm mạch mạch suy sụp cảm xúc tựa hồ hào một ít ngẩng đầu nhìn trời nàng bỗng nhiên cả người sau này ngã xuống thành hình chữ đại nằm trên mặt đất đồ thanh nghi hoặc bay tới tầm mạch mạch đỉnh đầu phu quân nhường một chút ngươi ngăn chờ ta nhìn ngôi sao tầm mạch mạch mềm giọng nói nhìn cả đêm còn chưa nhìn đủ từ giờ hợi một khắc bắt đầu tầm mạch mạch liền tới cái này vách núi bên cạnh mãi cho tới bây giờ nói ít cũng có ba bốn canh giờ lại nhìn thiên đô muốn sáng trước vẫn luôn tại thương tâm nào có tâm tình nhìn ngôi sao liền kém từ trên vách núi nhảy xuống tầm mạch mạch nói người tuy rằng tu vi kém ngực kiếm phi hành vẫn là sẽ nhảy nơi này vách núi quăng không chết đô thanh nói tầm mạch mạch bị chặn ngực đau nhưng là đáy lòng còn dư khi một chút thất lạc lại bị cái này cổ bị đè nén đánh bại triệt để tan thành mây khói mà thôi vốn là cái không chữa khỏi tổn thương hiện tại cũng không có kém hơn tổng bất quá là trở lại như trước béo cầu p h u quân không dịch tầm mạch mạch đành phải chính mình xê dịch đổi cái phương vị nhìn trời sao ban đêm vách núi phong có chút đải từng trận gió đêm thổi tới tầm mạch mạch nhẹ nhàng nằm p h ẳ n g phất muốn thừa phong mà đi bình thường chúng ta ám ma bộ tộc từ trước đến giờ công chính sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng khế ước ngoài yêu cầu béo cầu theo phiêu qua tiếp tục treo ở tầm mạch mạch đỉnh đầu tầm mạch mạch khó hiểu làm trao đổi ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi nhường ngươi trở thành ta hàng thật giá thật thị thiếp màu đỏ đôi mắt có chút nhướn lên tầm mạch mạch biểu tình từ nghi hoặc chậm rãi biến thành khiếp sợ rồi sau đó mãnh từ mặt đất ngồi dậy đồ thanh h o ả n g sợ toàn bộ béo cầu lui về phía sau một thước mới không bị tầm mạch mạch đụng vào ngươi là nói ngươi có thể trị tốt thương thế của ta tầm mạch mạch mờ to hai mắt nhìn run giọng chứng thực nói ngươi cũng nói chính ngươi phế vật như là không trị tốt ngươi cái này t ế phẩm còn có thể sử dụng sao đồ thanh hừ một tiếng nói huận không thể dùng lỗ mũi ghét bỏ tầm mạch mạch phô quân tầm mạch mạch bỗng nhiên gọi hắn béo cầu cao ngạo quay đầu chờ đối phương cảm tạ ta sau này sẽ là của ngươi người tầm mạch mạch m ả n h để sát vào hai tay ôm chặt béo cầu m ô i đỏ mọng đô khởi thân đi qua oanh cái này quen thuộc thao tác lại một lần nữa nhường béo cầu nổ phu quân phu quân tầm mạch mạch gặp nhà mình phu quân lại không thấy đưa tay kéo ra ngực mình linh lung thạch dùng thần thức hỏi thăm ta hai tháng sau tới cho ngươi t r ị thương đồ thanh ý niệm từ linh lung thạch trung truyền đến tốt tầm mạch mạch lên tiếng nâng linh lung thạch cao hứng tại chỗ búng lên một đầu khác nguyên thần trở về vị trí cỗ đồ thanh tre ngực từ trên giường ngồi dậy nữ nhân này mỗi lần đều như vậy nhân xong tu khế ước sự tình mấy ngày kế tiếp tầm mạch mạch vẫn luôn vùi ở vách núi trong phòng nhỏ lại không có ra ngoài qua kỳ thật nàng tại dược lâu nhất người quen biết cũng chỉ có vân phi trần trước đó ra ngoài cũng lớn nhiều là đi tìm hắn nay hai người xấu hổ hận không thể lại không thấy mặt tầm mạch mạch tự nhiên cũng sẽ không có nơi đi nàng mỗi ngày vùi ở chính mình trong viện đủ loại làm một chút cơm học một ít phù chú trận pháp nhập môn lại có hết liền mang theo một bình linh trà cùng đồ thanh cùng nhau ngồi ở huyền nhai biên thượng nhìn vân hải chẳng qua nàng không ra ngoài lại không chịu nổi người khác tìm đến nàng ngày này trạng vạng tầm mạch mạch đang muốn đem vừa nấu xong linh trà lấy đi vách núi bên cạnh liền thấy vân phi trần lặng yên không một tiếng động đứng ở sân bên ngoài đồ thanh nhìn hắn một cái ánh mắt có chút nheo lại quay đầu đi quan sát tầm mạch mạch thần sắc tầm mạch mạch n g ẩ n ra một lát cất bước chạy đi qua sư huynh tầm mạch mạch đi đến ngoài cửa viện không mời ta đi vào vân phi trần cười có chuyện gì ở trong này nói cũng giống vậy tầm mạch mạch nói xem ra ta quả nhiên bị chán ghét tầm mạch mạch mấy ngày nay lại chưa có tới đi tìm hắn vân phi trần ước chừng liền biết tầm mạch mạch ý thứ đây là muốn cùng chính mình triệt để phân rõ giới hạn Ta không có chán ghét người, chính là cảm thấy ta tị Tầm nha, không chán chính phải hiểm. mạch mạch luôn ngươi, nói, có cảm có là lữ đạo liền muốn bị buộc gả cho ta. vân phi trần nửa thật nửa giả nói tầm mạch mạch theo bản năng muốn nói hai tháng sau ta phu quân liền đến nhưng là nghĩ một chút coi như phu quân đến hắn cái kia dáng vẻ cũng không thể bị người ngoài thấy liền ngậm miệng vân phi trần thấy nàng bộ dáng này liền cảm thấy tầm mạch mạch cái gọi là cái kia phu quân tám thành là chính nàng bịa đặt ra tới yên tâm đi ta không phải đến bức ngươi gả cho ta ngươi nên đi dược trì vân phi trần nói dược trì bên trong cơ thể ngươi huyết sát ma khí cần dựa vào dược trì dược lực để kích thích vân phi trần nói mặc kệ cuối cùng ai cho ngươi trị thương ngươi đều phải trước đem huyết sát ma khí cho kích phát đi ra tầm mạch mạch nghĩ tới lần trước sư tổ tựa hồ cũng đã nói nhường nàng mỗi tháng đi dược trì một lần Nàng không biết phu quân cho nàng thương biện pháp có phải hay không cũng cần dược giúp nhưng là ngâm luôn luôn không có chỗ xấu. Nghĩ là giúp phu cho pháp phải hay chỗ biết trị trì xấu. có dược có đồ thanh, thanh, thanh tựa hồ đang đợi nàng những lời này vừa nghe nàng nói xong liền tự mình lấy linh trà cùng điểm tâm tự hành đi mặt sau vách núi đi thôi vân phi trần xoay người ở phía trước dẫn đường tầm mạch mạch theo ở phía sau hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì một trước một sau ba bước khoảng cách mà thôi hai người đi nhất đoạn vân phi trần bỗng nhiên dừng bước lại hắn nhìn tầm mạch mạch có chút bất đắc dĩ nói dược trì đường ngươi hẳn là nhận biết nếu ngươi không muốn cùng ta cùng nhau liền chính mình chậm rãi đi qua đi ta trước đi qua giúp ngươi đem cấm chế mở ra chính là dược trì ngoài có một chỗ cường đại cấm chế không có giấy thông hành người ngoài là không vào được sư huynh tầm mạch mạch lên tiếng kêu ở tính toán nên rời đi trước vân phi trần vân phi trần xoay người nghi hoặc nhìn phía tầm mạch mạch ta thật sự không phải là chán ghét ngươi ta chính là ta chính là cảm thấy quái có lỗi với ngươi tầm mạch mạch chột già cúi đầu vân phi trần kinh ngạc nhíu mày có lỗi với ta thực xin lỗi a tầm mạch mạch đá dưới chân cục đá không dám ngẩng đầu ta không biết sư tổ cùng sư bá bọn họ sẽ như vậy hội buộc ngươi cho ta trị thương bọn họ không có bức ta là ta tự nguyện vân phi trần giải thích chúng ta mới nhận thức vài ngày ta coi như là cái họa quốc yêu cơ người cũng không thể vì ta hy sinh đến loại tình trạng này đi tầm mạch mạch đối với chính mình từ trước đến giờ là có tự mình hiểu lấy người sẽ đáp ứng giúp ta trị thương nhất định là bởi vì sư tổ cùng sư bá bọn họ yêu cầu đúng không nếu không có sư tổ sư bá yêu cầu ngươi ngươi còn có thể tự nguyện giúp ta trị thương sao vân phi trần giật mình cuối cùng không có lại nói suốt từ mong muốn hai chữ ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ nếu ta là n g ư ờ i sư tổ bỗng nhiên mang theo một cái sư huynh trở về nhường ta gả cho hắn vì chị thương cho hắn ta khẳng định muốn hận chết cái kia sư huynh tầm mạch mạch nói cũng sẽ rất giận nhường ta làm như vậy sư tổ cùng sư tôn coi như bọn họ là ta sư t r ư ở n g ta không biện pháp hận bọn hắn nhưng trong lòng luôn là sẽ có chút ta nếu là biết sư tổ phải làm như vậy lúc trước ta liền không đi về cùng hắn vân phi trần không nói chuyện an tĩnh nghe sư huynh ngươi yên tâm ta cùng ngươi cam đoan ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng ngươi giúp ta trị thương vân phi trần nhìn tầm mạch mạch dựng thẳng lên kia ba ngón tay hỏi ngươi vì sao không đáp ứng Coi như thật sự có đạo lữ, nhưng là của đạo lữ còn cũng có chữa cơ, có Chẳng các cảm đạo đạo nào xong. ngươi ngươi tại huyền linh giới, cũng không biết khi nào có thể phi thăng đi ngươi thời liền đời giữa ngươi như nhưng huyền không thăng lên. nếu bỏ lỡ lần này bệnh này không tình thật thể thể tốt sự s đều đã lữ, là lữ lỡ Mà bỏ lẽ ân u đ ế tầm ì n nguyện chết cũng không thể phản、bội? Vân, h chết thể t bội? mạch mạch tìm không thấy lý do nào khác liền r ứ t khoát thừa nhận xuống dưới dù sao nàng cũng đã đáp ứng phu quân ta biết vân phi trần thở dài một tiếng kìm lòng không đậu nâng tay xoa bóp một cái tầm mạch mạch lông xù đầu đi thôi ta mang ngươi đi dược trì tốt nói qua khiêm cũng nói mở giữa hai người xấu hổ hóa giải không ít tầm mạch mạch liền cũng không có trước đó như vậy mâu thuẫn cùng sau lưng vân phi trần tiếp tục đi dược trì đi kỳ thật sư tôn cùng sư tổ t u y ể n ta cho ngươi t r ị thương cũng không hoàn toàn là vì ngươi nghĩ đến vừa rồi tầm mạch mạch vì chính mình bất bình lời nói vân phi trần nhịn không được giải thích thể chất của ta cùng người bình thường khác biệt tầm mạch mạch nghi hoặc nhìn sang trong cơ thể ta có thần thú chu thức huyết mạch chu thước vốn là trời sinh khắc chế âm tà sư tôn cùng sư tổ an bài như vậy ước chừng cũng là muốn mượn từ của ngươi huyết sát ma khí kích hoạt trong cơ thể ta chu thức huyết mạch vân phi trần nói sư huynh là yêu tu tầm mạch mạch hai mắt tỏa ánh sáng nàng còn chưa có từng thấy yêu đâu không phải chỉ là có được chu tức huyết mạch mà thôi rất hơi yếu một sợi huyết mạch vân phi trần lắc đầu vậy có phải hay không kích hoạt sau đặc biệt lợi hại tầm mạch mạch hỏi không kém bao nhiêu đâu ta tổ tiên có thể kích hoạt huyết mạch người không chỗ nào không phải là đại thừa kỳ tu vi vân phi trần nói đại thừa kỳ đại thừa kỳ nhưng là tu chân giới đỉnh núi đi lên nữa liền muốn phi thăng khi nói chuyện hai người đã đặt tới cửa vào sơn cốc bên trong sơn cốc là một tòa nhà tranh trong phòng liền là dược trì vân phi trần cầm ra một khối lệnh bày mở ra lối vào cấm chế vượt qua cấm chế hai người tiến vào nhà tranh sư huynh không cần chờ ta chờ ngâm xong chính ta trở về liền tốt tầm mạch mạch nói với vân phi trần vân phi trần gật gật đầu tầm mạch mạch phất phất tay xoay người đi sau nhà dược trì đi sư muội vân phi trần bỗng nhiên kêu ở tầm mạch mạch tầm mạch mạch dừng bước xoay người nếu đổi qua đến là ta xin ngươi hỗ trợ muốn dùng bên trong cơ thể ngươi huyết sát mà khi kích hoạt trong cơ thể ta chu thức huyết mạch ngươi liệu có nguyện ý giúp ta vân phi trần hỏi tầm mạch mạch suy t ư một lát trả lời chỉ cần không thành thân hết thảy đều tốt nói phốc vân phi trần nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười tầm mạch mạch cũng hắc hắc bật cười hai người tương tự cười cuối cùng về điểm này xấu hổ tại bất chi bất xác gặp băng tiêu t u y ế t dung chương ba mươi chín hai tháng sau, tầm mạch mạch đ ứ này g ở n h mình Linh Điền trong, ngón t a hoạt đến ộ một một n trong hư không dùng linh lực vẽ ra một cái đơn giản trận đồ. Đồ thanh ở một bên nhìn xem, lông mày hơi nhú, hỏi, ngươi g ở ở ra hư hơi hỏi, lực cái cải i vẽ xem, mày đồ. Đồ b tầm r ậ n tháng này đến pháp. Hai t mạch mạch mỗi ngày đều muốn cho linh điền tưới nước bất quá lại không phải mang theo thùng nước một bầu một bầu đi linh trong ruộng sái mà là lợi dụng trận pháp vẽ ra một cái loại nhỏ r ô n g tố trận ả o ả o đối với linh điền lần tiếp theo mưa thật khi thuận tiện độc ác đồ thanh mỗi ngày thấy nàng họa một lần trận pháp này đã sớm quen thuộc không được cho nên hôm nay tầm mạch mạch sửa độc hắn liền lập tức phát giác khác biệt ta mấy ngày trước đây đi trận lầu mua một quyền trận pháp nhập môn hôm qua đọc sau có chút linh cảm cho nên sửa lại sửa trận đồ hôm nay thí nghiệm một chút tầm mạch mạch trả lời đồng thời trong tay động tác không ngừng người cái này sửa lại cái gì thấy thế nào so với trước phức tạp nhiều đồ thanh hỏi Ta bỏ thêm một trận thành trời thụ tới tự Tầm ta một trận Tầm thu thấp, trận thể trùm một tưới trận Giót tưới quay ra quay qua kia họa ra bao nửa hai bỏ bầu bên bên bên. pháp, hội mình mạch mạch nói, phải phải pháp.、Tầm、mạch mạch thấp, pháp không lớn, chỉ linh điền, cho nên mỗi mới động động. cái công, còn cái cũng có nước được được. cái quá di lôi liền di nói, lại vi lôi điền, linh điền, lại đi dẫn đầu đỡ đầu đến đều đồ nếu vân vân lớn, lần nàng lần này vẽ vẽ sẽ kia、bên. khi nói chuyện tầm mạch mạch trong tay trận đồ đã vẽ hoàn thành màu vàng trận đồ phát ra một trận rực rỡ hào quang rồi sau đó chậm rãi lên không xoay tròn tại một mảnh đen đặc lôi vân liền tại trận đồ trên không ngưng tụ thành hình rồi sau đó ào ào bắt đầu mưa kia lôi vân chẳng những đổ mưa hoàn nguyên chuyển động đứng lên đầy sân phiêu chỉ chốc lát sau liền dính ướt cả một mảng sân thành công tầm mạch mạch mắt sáng lên hừng phấn hướng đồ thanh la hét gương mặt tự hào ngươi nhìn lôi vân thật sự động lên thấy được đồ thanh khóe môi nhếch lên một vòng cười đồ á pháp át n không khống phương hướng, nghiên nhìn không khống vân phương hướng. Nói tầm mạch mạch cầm lấy để ở một bên trận、pháp、nhập môn thư, lại bắt đầu nghiên cứu lên. Thỉnh thoảng còn dùng ngón trên bùn Người nay không nên g tiếc thể ta một chút thể tầm một thư, bắt tay tại ướt đất lại lôi lại phải lại đi chế chế có cứu có mạch mạch cầm cứu có dược hay hôm hay để lấy đầu xem vẽ. đ ở thanh đột nhiên hỏi đối trời tối liền qua đi tầm mạch mạch thuận miệng đáp đồ thanh gật gật đầu không có nói cái gì nữa quay người rời đi đào mắt màn đêm buông xuống tầm mạch mạch tự hành xuất phát đi dược trì đến dược trì nhập khẩu vân phi trần sớm đã chờ ở chỗ đó gặp tầm mạch mạch đến hắn liền dùng lệnh bài mở ra dược trì ngoài cấm chế thả tầm mạch mạch đi vào tầm mạch mạch nói c ả m ơn tiến vào dược trì vân phi trần thấy nàng đi vào lần nữa đem cấm chế đóng lại cũng không có chờ ở tại chỗ nên rời đi trước Mà một đêm làm một mái tầm mạch mạch vừa mới điểm, đoàn vào bàn đang đi đang định cởi quần áo đi sau hòa qua vừa hắn không cùng bóng nguyên thần xuyên tiến trong quần xuống thời điểm, liền giới g ở cởi khi hồ thể thoải thời lâu, kết rời trì. trì tốt tóc áo cơ dược Dược ặ phu một t đoàn đen i khai tiến béo vào. cầu công Phu nhẹ nhàng tiến vào. Phu quân hai ngày trước béo cầu phu quân liền thông qua linh lung thạch cho nàng truyền qua tin tức nói hôm nay sẽ lại đây cho nàng t r ị thương nàng đã sớm tại chờ đợi lúc này thấy càng là vui mừng không được người trước đừng đi xuống đồ thanh gặp tầm mạch mạch còn chưa có tiến vào dược trì liền biết mình đến coi như kịp thời chờ ta trước đem ngươi trong kinh mạch huyết sát ma khi dẫn đến tầm mạch mạch biết phu quân đây là muốn cho nàng t r ị thương tự nhiên nghe lời không có động khoanh chân ngồi xuống béo cầu bay tới một cái tương đối chống trải địa phương ý bảo tầm mạch mạch ngồi xuống tầm mạch mạch nghe theo trong chốc lát ta sẽ lợi dụng tế phẩm khế ước cưỡng ép lệnh n g ư ờ i phụng dưỡng phụng dưỡng trong quá trình ta sẽ trước hấp thu hết bên trong cơ thể ngươi linh lực rồi sau đó lại đưa vào đại lượng ma khí đến thay thế bên trong cơ thể ngươi linh lực ngươi không muốn phản kháng cưỡng chế phụng dưỡng tuy rằng tế phẩm không thể gián đoạn nhưng là nếu tầm mạch mạch phản kháng lợi hại hắn sẽ lao lực không ít đặc biệt lúc này đây còn muốn hấp đi tầm mạch mạch kinh mạch trong huyết sát ma khí tốt tầm mạch mạch tự nhiên là đáp ứng đem bàn tay đi ra đồ thanh chỉ huy tầm mạch mạch lập tức vươn ra s o n g trường trắng nõn mềm bàn tay thò đến nhà mình p h u quân trước mắt đồ thanh dừng một chút lại nhắc nhở sẽ có chút khó chịu mạch mạch không sợ p h u quân đừng lo lắng tầm mạch mạch trấn an nói ai lo lắng đồ thanh thô thanh thô khí oán giận một câu sau đó xương đen sôi trào nháy mắt h u y ệ n hóa ra một cái nam từ trường thành thân hình đến như cũ là xương đen hình thái chẳng qua là hình dạng biến thành hình người tầm mạch mạch nhìn chằm chằm nhà mình phu quân hình người bộ dáng nhìn một lát bỗng nhiên sinh ra một vòng cảm giác quen thuộc đến nàng tổng cảm thấy cái này bộ dáng phu quân thần thái cử chỉ tựa hồ ở nơi nào gặp qua bình thường đồ thanh cũng khoanh chân ngồi xuống s o n g t r ư ở n g vươn ra cầm tầm mạch mạch hai tay Tầm mạch mạch chỉ cảm thấy lòng bàn tay trợt một bắt nhất to từ tả trưởng truyền trong từ trung cầu đầu, mạch mạch cảm mình mình mạch mà lạnh, chỉ được câu cổ lực chính chính lực chế cuồn cuộn nghịch nghe phu hấp linh không khống ngay lòng liền lớn liền liền lưu bàn quân nói đến, bên đan điền ngũ béo bị sau sau ra. rồi đó đó cái này cổ to lớn hấp lực hút đi không chỉ là nàng trong cơ thể linh lực còn có ba tháng này đến nàng kinh mạch trong bị kích hoạt huyết sát ma khí tầm mạch mạch có thể cảm giác được cơ cứ chính mạch lực cùng nghịch lưu mà ra, rồi sau đó dọc chuyển cầu cơ mạch đó thể trong thể, thế thể tan huyết sát theo theo tay trái tới béo cầu phu quân trong cơ thể. Tầm như không khí như mình linh linh phô ma mà mạch ràng, nàng dàng với rồi đều dưa lưu rõ ra, nào vào lẫn quân dây dễ vậy xua sau béo kinh hãi biến sắc theo bản năng liền muốn rút ra bản thân bàn tay người làm cái gì đồ thanh dùng linh lực khóa chặt muốn tách ra nối tiếp tầm mạch mạch không vui hỏi trong cơ thể ta huyết sát ma khí bị ngươi hút đi tầm mạch mạch sốt ruột nói n g ư ơ i nhanh buông ra ta không hút đi bên trong cơ thể n g ư ơ i huyết sát ma khí như thế nào đi ra đồ thanh nhíu mày ta đây không chị n g ư ơ i buông tay nguyên bản không chút nào bố trí phòng vệ thủy ý đối phương hấp thu chính mình linh lực tầm mạch mạch bỗng nhiên chống cự đứng lên vận chuyển công pháp muốn đánh gãy lần này phụng dưỡng người ẩm ý cái gì tầm mạch mạch chống cự đối với hắn mà nói cũng hắn không mãnh đối nói với i mà l ệ trắng mặt sốt ruột nói bên trong cơ thể ngươi mà khí vốn là rất nhiều không thể lại hấp thu của ta tầm mạch mạch không biết béo cầu p h u quân trong cơ thể vì cái gì sẽ có ma khí nhưng là bản thân hắn đều còn cần thông qua thế phẩm linh lực phụng dưỡng đến dịu đi tuyệt đối không thể lại gia tăng ma khí đồ thanh sừng sốt một chút giờ mới hiểu được lại đây trong lòng dâng lên kia cổ tức giận nháy mắt tán đi người cũng quá để mắt chính ngươi liền bên trong cơ thể ngươi điểm ấy ma khí đối ta có thể có tác dụng gì tầm mạch mạch gương mặt không tin người tu vi chỉ có chút cơ kỳ bản thân tu vi không cao cho nên điểm ấy huyết sát ma khí đối với ngươi ảnh hưởng thật lớn nhưng thật ngươi điểm ấy ma khí đổi một cái tu vi hơi chút cao nhất điểm đều có thể tự hành hóa giải đồ thanh kiên nhẫn giải thích cái này ma khí tại bên trong cơ thể ngươi là thiên đại tai họa tại trong cơ thể ta lại là không đáng giá nhắc tới người sư tổ không có nói cho ngươi biết sao Thường thế trị huyết sát thể trừ trị. trong cơ thể người huyết sát trì hoạt ta trong thể thu trong thể ta khó không phải khí không hóa khí chính hóa không khô không cho khó khí kích phụng khí hấp chờ khí hóa. người người được người dược dưỡng người này này đến nên Này bên này dụng bên đến dàng liền bị ta luyện giải, giải của cái cái cơ cơ cơ ma ma ra ma ma ra, bởi lại mới lại lợi đi điểm bị bị là là mà vì ấy đem ma dễ rất đồ thanh chi tiết giải thích Tầm mạch mạch như g g ư n một c ú t t nghĩ đến r ớ c sư thế ổ sở dĩ n ư sư ờ n nàng cùng vân、sư、huynh g ký k t thu tự kết thù trong thể huyết sát ma khí. Như thế song sau đạo cũng dụng liên dẫn nàng Như giữa khế hồ khế hệ khí. ký ước ước đặc cơ là lợi lữ vì ma ở xem ra béo cầu phu quân đối với nàng sử dụng phương pháp trị liệu cùng sư tổ lão nhân ra ông ta nghĩ đến tựa hồ là đồng giảng phu quân giữa chúng ta tế phẩm khế ước có phải hay không cùng song thu khế ước không sai biệt lắm tầm mạch mạch nhịn không được hỏi người lời nói như thế nào nhiều như vậy chuyên tâm chữa bệnh đồ thanh không kiên nhẫn đánh gãy tầm mạch mạch lại nhắc nhở lần này không cho phản kháng ân tầm mạch mạch ngoan ngoãn gật đầu lúc này đây lại không có phản kháng tùy ý t h i a c ổ hấp lực hút đi nàng trong cơ thể linh lực cùng ma khí vì có thể triệt để thanh không nàng trong cơ thể huyết sát ma khí đồ thanh không có tại hấp thu đồng thời đi tầm mạch mạch trong cơ thể rót vào thuộc về hắn chính mình ma khí mà là không ngừng hấp thu Không thẳng ngừng đến đòi lấy mạch mạch t mạch mạch từng điểm, từng điểm mà đang ở nàng cho rằng mình đã biến thành một con cá làm thời điểm nhất cổ khổ khổng lồ âm hàn không khí mãnh từ phải tay dũng mãnh tràn vào nàng liền hoặc như là bị người ném vào hàn đàm bên trong thân thể tuy rằng lại có hơi nước tẩm bổ lại băng hàn thấu xương tầm mạch mạch cũng nhịn không được nữa kêu rên một tiếng ngất đi đồ thanh vẫn luôn đang quan sát tầm mạch mạch trạng thái thấy nàng té xỉu vội vàng nâng tay đi qua đem người tiếp được rồi sau đó đem người ôm lấy bỏ vào một bên đen nhánh d ư ợ c trì bên trong đen đặc thuốc nước thấm ướt nữ hài tuyết trắng quần áo đồng thời cũng hòa hoãn nữ hài lạnh băng kinh mạch đồ thanh cảm giác được chính mình rót vào tầm mạch mạch trong cơ thể ma khí đang tại cái này cổ dược lực thôi phát hạ nhanh chóng chuyển biến thành tầm mạch mạch linh lực của mình Ám ám cách cái ma ma khí, dựa vào ám ma phẩm dựa hóa qua khí, không khế thân thì thành linh nhưng linh thể, nhưng có thể thông phẩm phẩm thân tự lực lực, lực lực tự lực vào vì nào là này trong truyền tại tế tế truyền tế năng lượng biến lượng. cổ cơ có ước đây cũng là phụng dưỡng bản chất phụng dưỡng chỉ là khiến tế phẩm giúp ám ma truyền hóa trong cơ thể ma khí mà thôi cũng sẽ không ảnh hưởng tế phẩm tu vi cùng thể chất nhưng là phụng dưỡng trong quá trình tế phẩm trước muốn trải nghiệm tự thân lực lượng bị hút khô thống khổ lại đến trải qua ma khí nhập thể băng hàn đặc biệt tự thân lực lượng bị hút khô thời điểm sẽ có một loại sắp chết đi ảo giác mới như thế một lát liền ngất đi đồ thanh ngồi s ổ m bên cạnh ao nhìn chằm chằm tầm mạch mạch nhìn một hồi lâu không biết suy nghĩ cái gì rồi sau đó bỗng nghiến răng nghiến lợi đứng lên mặc kệ ngươi về sau hay không chịu được ngươi cũng phải cho ta nhận d ư ợ c chỉ không có người ngoài đồ thanh cũng không có vội vã rời đi hắn vẫn luôn canh g i ữ ở tầm mạch mạch bên người phòng ngừa nào đó ngất đi người không c ẩ n thận chìm vào đáy ao Chọn vừa mới tỉnh lại tầm mạch mạch còn có chút mỏi mệt nàng trước là theo bản năng vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực rồi sau đó kinh ngạc phát hiện chính mình vừa mới bị hút khô linh lực vậy mà đã khôi phục quá nửa mà trong kinh mạch còn thừa ma khí cũng không có cùng nàng tự thân linh lực sinh ra xung đột ngược lại là đang bị tự thân linh lực đồng hóa từng chút biến thành chính nàng lực lượng người tu luyện thử xem đồ thanh gặp tầm mạch mạch ngồi ở dược trì trong ngần người nhịn không được thúc giục tầm mạch mạch ngưng một chút rồi sau đó theo lời bắt đầu tu luyện lập tức trong thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến dũng mãnh tràn vào kinh mạch hóa thành linh lực phảng phất giang hà nhập biển bình thường tụ hợp vào đan điền chọn vẹn vận chuyển qua hai cái chu thiên sau tầm mạch mạch hậu c h i hậu giác phát hiện chính mình hấp thu linh khí không giống như thường lui tới như vậy tại kinh mạch ở biến mất không thấy mà là theo kinh mạch trào vào chính mình đan điền Chính có chương có có mạch mạch của có chữa mình thể thu thể thể thu phẳng phất giống như thương thế không thanh thấy như mình bệnh hiệu luyện, luyện, giống nằm người nàng đến nhưng vẫn nói. tầm mơ lầm bầm, ta ta triệt tốt, biết quả là vậy đạt đề đồ đã dự trù, nhưng vẫn là nói. k i nhưng mạch của n g ơ i bị huyết khí sát ma h cho dù có sự kích phát u quá lâu ộ m dần dù n có c trì ũ không khả khoảng khí kích thể thời huyết phát Nhưng năng trong khoảng thời gian ngắn đem huyết sát ma khí toàn sát có ra. đi ma đem bộ là cái này vài lần dược lực kích phát lại đầy đủ mở ra ngươi linh mạch t r u n g thông đạo nhường ngươi có thể bình thường tu luyện chỉ là tốc độ tu luyện muốn chậm thượng một ít đồ thanh chữa bệnh giống như là tại tầm mạch mạch hoàn toàn bị chắn kín linh mạch chung đâm ra một vết thương mặc dù không có hoàn toàn đem ứ chắn thanh trừ nhưng có thể nhường linh lực thuận lợi thông qua linh mạch tới đan điền không chậm không chậm một chút cũng không chậm ta chưa từng có lập tức hấp thu qua như thế nhiều linh khí chậm nơi nào chậm nàng tu luyện ba trăm n ă m chưa từng có một lần giống hôm nay như vậy có hiệu s u ấ t q u a nguyên lai、like, đây chính là bình thường tu luyện cảm giác Cái còn này n k h ô gấp phải n g ư ba gặp đối với bây giờ tốc độ tu luyện tầm mạch mạch liền đã rất thỏa mãn nếu còn có thể tăng lên gấp ba tầm mạch mạch lập tức cảm giác mình cho dù là phi thăng đều không phải vấn đề ta đầy tổn thương khi nào có thể triệt để tốt tầm mạch mạch khẩn cấp hỏi Ta có thể hấp thu trong kinh mạch bị kích hoạt huyết sát ma khí, nhưng là bên trong cơ thể còn có một bộ phận huyết sát hoạt thể ma ma dựa hóa có mạch kích cơ còn có có dược lực kích hoạt, chỉ có thể dựa vào chính hấp kinh khí, nhưng phận khí không ngươi bên ngươi ngươi giải. vào bị bộ bị là đồ thanh nói sau ngươi chỉ cần kiên trì tu luyện linh lực chậm rãi thẩm bổ lại có cái mười mấy năm không sai biệt lắm liền có thể triệt để thanh trừ mười mấy năm ta đây sư muội sư muội lúc này vân phi trần thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào thanh âm kia quá gần phảng phất c h ỉ cách một tầng bình phong sư huynh phu quân tầm mạch mạch giật mình đang muốn nhường béo cầu phu quân trốn đi lại phát hiện vừa mới còn phiêu tại bên cạnh nàng đại viên cầu sớm đã biến mất không thấy khi nào thì đi sư muội vân phi trần không thấy tầm mạch mạch ứng hắn thanh âm không khỏi có chút lo lắng ta tải ta tải sư huynh làm sao tầm mạch mạch vội vàng trả lời người ở đây vân phi trần thở dài nhẹ nhõm một hơi giọng điệu hòa hoãn xuống dưới ta nhìn ngươi ở bên trong đợi hơn hai canh giờ còn chưa có đi ra nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện ngoại trừ lần đầu tiên dược tắm sau、so、vài lần dược tắm tầm mạch mạch đều chỉ cần ngâm hai cái canh giờ mà thôi mà tầm mạch mạch luôn luôn đúng giờ mỗi lần thời gian nhất đến liền sẽ chính mình từ dược trì trong đi ra đại khái nửa khắc đồng hồ trước vân phi trần tính tốt thời gian đến dược trì tiếp tầm mạch mạch ra ngoài kết quả đợi một hồi lâu không gặp người đi ra lợi dụng vì tầm mạch mạch ở bên trong xảy ra chuyện vội vã chạy tới xem xét tình trạng vừa rồi như là tầm mạch mạch lại không ứng hắn hắn liền chuẩn bị xông vào hơn hai canh giờ tầm mạch mạch ngần ra mình ở dược trong ao ngâm hơn hai canh giờ nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn s ắ c trời thấy s ắ c trời đã gần đến đêm khuya giờ tí sớm qua tầm mạch mạch nhớ chính mình từ tiến vào dược trì bắt đầu thanh t ỉ n h thời gian ước chừng không quá nửa cái đa thời thần mà thôi như thế nào một chút liền đã trễ thế này chẳng lẽ mình vừa rồi hôn mê một cái nửa canh giờ còn nhiều sư muội ngươi hoàn hảo đi vân phi trần gặp tầm mạch mạch lại im tiếng nhịn không được lo lắng nói không có việc gì sư huynh ta hiện tại liền đi ra tầm mạch mạch vội vàng từ dược trong ao đứng dậy tuyết trắng áo trong dính dính dính dán tại trên người bị đen đặc d ư ợ c nước ngâm gần hai cái canh giờ lúc này đã biến thành sâu cạn không đồng nhất nâu chính tích táp đi xuống nhỏ nước như thế nào cũng không cho ta cười quần áo liền bỏ vào dược chi p h u quân quả nhiên vẫn là rất xấu hổ tầm mạch mạch lầm bầm một câu từ túi càn khôn trong lấy ra một thân mới quần áo thay sau đi ra ngoài lúc này còn chưa đi xa béo cầu đột nhiên bị bắt được tầm mạch mạch cái này tiếng than thở khí trống rỗng chướng to gấp bội nữ nhân này vân phi trần gặp tầm mạch mạch đi ra hơn nữa còn đổi một thân xiêm y tuy rằng kỳ quái lại không có hỏi chỉ là thói quen tính đưa tay đi đáp tầm mạch mạch mạch đập xem xét thân thể của nàng tình trạng vân phi trần mãnh n g ầ n ra không dám tin nhìn tầm mạch mạch một chút làm sao tầm mạch mạch trong lúc nhất thời không phản ứng kịp vân phi trần trên mặt biểu tình từ khiếp sợ biến thành kinh nghi tiếp hắn m ả n h buông ra tầm mạch mạch tay trái kéo qua nàng một tay còn lại tiếp tục tìm kiếm đứng lên phảng phất tại nghiệm chứng cái gì bình thường linh lực tại tầm mạch mạch linh mạch trung tinh tế t r a xét bên trong cơ thể ngươi huyết sát ma khí vậy mà không thấy vân phi trần suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được s ư muội ngươi vừa rồi ở bên trong làm cái gì ta ta liền bình thường ngâm dược tắm a tầm mạch mạch âm thầm giật mình hỏng quên cái này gốc dạ p h u quân cho mình chị thương sự tình cái này muốn như thế nào giải thích liền chỉ là bình thường ngâm dược tắm vân phi trần không tin còn còn tầm mạch mạch bỗng nhiên linh quang vừa hiện còn tu luyện trong chốc lát tu luyện đối ta tu luyện một loại có thể hóa giải trong cơ thể ta ma khí công pháp tầm mạch mạch nói ta vừa rồi chính là bởi vì ở bên trong tu luyện cho nên mới đi ra chậm có thể hóa giải ma khí công pháp công pháp gì nơi nào đến vân phi trần tam lần hỏi có thể hay không nhiều cho ta chút thời gian n h ư n g ta biên biên tròn có loại công pháp này trước ngươi tại sao không nói vân phi trần thứ tư hỏi sư huynh ta ngày mai giải thích được không ta cái này vừa ngâm xong dược tắm thân thể hơi mệt chút điều này cũng không hoàn toàn là lấy cớ vừa rồi tầm mạch mạch thiếu chút nữa bị béo cầu phu quân hút khô tuy rằng linh lực đã bổ sung trở về nhưng là thân thể hư hao t ổ n vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục Vân mạch mạch ân gật gật luôn luôn tầm mạch mạch suy yếu gật gật đầu hai người rời đi dược trì vân phi trần đem tầm mạch mạch đưa về chỗ ở thấy nàng đi vào sau mới quay người rời đi Mà đồ a sau khi rời đi bất quá trong chốc lát, vừa ra n hắn trong phòng mảnh xông phòng môn. g ở khi chốc mạch mạch, mạch tới, ra cách vách khách quá rời đi mới tới, đẩy đ bất lát tầm vào thanh tiền bối nàng một phen bồ nhào bên giường đang tại ngủ say đồ thanh bị sợ đột nhiên ngồi dậy thiếu chút nữa chờ tay chính là một trường ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại không thể sử dụng linh lực đồ thanh tiền bối ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi có phải hay không rất tốt tầm mạch mạch mặc kệ nắm đồ thanh vừa rồi thiếu chút nữa chạy tới phải tay vội vàng hỏi làm cái gì đồ thanh nhíu mày có phải hay không rất tốt tầm mạch mạch cố chấp hỏi nữ nhân này đến cùng muốn làm gì đồ thanh tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là trả lời coi như đi đi vậy ngươi giúp ta một việc tầm mạch mạch lập tức thuận cột bò có chuyện liền nói trước đem tay buông ra đồ thanh ý đồ kéo về chính mình tay phải không ngươi không đáp ứng ta ta liền không buông mở ra tầm mạch mạch lập tức ném chặt hơn đồ thanh nhìn mình chằm chằm kia cơ hồ sắp bị tầm mạch mạch kéo ôm vào trong lòng tay phải theo bản năng siết chặt thành quyền để ngừa tay mình chỉ rung động thời điểm lại đụng tới cái gì không nên chạm vào đồ vật nhưng cũng đình chỉ trở về tranh động tác nói là như vậy ta linh mạch bị huyết sát ma khí ngăn chặn sự tình ngươi cũng là biết nhưng là vừa mới đâu trong cơ thể ta huyết sát ma khí bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi đừng hỏi ta vì sao bởi vì ta sẽ không nói cho ngươi biết nhưng là ta lại nhất định phải tìm một lý do ứng phó sư t ù ta bọn họ cho nên đồ thanh tiền bối giúp ta biên lý do đi i xin thanh, người nói ta, ta biết người biên, khỏi mạch mạch lại người hoài nghi Người đợi đổi bội Tầm mắt to thanh, ta, ta thế tốt. thế trước tầm tình. tầm thanh cầu mạch mạch mạch mạch mạch mạch chớp cho cũng chữa ngược dược khác nhìn không như Như hắn nghĩ không nghĩ những không đáp nào nào quang suy lâu đến ứng, vàng n đồ đồ ó là sẽ sự ý, Ta gạt ta ta vừa rồi gạt ta sư vinh, sư nói đồ a hóa giải ma khí công pháp. Ngươi hay ta quay ra, ra n luyện công ngươi không có thể nói môn công pháp này là ngươi cho ta quay đầu bọn họ hỏi ngươi, ngươi liền nói là ngươi truyền, tên ngươi tùy tiện biên.、Loại、này lấy cớ ngươi cũng nói đi ra. nhưng đó ra, giống như quả thật cũng không biện hơn, g giải tu một thể thể tổ tùy trừ thật tốt đầu quả loại là là Loại lấy cho hỏi đi có có cớ có khác đó khí pháp pháp họ pháp đ thanh chỉ phải g ậ tiền đầu. Đồ thanh t bối n g ư ơ i quả nhiên là người tốt tầm mạch mạch không nghĩ đến đồ thanh sẽ đáp ứng như thế dứt khoát cảm động thiếu chút nữa khóc ra Có tầm h thanh lạnh ể buông lỏng lùng nói, ra đi, đồ t mạch mạch vội vàng đem tay biết u thu ô n thanh g ra, đồ ồ h tay thoáng tầm ghét mặt Tầm của qua quay phải mình, nhìn thoáng qua tầm mạch mạch bạch như còn không quay về nghỉ ngơi. Tầm mạch mạch nói, cái ngơi. i cùng còn dường quỷ bỏ b về đối phương đây là đang quan tâm chính mình lập tức cũng không tức giận lại nói một tiếng tạ lúc này mới cười ha h à trở về cách vách bất quá lại không có nghỉ ngơi mà là trở về phòng đà tọa tu luyện Tầm mạch mạch, thân trước nhét thời điểm tu luyện khi đều có thể dẫn tới thiên địa linh khí sôi trào. Nay, linh mạch bị đả thông thiên địa linh khí cảm nhận được nàng triệu tới. mạch mạch mạch điểm mạch cảm mà lực cực cao chẳng có được càng là chen chúc linh hòa linh khi linh khí linh linh khí nhận hồi là luyện là sôi vốn dẫn Nay nàng địa địa độ đó đều đả bị bị phấn lam sắc thái sơ điệp hóa làm linh quang từ mu bàn tay bay ra tại dâng trào linh khí bên trong nhẹ nhàng nhảy múa cách một bức tường đồ thanh Nhận thấy được trong cơ thể mình linh thấy thể rắt được cơ lực lại bị dạng sáng sớm hôm sau trời vừa sáng vân phi trần liền tới đến tầm mạch mạch chỗ ở còn chưa đến gần liền thấy được cách đó không xa nồng đậm linh lực chàng Vân、Phi、Trần trên Phi mặt tất cả đều là sư tổ nói không sai như là sư muội linh mạch có thể bị chữa khỏi tuyệt đối là hiếm có tu luyện thiên tài liền ở hắn trần chờ có phải hay không tối nay lại đến không quấy dày tầm mạch mạch lúc tu luyện bao phủ tại tiểu viện trên không linh lực chàng bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất rồi sau đó khách phòng môn liền bị đẩy ra một thân huyền y mặt nạ màu bạc đồ thanh đi ra đồ thanh nhìn đến vân phi trần khẽ vuốt cảm đồ thanh đạo h i ể u vân phi trần đẩy ra viện môn cũng đi đến tổn thương khả tốt chút ít tốt hơn nhiều đồ thanh nói ta nhìn xem đồ thanh vén lên ống tay áo đem tay đưa qua nhường vân phi trần kiểm tra người khôi phục so với ta tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều dựa theo cách tốc độ này ước chừng lại có ba năm tháng liền có thể khôi phục vân phi trần lại là một trận kinh ngạc đồ thanh khôi phục express so với hắn dự đoán phải nhanh gấp đôi sự tu luyện của ta công pháp đặc thù đồ thanh thua tay nhàn nhạt đáp vân phi trần đang muốn hỏi lúc này chủ phòng ngủ môn cũng bị đẩy ra tu luyện cả một đêm tầm mạch mạch thần thanh khí s ả n g từ trong nhà đi ra nhìn đến trong viện hai người vui vẻ chào hỏi sư huynh sớm đồ thanh tiền bối sớm đồ thanh khẽ vuốt cảm không có quá nhiều biểu tình vân phi trần lại kinh nghi lên tiếng sư muội người tiến giai bây giờ là chúc cơ hai tầng chỉ cả đêm liền tăng lên một tầng tu vi chương bốn mươi một tầm mạch mạch từ nhập định trung tỉnh lại liền phát hiện trong cơ thể mình linh khí tràn đầy vùng đan điền có bão hòa cảm giác đây đúng là tiến giai tăng lên dấu hiệu nhưng là nàng từ nhỏ tu luyện tới hiện tại còn chưa từng có qua nhanh như vậy tăng lên trong lúc nhất thời chính mình còn có chút không thể tin được lúc này nghe vân phi trần nói nàng tu vi đã đến c h ú c cơ hai tầng mới có chút chân thật cảm giác ta cũng có chút không thể tin được tầm mạch mạch trên mặt kinh ngạc một chút không thể s o vân phi trần thiếu ta nhìn xem Vân Phi tối r Trần, hướng mạch mạch mạch mạch ý, Trần tra Trần ra ầ tầm tầm n hướng vơn nâng Vân nàng chừng Vân mừng nói người linh thông. mạch mạch mạch mạch hiểu Phi hơi Phi thua chỉ mạch ước giúp tay, tay tùy một tay t làm kiểm lại của vui sau, ý, ý bị đả thông. Tối qua hắn chỉ lo điều tra huyết sát mà khi biến mất nguyên nhân ngược lại là không như thế nào chú ý tới tầm mạch mạch linh mạch vậy mà đã bị đả thông vậy mà thật sự đả thông đồ thanh tiền bối cám ơn ngươi n g ư ơ i truyền thụ cho công pháp của ta quả nhiên dùng tốt tầm mạch mạch đầy mặt cảm kích hướng một bên đồ thanh nói lời cảm tạ đồ thanh ngẩn ra rồi sau đó sáng tỏ đây là đã bắt đầu diễn ân đồ thanh cao lãnh lên tiếng vân phi trần vừa nghe hai người đối thoại lập tức liền liên tưởng đứng lên n g ư ờ i nói cái kia có thể hóa giải ma khí công pháp là đồ thanh đạo hữu dạy cho của ngươi đối tầm mạch mạch gật đầu vân phi trần lập tức nhìn phía đồ thanh tò mò hỏi dám hỏi đạo hữu đây rốt cuộc là loại nào công pháp đây là ta từ một chỗ bí cảnh chung lấy được công pháp tàn bài chính là phật môn công pháp tên là phật liên thánh tâm quyết tu luyện sau có thể tinh lọc ma khí gia tốc thương thế khôi phục đồ thanh nói còn có thể gia tốc thương thế khôi phục khó trách đồ thanh thương thế khôi phục so với chính mình đoán trước phải nhanh hơn như thế nhiều chẳng lẽ cũng là bởi vì môn công pháp này phật liên thánh tâm quyết môn công pháp này ta ngược lại là chưa từng nghe qua vân phi trần dừng một chút nói đồ thanh đạo hữu n g ư ơ i liệu có nguyện ý theo ta đi một chuyến chính sành đồ thanh nhìn hắn một cái vân phi trần sợ đối phương hiểu lầm vội vàng giải thích chúng ta không phải hoài nghi đạo hữu chỉ là sư mụi thương thế kia tốt có chút kỳ quái sư tổ bọn họ hy vọng có thể nhiều lý giải một ít sợ lưu lại cái gì tai họa ngầm có thể đồ thanh nghĩ ngợi đáp ứng nói dược lâu đối ta có ân cứu mạng chút chuyện nhỏ này tự nhiên không là vấn đề vậy làm phiền đạo hữu dứt lời ba người cùng nhau đi dược lâu chính sảnh đi sớm ở vân phi trần tới đón tầm mạch mạch t r ư ớ c huyền minh chân nhân cùng diệp hành chi liền đã chờ ở chính sảnh bọn họ sớm nghe vân phi trần đến bẩm báo nói tầm mạch mạch trong cơ thể huyết sát ma khí đột nhiên biến mất không thấy hai người cũng có chút không tin lúc này thấy tầm mạch mạch lại đây trên người hơi thờ thuần hậu tu vi mơ hồ có đột phá chi thế hai người trên mặt nghi hoặc đồng thời hóa làm khiếp sợ hai người tiên hậu vì tầm mạch mạch thì mì kiểm tra một lần tuy rằng như cũng có chút không dám tin tưởng nhưng không thể không thừa nhận tầm mạch mạch trong cơ thể huyết sát ma khí xác thực không thấy mạch mạch trong cơ thể quả thật có ma khí chuyển hóa dấu vết diệp hành chi đối sư tôn huyền minh chân nhân nói tầm mạch mạch nghe n g ẩ n ra rồi sau đó lập tức phản ứng kịp trong cơ thể mình kia c ủ a ma khí chuyển hóa dấu vết chỉ ước chừng là béo cầu phu quân rót vào ma khí huyền minh chân nhân gật gật đầu hắn vừa rồi kiểm tra thời điểm cũng đã nhận ra cái này dấu vết huyền minh chân nhân nhìn phía một bên đồ thanh lão phu sống trên vạn năm còn chưa gặp qua cường đại như thế phật môn công pháp không biết tiểu hữu là nơi nào có được đồ thanh đến trước liền đã tạo mối nghĩ sẵn trong đầu lúc này ung dung đáp cái này bài công pháp là mấy trăm năm trước ta tại một chỗ bí cảnh lấy được cụ thể là cái nào thể lấy là bí cảnh ta không có phương tiện tiết lộ song này bí cảnh hẳn là thái cổ thời kỳ lưu lại đối với đồ thanh k h ô nói g nguyện n ý ra bí c ả như cụ có có thể tên, thật thể Huyền Minh không có để ý. Không để muốn n g ý. ờ i i b ế thế bí c ả n là tu duyên, sĩ cá nhân cơ nhân n u b ọ ngược họ truy đoạt vấn, liền n có ờ i hiểm nghi. Đồ thanh nói cơ duyên Thanh như n thế, g Đồ ư lại càng thêm bỏ thêm hắn trong lời có thể tin đ ổ ta khi đó tu vi chỉ có c h ú t cơ không thể xâm nhập cũng là cơ duyên xảo hợp rơi vào một cái cao tăng tọa hóa nơi nhặt được phật liên thánh tâm quyết tàn bài bên trong ghi lại công pháp bất toàn ta tu luyện một đoạn thời gian phát hiện công pháp này tuy rằng cao thâm nhưng không có cái gì cường đại lực công kích chỉ có thể sử dụng đến tu thân dưỡng tính liền cũng không nhiều để ý Sau này, ta đột phá đan hỏa ma, hóa ma nhau, tầu duyên Huyền nhíu nhíu huyền này, nhập hiện này công Minh chân nhân cùng Hành như công ngươi liền khinh địch như truyền bài mà vậy mày, vậy đột tim thời phát thể tử chút thế điểm đệ địch phá hợp pháp Diệp pháp khí. chi hỏi, thụ cho mạch mạch. cái vội mới giải liếc diệu ý cơ có có xảo hai tháng trước ta bị kẻ thù đuổi giết bị trọng thương là mạch mạch đem ta mang về dược lâu lại mời vân đạo hữu i giúp ta t r ị thương ta vốn là tâm sinh cảm kích sau này bỗng nhiên có một ngày mạch mạch khóc trở về nói với ta nói đồ thanh muốn nói lại thôi nói cái gì huyền minh chân nhân hỏi tới tầm mạch mạch cũng là đầy mặt tò mò không biết đồ thanh tính toán như thế nào biên nàng nói là chị thương các ngươi muốn bức nàng gả cho vân đạo hữu i nhưng là nàng cũng không thích vân đạo hữu i Sau khi huyền minh chân nhân cùng diệp hành chi sắc mặt lập tức khó coi đứng lên nhà đầu kia thật là không biết tốt xấu không biết còn tưởng rằng chính mình đây là muốn hãm hại nàng đâu vân phi trần tuy rằng sớm đã biết tầm mạch mạch không muốn lại không biết nàng vậy mà sẽ khóc chết đi sống lại còn muốn vụng trộm đào t ẩ u lập tức trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu tầm mạch mạch sắc mặt đỏ lên vội vàng cãi lại nói ta ta không khóc chết đi sống lại được rồi người không khóc nói chỉ là muốn vụng trộm đào t ẩ u đồ thanh biết nghe lời phải sửa lại tầm mạch mạch bị nghẹn nói không ra lời chỉ có thể hướng huyền minh chân nhân giải thích xưa tổ ta chỉ là không nghĩ người câm miệng tiểu hữu người nói tiếp huyền minh chân nhân đánh gãy tầm mạch mạch nhường đồ thanh tiếp tục thế mới biết nàng trong cơ thể có huyết sát ma khí s ự tình bất quá ta lúc ấy cũng không thể xác định phật liên thánh tâm quyết đối với nàng trong cơ thể huyết sát ma khí có tác dụng cho nên chỉ là trước hết để cho nàng luyện đồ thanh giải thích ta cũng không nghĩ đến hiệu quả sẽ như vậy tốt đoán chừng là dược trì tác dụng đi i Đối, vội tầm mạch mạch vội vàng phụ họa vàng n ó bởi vì ta không xác định có phải hay không hữu dụng cho nên không dám sớm nói cho các ngươi biết nghĩ trước tu luyện chờ có hiệu quả lại cùng các ngươi nói. nói như vậy, người tu luyện môn công pháp này đã có hai tháng. pháp hai vậy, tu có đã Có ta m diệp ngày y đều u tại l n hành chi phân tích nói tầm mạch mạch linh mạch bị huyết sát ma khí bế tắc mấy trăm năm hai người sớm đã kết hợp nhất thể là dựa vào dược trì cường đại dược lực mới lần nữa kích hoạt tới đây Mà m ộ tiểu k h kích hoạt ma khí, khí khí, không không cũng tương đối muốn dễ dàng một chút. Hơn nữa tầm mạch mạch chỉ có chút cơ lực cũng cho công mặc chút cũng chuyện hoạt hóa Hơn thân vi thấp linh huyết hai tháng thời gian, dựa vào Phật môn công pháp hóa giải hết ma khí, mặc dù nhanh chút cũng không phải hoàn h vào toàn tương một tầm tu tu tương sát vật t ma muốn ma môn ma nửa gian, dựa giải đứng dàng nàng giải đối vi, vi đối, bản lên nên yếu yếu, dễ dù nào. t i ể hữu nguyện ý đem như thế quý báo công pháp truyền thụ cho mạch mạch phần ân tình này dược lâu sẽ không quên về sau nếu là có sự tình gì dùng bôi dược l â u tận có thể tới dược lâu Huyền Minh, Minh mạch mạch khi năng chính là đồ thanh hỗ trợ lấy được. Khi đó tầm mạch mạch vẫn chỉ là một cái không nơi dựa dẫm chúc cơ tiểu tu sĩ đồ thanh vậy mà có thể gạt hương an thành thành chủ giúp tầm mạch mạch được đến thái sơ điệp không mơ ước không bán phần này bản tính đã phi thường khó được Tại t huyền ê m lần này t r thụ pháp tình, pháp công sự minh ặ c chỉ c dù là một á t à bày, n ư n này g là loại chân a o n ấ t truyền thụ công cho dàng người bên ngoài. Huyền Minh pháp, ai lại sẽ dễ nhân nhìn đồ thanh nghĩ hắn vừa rồi cố ý nhắc tới chính mình buộc tầm mạch mạch gà cho vân phi trần sự tình trong lòng bỗng nhiên có nào đó suy đoán tiểu tử này không phải là coi trọng mạch mạch ca đồ thanh có chút chắp tay chân nhân khách khí ta nguyện ý đem công pháp truyền thụ cho mạch mạch là xuất phát từ hai người chúng ta ở giữa quan hệ cá nhân cũng không phải hướng về phía dược lâu cũng không cần dược lâu cái gì báo đáp không nguyện ý nhờ ơn hướng về phía quan hệ cá nhân xem ra chính mình đoán quả nhiên không sai mạch mạch đồ thanh tiểu hữu tại người ân cùng tái tạo vạn không thể quên ngày sau nhất định muốn báo đáp Liền lâu thời điểm, hướng cùng còn quan thanh có thể như mạch mạch chưa hệ thể dược tầm có có đồ về ậ y y che h trở nàng, u n minh chân nhân đối đồ thanh cảm quan liền không sai, vì thế cũng không lớn tính ngăn cản. cảm đối sai, thế đồ Về vì phần mạch mạch trong miệng cái gọi là đạo lữ huyền minh chân nhân lại là không tin lấy tầm mạch mạch trước tư chất ba trăm n ă m có thể thu đến c h ú t cơ kỳ cũng đã là kỳ tích nơi nào còn có thời gian đi tìm đạo lữ rõ ràng vì tránh né cùng vân phi trần song thu khế ước mà lâm thời bịa đặt xuất ra đến là tầm mạch mạch cung kính nói Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp đồ thanh tiền thanh tầm tinh tế tra một trần trong lát tầm thả sau Sau, ra hai đan đưa sau, khai. về vân huyền liền sẽ định nghe, hài lòng dương lên khóe miệng. Sau, huyền minh chân nhân lần, nói ra hai loại đan dược nhường người hảo hảo hài khóe cho tầm mạch mạch phi chốc cho mạch mạch lấy mấy đáp đồ Đồ đi báo loại bối. lại kiểm ly dược sư phó cái này đồ thanh đến cùng là loại người nào lời của hắn có vài phần có thể tin bọn họ vừa đi diệp hành chi liền không nhịn được hỏi m à kệ hắn là loại người nào chỉ cần đối mạch mạch không có ác ý là được huyền minh t r â n nhân nói diệp hành chi nhíu mày lại không nói gì thêm vừa rồi hắn lặp lại dò xét tầm mạch mạch thân thể quả thật không có bất kỳ khác thường tầm mạch mạch trong cơ thể mà khi biến mất không có để lại bất kỳ nào di chứng tốt không thể lại tốt nay mạch mạch t ổ n thương đã tốt không cần lại cùng phi trần song tu chuyện này ngươi bớt chút thời gian cùng phi trần giải thích giải thích huyền minh t r â n nhân thở dài nói mạch mạch đều biết vì không liên lụy phi trần muốn vụng trộm rời đi người cái này làm sư phó cũng không muốn quá đoan chính cẩn thận rét lạnh đệ t ử tâm hắn mệnh đều là ta cứu về hắn dám diệp hành chi cả giận nói người liền mạnh miệng đi lúc trước hỏi người có thích hay không tầm ca người cũng là như vậy mạnh miệng nay đâu huyền minh chân nhân chừng hắn một chút diệp hành chi ỉu xìu không nói Rời đi c h í người h sảnh, Phi trần đi dược lô lấy tầm mạch mạch Vân trần muốn n đi tầm dược d lô lấy ù đan d ợ c mạch mạch thì cùng đồ thanh chậm tầm thì thanh đồ rãi đi chỗ ở của mình đi. Người vừa rồi làm gì cố ý nói như vậy t r u n g quanh không có khác người tầm mạch mạch lập tức chất vấn khởi đồ thanh đến cố ý nói cái gì đồ thanh ra vẻ không biết người nói sư tù bọn họ b ứ c ta còn nói ta muốn chạy trốn tầm mạch mạch nói ta còn nói sai sao đồ thanh hỏi lại nhưng là bọn họ giàu gì cũng là ta sư trường người trước mặt nói như vậy nhiều xấu hổ tầm mạch mạch xoắn suýt nói hơn nữa lấy này nói bọn họ bức ta không bằng nói là bức vân sư huynh người ta vân sư huynh còn cái gì đều chưa nói đâu ta nói như vậy không hiện được ta lang tâm cầu phế sao như thế nào người nếu là để ý hiện tại liền trở về giải thích đồng ý gả cho ngươi vân sư huynh đi đồ thanh liếc nàng một chút hừ lạnh nói vừa lúc ngươi bây giờ tổn thương cũng khá có cái tu vi cao thâm vân sư huynh mang theo ngươi song tu n g ư ơ i tu vi tiến bộ còn có thể nhanh chút ngươi nói chuyện như thế nào âm dương quái khí tầm mạch mạch buồn bực nói ta chỉ là sợ sư tổ bọn họ thương tâm mà thôi dù sao bọn họ điểm xuất phát cũng là vì tốt cho ta mặc kệ bọn họ điểm xuất phát là cái gì vậy cũng không thể đoạt ta đồ vật tính ta quay đầu lại đi tìm sư tổ bọn họ giải thích một chút hôm nay cảm ơn ngươi trở về làm cho ngươi xong phần điểm tâm mặc kệ như thế nào nói hôm nay đồ thanh xem như giúp nàng đại mang ân cùng tái tạo ngươi liền đưa ta xong phần điểm tâm đồ thanh không hài lòng nói vậy ngươi muốn như thế nào tầm mạch mạch hỏi hắn chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết tầm mạch mạch cười đáp ứng trong lòng căn bản không có coi r a gì hai người chậm ung dung trở về chỗ ở Hai chỗ chốc phi hai người lại loại trong vân trần trở bất lát ở cầm quá sẽ đây a n dược đã đ tới.、Đây、là bồi nguyên đan có tam h kinh mạch thượng nhất ể củng cố người ngày ăn thượng nhất viên. mỗi là Đây t truyền dung linh đan của người linh mạch tuy rằng đã đả thông nhưng là bên trong như cũ tồn tại còn sót lại huyết sát ma khí lúc tu luyện linh lực t ạ i trong kinh mạch xô tẩu ít nhiều sẽ lây dính lên ma khí tam truyền dung linh đan có ức chế ma khí tác dụng lại phối hợp phật liên thánh tâm quyết có thể gia tốc tinh lọc bên trong cơ thể người huyết sát ma khí vân phi trần cẩn thận giải thích tốt ta sẽ đúng hạn dùng tầm mạch mạch trịnh trọng nhận lấy còn có về sau ngươi liền không cần đi dược trì vân phi trần lại nói không cần đi tầm mạch mạch mắt sáng lên như thế nào xem ngươi còn có chút cao hứng đương nhiên cao hứng mỗi lần đi dược trì ta kinh mạch đều đau không được tuy rằng những kia đau đớn nàng không phải không thể nhịn nhưng là có thể không đau ai nguyện ý đi bị cái kia tội ngươi lời này nếu để cho người bên ngoài nghe thấy được phòng chừng muốn bị thức chết vân phi trần giờ khóc giờ cười người có biết chúng ta dược lâu dược trì bao nhiêu người nghĩ đến ngâm đều ngâm không hơn trần quý như vậy sao tầm mạch mạch kinh ngạc nói đâu chỉ là chân quý vân phi trần giải thích người mỗi tháng đi ngâm lần trước không cảm thấy như thế nào nhưng là ngươi có biết người cái này vài lần dược tắm dùng dược lâu bao nhiêu linh dược Phòng không mạch mạch trợn to mắt mấy trăm năm đều không thể đối ngoại mở ra. Được rồi, đừng suy nghĩ, trừng tương năm, cũng ngoại trởn năm ngoại đừng người trăm trì Tầm to mắt trăm ra. ra. rồi, dược Được dưỡng thương, lai lại đối đối mấy mở mấy mở suy dược sẽ đều vân phi trần lại nói ân tầm mạch mạch đại lực gật đầu không cần vân phi trần dặn dò chính nàng cũng sẽ cố gắng tu luyện người vân phi trần dừng một chút nghĩ ngợi vẫn hỏi đi ra Trước thật t í như toán trộm đào tàu, tầm tức đào vụn mạch mạch lập ơ ngươi, đơn n nói ta, ta không khác ý tứ ta. Lúc ấy liền nghĩ, dù sao cũng chỉ không hết, lưu lại dược lâu còn muốn liên lụy sư huynh ngươi, đơn giản còn không bằng g mặt ta ta tư ta hết xấu ấy lưu lâu hổ, khác chỉ lắp lắp lúc lại lụy bắp ba sao dược ý sư dù vậy ụ n Như trộm đi. v sư tổ bọn họ tìm không thấy ta cũng sẽ không khó khăn cho ngươi cho nên ngươi là vì ta mới muốn vụng trộm đào tàu cũng không phải bởi vì sư tổ bọn họ bức ngươi gả cho ta vân phi trần cười ta tầm mạch mạch ta điểm tâm đâu đồ thanh không biết khi nào từ khách phòng đi ra không kiên nhẫn hướng tầm mạch mạch quát đến đến tầm mạch mạch chính không nghĩ trả lời vấn đề này đâu lúc này hướng vân phi trần xin lỗi nói vân sư huynh ta đi trước làm điểm tâm quay đầu trò chuyện nói xong xoay người chạy vào phòng bếp l o ả n g x o ả n g vân phi trần nghe tiếng nhìn lại là người nào đó theo sát sau vào phòng bếp theo sau đem cửa cho mang theo vân phi trần vì sao có một loại bị người ghét bỏ cảm giác phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cỗ đọc truyện com